Chịu sao? Không chịu. Tiểu phượng tỷ lo chính mình điểm yên, sau đó hít sâu một ngụm, cảm giác khá hơn nhiều. ân ta biết. Loại người này rất nhiều, gạo kê ngươi cũng không dễ dàng, ta nhìn ngươi tiệm lẩu làm không tồi. Về sau có cái gì yêu cầu hỗ trợ, ngươi cứ việc mở miệng. Tiểu phượng tỷ người nào không có gặp qua, hàn viêm cùng úc tuệ tuệ ở nàng trước mặt vẫn là nội điểm. Song việc úc tuệ tuệ phương nhiều lần mời tiểu phượng tỷ đều bị nàng cấp cự tuyệt. Đương nhiên tiểu phượng tỷ cũng không có đi qua hỏi triệu biên cùng an nhược ý sự tình, cứ việc rất nhiều người ở nàng trước mặt nói an nhược ý nói bậy, nàng đều là bỏ mặc. Loại này việc nhà, nàng chưa bao giờ nhúng tay. Lúc này đây nàng trở lại thâm quyến, chính là vì hảo hảo xem xem dịch mẹ, cho nàng dưỡng lao tống trung, lúc trước nếu không phải đang lẩn trốn hoang trên đường gặp được dịch mẹ, nơi nào có nàng, mệnh đều không có. Con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn, không có thể cho dịch lao đầu dưỡng lao tống trung là tiểu phượng tỷ kiếp này lớn nhất tiếng giới. tiểu phượng như thế nào có thể cho nhân gia làm thiếp đâu? nàng là nữ nhi của ta, cho dù cả đời gả không ra, ta cũng không thể làm nàng làm thiếp. tiểu phượng, ngươi không cần chê ta ra nghèo, lão nhân ta có một ngụm cơm ăn, liền có ngươi. tiểu phượng tỷ đời này đều nhớ rõ dịch lão đầu nói, thật là đem nàng đường thân khuê nữ đau, đáng tiếc nàng trở về đã quá muộn, cuối cùng một mặt đều không có nhìn thấy. ân, bà ngoại, ta cho ngươi xem nha, ngươi phải tin tưởng ta kỹ thuật. Ngươi này chỉ là bình thường sâu răng, bổ bổ là được. Triệu Khoan là một người nha sĩ, lúc này đây hắn là mang thiết bị lại đây. Lúc trước vì mang thiết bị tiến hải quan, hắn chính là phí sức của chín châu hai hổ, hoa không ít công phu đâu. Bất quá cũng may kết quả là tốt, hắn cuối cùng vẫn là đem hắn nha khoa phòng khám nguyên bộ thiết bị cấp dọn lại đây. Đại tôn, ngươi còn sẽ xem nha A, ta này nha đau đã chết, ăn cái gì đều không hương. Dịch mẹ người này già rồi, răng liền không tốt, vẫn luôn nghĩ muốn đem nhà cấp rút. Kết quả đi bệnh viện, nhân gia cảm thấy nàng tuổi quá lớn, nhổ răng nguy hiểm quá cao. Bà ngoại, không có việc gì, ngươi cái này là sâu răng quá lợi hại, thương đến thần kinh, chờ đến cho ngươi rút xong thần kinh, cho ngươi làm căn quản trị liệu, đến lúc đó ở làm nhà quan, liền ăn cái gì đều thơm. Triệu khoan không riêng quan người lớn lên xoái, hơn nữa vẫn là cái nha sĩ. Nha sĩ không cần quá nổi tiếng, như vậy nam nhân thế nhưng vẫn là độc thân, quá đọc tay, quả nhiên dịch tam tỷ bên kia sau khi nghe ngóng thật nhiều tiểu cô nương đều nguyện ý, đương nhiên thích, nhà sĩ tốt như vậy công tác, mặc kệ là tiến bệnh viện, vẫn là chính mình làm, đều nổi tiếng thực. nhân gia cô nương theo hắn, chính là hưởng phúc mệnh. dịch tam tỷ gần nhất cũng là vội thực, nàng hiện tại chính mình cũng muốn cưới vợ, nhi tử du thần gần nhất nói chuyện một nữ hài tử, nói như thế nào đâu, dịch tam tỷ không quá vừa lòng. nguyên bản dịch tiểu mễ cảm thấy dịch tam tỷ là cái loại này đặc biệt dễ nói chuyện, thực khai sáng người, không nghĩ tới ở cưới vợ phương diện. Dịch tam tỷ cùng mặt khác bà bà cũng không khác nhau. Ta cảm thấy kia cô nương cũng không được, trong nhà vài cái đệ đệ, đến lúc đó khẳng định muốn giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Vẫn là đổi một cái đi, tiểu thần chính là con một, muốn tìm cái dạng gì nữ hài tử tìm không thấy a. Dịch nhị tẩu dẫn đầu phát biểu ý kiến. Trước mắt du thần nói cô nương là Quảng Châu bản địa cô nương, cùng hắn là đại học đồng học, bằng cấp nhưng thật ra có. Cha mẹ đều là công nhân công nghiệp, gia cảnh nhưng thật ra cũng có thể nói quá khứ, chỉ là nhà hắn hài tử cũng nhiều có sau cái hài tử, trong đó hai nữ bốn nam, trong đó cùng du thần ở bên nhau nói chính là đại tỷ kêu hạ xuân quân. Tiểu thần cùng đại nưu không giống nhau, nhà ta đại nưu đầu óc không tốt. Đại nưu nếu là tiểu thần giống nhau, ta khẳng định sẽ không làm hắn cưới tần túc. Ta muội, cái này nhi nữ hôn nhân đại sự tình, ngươi chính là muốn xem hảo. Ngươi xem san san hiện tại đều phế đi, nàng hiện tại đều nhị thai, liền nàng như vậy ra cảnh còn nhị thai, ta cũng là phụ. Dịch tiểu mễ đã lâu đều không có san san tin tức. Chỉ là san san lúc này mới sinh hải tử bao lâu, như thế nào liền phải nhị thai đâu, thật là đổi mới dịch tiểu mễ nhật chi. San san nhị thai, nàng còn có tiền sinh. Cũng không phải là, ai biết nàng A, óc heo một cái. Ta hỏi nàng như thế nào còn muốn nhị thai, các ngươi đoán nàng nói như thế nào, nói là ngoại ý muốn mang thai. Như thế nào cũng là một cái tiểu sinh mệnh, tổng không thể không cần đi, có thể sinh ra được có thể dưỡng. Làm nàng sinh đi, nhiều sinh mấy cái cũng hảo. Dịch nhị tẩu hiện tại cũng coi như hoàn toàn từ bỏ san san. Nàng cũng là không nghĩ ra, dịch đại tẩu như vậy người thông minh, như thế nào sẽ sinh ra như vậy cái không đầu vóc nữ nhi. Trước kia các nàng đều cảm thấy dịch tiểu mệ đầu vóc nước vào, hiện tại phát hiện dịch tiểu mệ so san san khá hơn nhiều. Này san san là hoàn toàn không có cứu tính, hơn nữa san san hiện tại đã bị lục ra hoàn toàn tẩy não, bắt đầu ma dịch đại tẩu, may mắn dịch đại tẩu đi Bắc Kinh, bằng không san san phỏng trường lại muốn đem nàng khí đi qua. Có san san như vậy một ví dụ ở phía trước, dịch ra những người khác mặc kệ là gả nữ nhi vẫn là cưới vợ, kia đều là rất cẩn thận. Đặc biệt là dịch tam tỷ, liền như vậy một cái nhi tử, hắn hôn nhân đại sự, dịch tam tỷ đó là phi thường coi trọng. Dùng lập tức một câu tới nói nữ nhân gả sai người hủy cả đời, nam nhân cưới sai tức phụ hủy tam đại. Đúng vậy, ta cũng sợ. Không chỉ là các nàng ra bốn cái đệ đệ, còn có nàng mẹ cũng không được, lúc trước tuổi trẻ thời điểm đi ra ngoài làm loạn, mấy năm gần đây mới trở về liền sợ hai thượng bất chính hạ tắc loạn, khuê nữ tùy mẹ liền xong đời. Dịch tam tỷ nói nhìn dịch tiểu mẹ liếc mắt một cái. Lúc trước Úc Tuệ Tuệ mẹ chính là lao tam phá hư nhân gia gia đình, tuy rằng Úc Tuệ Tuệ hôn sau nhưng thật ra rất thành thật, không có làm ra cái gì xuất quỷ sự tình tới, nhưng là đâu. Dịch tiểu mẹ cùng hàng viêm quan hệ như vậy ác liệt, muốn nói cùng Úc Tuệ Tuệ một chút quan hệ đều không có, vậy quá giả. Khẳng định vẫn là có quan hệ. Nói cũng là, kia tam muội ngươi hiện tại làm sao bây giờ. Không phải nói hai bên cha mẹ đều gặp qua, nhà gái vội vã muốn định ra đến đây đi. Dịch tứ tỷ cũng thấu lại đây. Dịch tam tỷ gật gật đầu, cấp A, vẫn luôn ở thúc dụng, nói năm nay kết hôn tốt nhất. Vậy ngươi nói như thế nào? Ta có thể nói như thế nào, ta liền kéo bái, kia nữ hải tử ta cũng gặp qua. xử đối tượng nói bằng hữu có thể, không phải cái kết hôn sinh hoạt chủ, tiêu tiền ăn xài phung phí, hơn nữa không có lễ phép. Ta không thích. Dịch tiểu mễ liền ở một bên nghe đại gia ngươi một lời ta một thảo luận, nhớ tới lúc trước nàng đi vương lỗi trong nhà tình cảnh, tựa hồ vương lỗi mụ mụ đối nàng cũng không phải thực vừa lòng. Nay chỉ sợ cũng là vương lỗi lúc trước chậm chạp bất hòa nàng kết hôn một đại nguyên nhân đi. Vương lỗi như vậy xuất sắc, gia cảnh cũng hảo, nàng cái gì đều không có. Trước kia dịch tiểu mễ còn không hiểu lắm này đó, hiện giờ tại đây thư chung đi một chuyến, nàng đã hiểu rất nhiều. Đứng ở cha mẹ lập trường thượng, ai không nghĩ chính mình hài tử gả đến hảo cưới hảo đâu. Mặc kệ nhà trai nhà gái nếu là của cải quá kém, đặc biệt là trong đó một phương gia cảnh đặc biệt hảo, người bình thường ra đều không muốn giúp đỡ người nghèo. Tam tỷ, vậy ngươi như vậy không thể ngạnh hủy đi. Ngươi xem đại tẩu ngạnh hủy đi liền thất bại. Muốn ta nói à, ngươi liền kéo đi, kéo nàng cái 3-4 năm, dù sao nữ hải tử cũng liền như vậy mấy năm, tiểu cô nương đầu hóc rõ ràng, vừa thấy manh mối không đối liền đi rồi. Nếu là đầu hóc không rõ ràng lắm, vẫn luôn bám lấy không bỏ, phòng trừng tiểu thần đến lúc đó cũng liền nhị. Quả nhiên lập trường không giống nhau, nhìn vấn đề cũng liền không giống nhau. Dịch Tứ tỷ như vậy một người ngày thường đối gạo kê cũng coi như là không tồi, đối nàng thuộc hạ nữ đồ đệ cũng hảo, chính là nàng hôm nay cái này chủ ý tuyệt đối đối nữ tính lực sát thương quá lớn. Cho nên luyến ái nói chuyện rất nhiều năm, không kết hôn cái loại này tới rồi cuối cùng giống nhau cũng kết không được hôn. Tỷ như nàng Dịch Tiểu Mễ cuối cùng liền cùng Vương Lỗi thổi, bị người ta nói đạp liền đạp, nếu là lúc ấy sớm xuyên thư, sớm một chút nhận thức Dịch Tứ tỷ người như vậy thì tốt rồi. Như vậy đối nhân gia tiểu cô nương cũng không hảo đi. Chính là cái này tiểu cô nương khẳng định không thể gả đến nhà ta tới, các ngươi cho ta ngẫm lại biện pháp, ta hảo trở về cấp tiểu thần nói nói, đem bọn họ cấp hủy đi. 52. Giả dự. Hủy đi hôn. Nay tuyệt đối không phải một việc dễ dàng, đặc biệt là đối tình yêu cuồng nhiệt trung tình lữ mà nói, chia rẽ bọn họ càng là khó càng thêm khó. Dịch tam tỷ biết du thần người này tính cách, tùy hắn ba, là cái cực kỳ phụ trách người, chuyện này liền càng thêm khó làm. Ta nói ta muội à, ngươi liền nghe tứ muội, không cần lo cho bọn họ, thời gian này một trường, chính bọn họ mâu thuẫn cũng liền ra tới, đến lúc đó ngươi ở tiểu thần trước mặt hồng gió, tự nhiên mà vậy cũng liền tan. Dịch nhị tẩu ôn hòa tứ tỉ ý tưởng giống nhau, hết thảy đều là giao cho thời gian. Kia không được à, nhà của chúng ta du thần năm nay cũng không nhỏ, tuy nói nam hải tử tuổi lớn so nữ hải hơi chút hảo điểm, nhưng là cũng có ảnh hưởng. Vì như vậy một cái nữ, chậm trễ con ta 2-3 năm, không đáng giá. Ta liền nghĩ sớm một chút đem bọn họ cấp hủy đi. Giáo sư lý các ngươi biết đi, chính là tiểu mội nhà bọn họ. Hắn có cái cháu ngoại gái, ta coi gặp qua, bộ dáng lớn lên tuấn không nói, gia đình hảo, cha mẹ đều là chúng ta trung sơn đại học phụ thuộc bệnh viện bác sĩ, nàng chính mình cũng là. Ta cùng nàng ở bên nhau đến khám bệnh tại nhà quá, tiểu cô nương phi thường chuyên nghiệp, đối chúng ta này đó hộ sĩ nói chuyện đều khách khách khí khí. Kia cô nương ta thích, trước cái vừa hỏi, thế nhưng vẫn là giáo sư lý cháu ngoại gái, ta liền càng thích Nguyên lai dịch tam tỷ đây là tìm hảo nhà tiếp theo, trách không được như vậy vô cùng lo lắng đâu. Kia này kiện là hảo, từ bác sĩ cha mẹ chính là chúng ta địa phương bệnh viện bác sĩ, mai mai hiện tại nhật tử quá kêu kêu một cái tốt. Mai mai mấy ngày hôm trước sinh một cái nữ nhi, hai vợ chồng già đều cười đến không khép miệng được, còn cấp thỉnh nguyệt tẩu cấp mang. Mai mai hiện tại là quá thượng ngày lành. Bác sĩ hảo, thể chế nội, bác sát, vẫn là càng già càng nổi tiếng. Về sau tiểu ngưu tìm đối tượng, Ta mọi ngươi chính là phải cho ta giới thiệu một cái, bác sĩ tốt nhất, hộ sĩ cũng đúng." Dịch Tam tỷ gật gật đầu, nàng cũng là quan sát thật lâu. "Nhị tẩu chuyện của ngươi ta tự nhiên vẫn là để bụng, tiểu nữu này không phải còn sớm sao, các ngươi giúp ta ngắm lại, này như thế nào hủy đi đi, kia cô nương nhìn không phải một cái thiện cha đâu." Dịch Tam tỷ lời này nói đúng. Hạ Xuân Quân cũng là một cái tàn nhẫn nhân vật, không bao lâu, Du Thần liền nói muốn cùng nàng lên chứng, càng nhanh càng tốt, vì sao đâu? Mang thai Ở dịch tam tỉ còn không có tưởng hảo như thế nào hủy đi hôn thời điểm, hạ xuân quân liền dùng ra vương tạc. Đối với dịch tam tỉ như vậy gia đình đứng đắn mà nói, mang thai tự nhiên không thể từ bỏ, chỉ có thể căng ra đầu kết hôn, chỉ là cái này hôn tiếp dịch tam tỉ thập phần không tình nguyện, nàng trong lòng trước sau là không mau. Cũng may nếu đều kết hôn, dịch tam tỉ tự nhiên cũng sẽ không nháo đến quá khó coi, nên có đến độ phải có, cũng không có làm ra nhà gái mang thai liền ép giá sự tình, thể thể diện diện làm hôn lễ. Dịch Tiểu Mễ bọn họ cũng đều đi, mang cho một trận cắt tường lời nói. Song hỉ Lâm Môn Tam Tỷ ngươi đây là, không bao lâu ngươi muốn ôm tôn. Dịch Tứ Tỷ cũng là chơi ghẹo, Dịch Tam Tỷ còn lại là ngoài cười nhưng trong không cười cười. Nàng đã có thể dự cảm đến Hạ Xuân Quân như vậy nữ hài tử không hiếu chiến, mẹ chồng nàng dâu quan hệ về sau không thế nào chỗ tốt rồi. Dịch Tiểu Mễ cũng là ở hôn lễ thượng đệ nhất thứ nhìn thấy Hạ Xuân Quân, bộ dáng lớn lên cũng không tệ lắm, vóc dáng cao gầy, làn da trắng nõn. Đối nhân xử thế còn xem như có thể, như vậy con dâu dịch tam tỷ đều không hài lòng a. Bất quá hiện tại liền tính dịch tam tỷ bất mãn nựa ý, này hôn đều kết, dịch tam tỷ tổng sẽ không nóng trong bọn họ ly hôn. Nguyên bản dịch tiểu mễ cảm thấy chuyện này cũng liền như vậy đi qua, nơi nào nghĩ đến còn có hậu tụ. Ngày đó dịch tiểu mễ ở siêu thị cùng Lưu Lan Lan nói chuyện. Không sai, Lưu Lan Lan lại về rồi, lúc này đây nàng bà tử mẹ cũng theo lại đây, giúp đỡ cùng nhau mang hài tử. Nguyên Lai Lưu Lan Lan trở về lúc sau, này thu vào lập tức liền chặt giảm, sau lại hai vợ chồng tính toán, còn không bằng cấp bà bà một ít tiền, làm nàng đi theo tới. Bà tử mẹ tự nhiên đáp ứng rồi, đi theo Lưu Lan Lan ở trong thành, ăn uống đều không lo, tiểu béo tuổi lại lớn, hảo mang nhiều, nàng cũng liền theo tới. Dịch Tiểu Mễ ngày đó khó được rảnh rỗi liền cùng Lưu Lan Lan hai người đang nói chuyện trong thôn bắt Quái, trong thôn bắt Quái không nói còn rất có ý tứ. Dịch Tiểu Mễ nghe mùi ngon, gạo kê Ngươi Tam tỷ tới, nhìn sắc mặt không thích hợp, giống như sinh khí. Lưu Lan lan dã một chút dịch tiểu mễ, dịch tiểu mễ cũng liền đứng dậy đi xem, quả nhiên dịch Tam tỷ liền tức giận đã đi tới, xem kia biểu tình là phi thường không hảo. Nay vẫn là dịch tiểu mễ lần đầu tiên nhìn đến dịch Tam tỷ này phó biểu tình đâu. Tam tỷ, ngươi làm sao vậy? Ở dịch tiểu mễ trong vấn tượng, dịch Tam tỷ tính tình còn xem như ôn hòa. Như vậy mặt đen, phỏng trừng là sinh rất lớn khí. Tam tỷ, ngươi làm sao vậy? Dịch Tiểu Mễ nói liền tiến lên nắm lấy Dịch Tam tỉ tay. "Gạo Kê, ta đụng tới không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Ngươi nói hiện tại này những tiểu cô nương thủ đoạn như thế nào như vậy cao, thế nhưng giả dựng lừa hôn, nàng cũng là lợi hại, nàng căn bản liền không có mang thai. Ta nói như thế nào sản kiểm không đi ta ở bệnh viện đâu. Nguyên lai nàng không mang thai, cho rằng làm cái giả chứng minh, ta liền hỏi thăm không đến, ta đây ở Quảng Châu bác sĩ vòng liền bạch la lộn. Không được, ta nhất định phải du thần cùng nàng ly." Nàng người này nhân phẩm không được, giả dựng lừa hôn. Ngoan ngoãn, cái này đủ tàn nhẫn. Cô nương này xem ra là thật sự quá muốn gả cấp du thần, du thần này kiện cũng xác thật thật tốt quá. Ba ba là Trung Sơn Đại học Y học giáo thụ, mụ mụ càng là kháng mỹ viện triều vinh hoạch nhị đẳng công chiến đấu anh hùng. Chính mình thân cao 1m8, lại là Trung Sơn Đại học kiến trúc hệ cao tài sinh, mấu chốt vẫn là con trai độc nhất. Nay kiện chính là đặt ở dịch tiểu mễ bọn họ cái kia thời đại, đều xem như tốt khó trách cô nương muốn gả vào được, vì thế không tiếp giả dựng lừa hôn. Tam tỷ ngươi xin bớt giận, tới uống ly trà nóng. Dịch tiểu mễ liền ngồi xuống dưới bồi dịch Tam tỷ, bên kia Lưu bà bà đã ôm Hải tử bưng trà lên đây, cũng thấu lại đây nghe xong nghe. Dịch Tam tỷ lại đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Các ngươi nói nói đây đều là sự tình gì, còn có như vậy, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tức chết ta! Dịch Tam tỷ là thật sự tức chết rồi, kia trà nóng uống lên một ly lại một ly. Loại chuyện này cũng không tính hiếm thấy, qua đi liền có A mẫu bằng tử quý gì đó, thế hệ trước tử cũng có. Chính là cô nương này sợ là không thể sinh đi, bằng không lâu như vậy, cũng không có làm trở thành sự thật đâu. Lưu bà bà lời này người nói vô tình, dịch tam tỷ người nghe có tâm. Đúng vậy, liền tính hạ xuân quân là giả dựng lừa hôn, như vậy nàng khẳng định trăm phương nghìn kế muốn thật sự hoài thượng. Hôn trước khẳng định liền có quan hệ, hôn sau kết hôn cũng 3 tháng, vẫn luôn không có hoài thượng, này vấn đề liền xuất hiện. Dịch tam tỷ nghe xong liền càng thêm ngồi không yên ôn hòa gạo kê hàn huyên vài câu cũng liền đi rồi. Gạo kê, ta đi trước, ngươi cùng nhị tẩu còn có tứ muội bọn họ nói nói, quá mấy ngày các ngươi cùng nhau tới Quảng Châu, đến nhà ta tới, các ngươi giúp ta ra ra chủ ý, con dâu này ta không nghi muốn. Nhị hôn liền nhị hôn, tạo người ta, con ta hảo hảo đầu hôn đã bị nàng cấp làm rớt. Nói xong dịch tam tỷ lại vô cùng lo lắng đi rồi. Dịch tiểu mết đều còn không có tới kịp cự tuyệt, việc này nàng cũng không thể cự tuyệt lúc trước nàng ly hôn thời điểm, dịch tam tỷ như vậy giúp nàng, cùng ngày dịch tiểu mỹ liền đi tìm ở thành phố bồi đọc nhị tẩu cùng với ở nông thôn khai xưởng tứ tỷ. ba ngày sau, dịch tiểu mỹ bọn họ liền đi quảng châu dịch tam tỷ trong nhà, nay dọc theo đường đi liền thuộc dịch nhị tẩu ý kiến lớn nhất. nay những tiểu cô nương thủ đoạn đều cao minh thực, không giống chúng ta lúc ấy. lần trước cái kia tiểu chân còn trộm đi tìm tiểu yêu, cho ta đánh trở về. lần trước ta còn tìm nàng ba mẹ, không biết xấu hổ cấp mắng một đốn chậm trễ ta nhi tử thi đại học ta không sẽ nàng sẽ ai a dịch nhị tẩu sức chiến đấu dịch tiểu mỹ là kiến thức quá kia không phải giống nhau lợi hại nhị tẩu vậy ngươi sẽ không sợ tiểu chân về sau thật thành người con dâu kia đến lúc đó nhiều khó coi ngươi xem tam tỷ cái này dịch nhị tẩu ôm cánh tay hơi hơi mỉm cười đó là ngươi tam tỷ muốn mặt ta liền không giống nhau ta một cái nông thôn phụ nữ này mặt không cần cũng có thể giả dựng lừa hôn khiến cho nàng sinh sinh ta dưỡng không kết hôn Ngươi xem có mấy cái cô nương thật sự dám sinh, đến lúc đó khẳng định đỉnh không được liền đánh. Tam muội vẫn là quá dễ nói chuyện. Quả nhiên nữ nhân vĩnh viễn là nhất hiểu được đối phó nữ nhân. Kia hiện tại tam tỷ cái này như thế nào lộ? Thật đúng là ly. Đương nhiên ly hôn, này nữ hải tử nhân phẩm không được. Mặt khác đều có thể, duy độc nhân phẩm không được không thể muốn. Nàng quá cước đoan, giả dựng lừa hôn đều có thể làm được, về sau còn có chuyện gì làm không được. Dịch nhị tầu điểm này thật đúng là nói đúng. Chờ đến dịch tiểu mễ bọn họ tới rồi dịch tam tỷ trong nhà thời điểm, liền nhìn đến trong nhà một mảnh hỗn độn. Ly hôn. Ta vì cái gì muốn ly hôn, du thần hắn nói ly hôn liền ly hôn A, dựa vào cái gì. Hôm nay hắn nếu là dám cùng ta ly hôn, ta liền trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống đi. Đến lúc đó ta ba mẹ khẳng định đem du thần cũng cấp đánh chết, cho ta trôn cùng. Hạ xuân quân giờ này khắc này liền bốc eo, liền như vậy hùng hổ nhìn dịch tam tỷ Dịch tam tỷ lúc này đây là gặp được ngạnh cha. Này Hạ Xuân quân nhìn dáng vẻ không phải một cái dễ trọc, sức chiến đấu vẫn là mãng cường. Làm dịch tam tỷ như vậy chiến đấu anh hùng đều trợn tròn mắt, không biết nên làm cái gì bây giờ. Hạ Xuân quân nhìn đến dịch tiểu mễ bọn họ tới, thư lệnh một tiếng, cầm lấy bao bao liền đi rồi, liền cái tiếp đón cũng không đánh. Các ngươi đều nhìn xem, đều thấy được đi, này nữ tử có thể muốn sao? Như thế nào có thể muốn a? tức chết ta đều, tức chết rồi. Dù thần muốn cùng nàng ly, nàng liền biến thành như vậy. Dịch tiểu mỹ còn lại là bắt đầu thu thập, loại chuyện này nàng không có kinh nghiệm, không hảo nhúng tay. Cứ như vậy, ngươi đều trị không được nàng. Ta mỗi ngươi tốt xấu cũng là thượng quá chiến trường người, này liền không được. Loại người này tốt nhất đối phó rồi. Không rời đúng không, vậy trực tiếp ở Diên hảo. Nhà này liền không cho nàng vào được, đổi đem khóa, nếu không liền đem phía trước cái kia hôn phòng cấp bán, dù sao cũng là các ngươi hai vợ chồng già. Du thần ngươi khiến cho hắn đi nơi khác công tác, Nơi khác công tác. Dịch tiểu mễ lập tức liền cảnh giác lên. Không được, du thần không thể đi nơi khác công tác, đi hắn liền. Đi du thần liền sẽ chết. Nguyên lai like du thần là bởi vì cái này mới đi nơi khác công tác, sau đó thấy việc nghĩa hăng hái làm chết đuối bỏ mình. Hắn liền thế nào? Hiện tại du thần đi nơi khác tốt nhất, phía trước tam tỷ cũng nói có cái cơ hội tốt, đi nơi khác cũng coi như là mạ vàng a, trở về là có thể thăng, đối sự nghiệp cũng coi trợ giúp, một công đôi việc đâu. Dịch tứ tỷ cũng phụ hòa nói. Dịch tiểu mễ khó khăn, nàng hẳn là nói như thế nào đâu, chuyện này nàng vô pháp nói. Nàng tổng không thể du thần đi ra ngoài liền đã chết đi, nếu là như vậy nói thẳng, dịch tam tỷ trong lòng khẳng định không thoải mái. Ta là cảm thấy như vậy luôn là trốn tránh cũng không phải biện pháp, ngươi nói vừa rồi tiểu quân như vậy, du thần chính là đi cái 2-3 năm, nàng cũng biết sẽ thăng, khẳng định nguyện ý chờ, ly hôn khó khăn. Lại nói kia địa phương sinh hoạt lão gian khổ, du thần không đáng. Dịch tiểu Mễ không thể nói rõ, chỉ có thể như vậy nói bóng nói gió. Gạo kê nói cũng đúng, đi ra ngoài bên ngoài khẳng định là vất vả, hơn nữa đến lúc đó không tìm người có thể hay không trở về liền khác nói. Hơn nữa hạ xuân quân nữ nhân này không đơn giản, hiện tại liền cùng thuốc cao bôi trên da cho giống nhau ném không xong. Dịch tam tỷ thực tức giận nói, nàng nguyên bản liền đối hạ xuân quân bất mãn, hiện tại là càng ngày càng bất mãn. Đây là này so trên chiến trường đánh địch nhân còn muốn khó. Ở trên chiến trường chỉ cần đem địch nhân đả đảo là được. Hạ Xuân quân loại này sẽ khó khăn, Cố Tình Dịch Tam tỷ lại là cái muốn mặt người, người này một muốn mặt thật nhiều sự tình liền không hảo lộng. Lấy ta xem a, ngươi liền đừng làm nàng trở về, bất quá lấy nàng tính cách phỏng trừng muốn phá cửa, mang các ngươi. Loại người này chính là sở chuẩn các ngươi gia nhân này tính tình, Tam muội a, nhà ngươi Du thần phỏng trừng đã sớm bị theo dõi. Hiện tại một ít tiểu cô nương, rất lợi hại. Tứ muội nhà ngươi kia hai cái cũng muốn cẩn thận. Tiểu quân nhà này còn không phải thác đế quan tài đâu, tốt xấu vẫn là Quảng Châu bản địa đâu. Chúng ta thâm quyến hiện tại thật nhiều ngoại lai muội, phía trước vẫn luôn tìm không thấy đối tượng hàn Lão Bát đều tìm được đối tượng. Dịch tiểu mễ từ ly hôn lúc sau, đối với hàn gia người tin tức liền không có chú ý. Hàn Lão Bát kết hôn. Kết hôn, tìm một cái giang tây muội, bộ dáng cũng không tệ lắm. Còn cái gì đều có thể làm, hạ hà giặt quần áo, dưỡng gà uy heo trồng trọt một phen hảo thủ đâu, so nam nhân còn có thể làm đâu. Dịch nhị tẩu nói lên Hàn Lão bát cái kia tức phụ đều là khen ngợi chi tử. Chính là tính tình táo bạo thực, lần trước Hàn quê quán phân ra, nàng cùng Lão lục tức phụ bởi vì một cái đồ ăn cái bình xảo kêu kêu một cái lợi hại, chút nào không lộ khiếp. Dịch nhị tẩu nói nói liền nói chật, dịch tứ tỷ liền hò khan một chút. Nhị tẩu chúng ta nói du thần sự tình đâu, ngươi xem chuyện này như thế nào lộng. Dịch tứ tỷ lại cấp kéo trở về. Hiện tại ly hôn tự do, thật muốn ly hôn cũng có thể ly, chính là sẽ nháo thật sự khó coi Cũng may tiểu quân là cái nữ, nữ dễ làm. Nếu là cái nam, liền đáng sợ. Dịch nhị tẩu vẫn luôn sinh hoạt ở nông thôn, này nói nói liền lại nói lên một việc. Dịch tiểu mệ không phải ly hôn thành công sao. Hơn nữa thâm quyến hiện tại thành đặc khu, phụ nữ công tác cơ hội nhiều. Nay ở nông thôn nữ có thể ra tới công tác, ý tưởng cũng liền nhiều, đối lao công nhẫn mại độ cũng liền thấp, vì thế để ly hôn liền nhiều. Thanh đại tẩu bị tự sát, sau lại cảnh sát đều tới, nói là bị lật chết, ném trong sông. Hắn Lao Công cảm thấy ly hôn quá mất mặt, náo bất quá nàng liền đem nàng lộng chết, còn giả tạo thành nàng tự sát cảnh tượng. Này nam nhân chính là tâm tàn nhận a, còn có ta nghe túc túc nói nàng nhà mẹ đẻ còn có nguyên nhân vì cái này sự tình, đem nhà gái nhà mẹ đẻ toàn ra đều giết. Ngươi nhìn xem đây đều là cái sự tình gì. Dịch tiểu mễ vừa nghe giống như này đều không phải cái gì tin tức, loại chuyện này vẫn luôn đều có, nàng chính là trong đó người bị hại chí nhất. Lúc trước nàng chính là bị trương siêu cấp hại, Lúc ấy trương siêu vẫn là nàng vị hôn phu đâu. Nhị tẩu nói sự liền nói sự, ngươi cũng không nên dọa tam tỷ Tam tỷ chuyện này vẫn là làm du thần chính mình đi xử lý đi, chúng ta làm phụ mẫu là thật khó mà nói. Dịch tứ tỷ lôi kéo dịch tam tỷ liền ngồi xuống dưới. Quả nhiên là nhắc tào tháo tào tháo liền đến, du thần tan tầm trở về. Nhị mợ, dì tư, tiểu gì các ngươi đều tới. Mẹ nhà này là chuyện như thế nào, có phải hay không tiểu quân lại nổi điên? Du thần nói liền bắt đầu thu thập. Ngươi nói đi. Không phải nàng vẫn là ai a? Ngươi cưới hảo tức phụ, tức chết ta. Ngươi nói ngươi cưới người nào không tốt, cưới nàng. Hiện tại ngươi nói làm sao bây giờ đi? Ly không rời. Du thần tiếp tục quét tước vệ sinh, hắn làm thực cẩn thận, cũng không nói lời nào. Nếu là không rời, ngươi liền cùng nàng đi ra ngoài hảo hảo sinh hoạt, liền đừng tới ta trước mặt xảo. Ngươi biết ngươi bà trái tim không tốt. Ngươi mợ cả bị san san khí ra tâm ngạnh sự tình, ngươi còn có ấn tượng đi. Chẳng lẽ ngươi cũng tưởng ngươi ba ba cũng biến thành như vậy sao? Dịch tam tỷ còn là phi thường sinh khí. Mẹ, ta sẽ cùng tiểu quân ly hôn. Chính là nàng một nữ hài tử, như vậy một nháo chính là nhị hôn, ta nghĩ liền đem phía trước hôn phòng cho nàng đi. Cũng coi như là đối nàng bồi thường. Kia sao lại có thể, dù thần ngươi đầu góc nước vào. Phải làm người tốt chính ngươi đi làm, không cần bắt ngươi cha mẹ tích tụ làm. Một bộ phòng ở nói cho liên cấp, nàng nạm vàng sao còn không có chờ đến dịch tam tỷ lên tiếng, dịch nhị tẩu trực tiếp đứng lên phản đối. đúng vậy, tiểu thần ngươi muốn bồi thường nàng, ngươi cho nàng điểm tiền thì tốt rồi. nói trắng ra là, nàng như vậy lì lợm la liếm muốn gả cho ngươi, cũng chính là coi trọng nhà ngươi tiền. liền cùng san san lão công giống nhau, san san đã là cái không đầu óc, hiện tại trái lại giúp đỡ lục ăn nhà mẹ đẻ. tốt xấu san san đây đều là có hại từ đâu, ngươi đứa nhỏ này đều không có ly hôn liền cấp một bộ phòng, ngươi coi tiền như rác ga. Dịch tứ tỷ cũng nhìn không được. Cứ như vậy du thần đề nghị bị phủ quyết. Tiểu gì ngươi thấy thế nào? Dịch tiểu mệ nguyên bản không nghĩ phát biểu ý kiến, thế nhưng bị du thần điểm danh. Tiểu gì lúc trước ly hôn vẫn là đem phòng ở bái đã trở lại, một chút tiện nghi cũng không có làm hẳn ra chiếm đâu. Như thế nào liền bởi vì tiểu quân là cái nữ, liền đặc thù sao? Dịch tứ tỷ như vậy vừa hỏi, du thần cũng không nói. Ta cảm thấy nhị tẩu nói có đạo lý, ngươi nếu là cùng nàng ly hôn, trong lòng băn khoăn. Chính ngươi bồi thường nàng thì tốt rồi, lấy chính mình cha mẹ đồ vật làm hào phóng vậy không thú vị. Du thần kiếm tiền thực vất vả, có người cả đời đều kiếm không đến một bộ phòng. Ngươi này phòng ở xem như mẹ ngươi lấy mệnh đuổi cứ như vậy dễ dàng cho người ta, ta cũng cảm thấy không đáng giá. Ý kiến thống nhất. Du thần cũng không nói, dịch nhị tẩu nhìn nhìn du thần, phòng ở chuyện này là tiểu quân đề đi, nàng có phải hay không cùng ngươi nói phòng ở cho nàng, nàng liền cùng ngươi ly. Tưởng Mỹ, không rời liền không rời. Vậy háo dù sao ngươi là nam, ngươi háo đến khởi. Dịch nhị tẩu hôm nay cảm xúc đặc biệt kích động, nàng vừa thấy đến du thần hiện tại cái dạng này, liền đặc biệt may mắn nàng lúc trước đổng đánh nguyên lương đem tiểu chân cấp đánh đi rồi. Tiểu chân chính là thấp xứng bản hạ xuân quân, mà nàng còn lại là cao xứng bản dịch tam tỷ. Đối với loại này tiểu cô nương, vẫn là phải dùng phi thường thủ đoạn, đem nó bóp chết ở nảy sinh bên trong, đây là dịch nhị tẩu chiến thuật. Nhị mợ ta, ngươi cái gì ngươi, muốn ly ngươi liền kiên định ly không rời ngươi phải hảo hảo cùng nàng sinh hoạt. Tiểu quân điều kiện cũng coi như có thể, nàng gái này tính cách ta xem cũng sẽ không trợ cấp nhà mẹ đẻ, ngươi liền phóng một vạn cái tâm đi. Ngươi xem hôm nay đều như vậy, nàng còn đi làm. Tiểu quân này nữ hải tử mục tiêu minh xác, thủ đoạn cũng có, về sau sự nghiệp sẽ không kém. Hảo hảo quá, nhật tử cũng không tồi. Dịch nhị tẩu lại là một trận phân tích, không nói nhị tẩu như vậy một phân tích vẫn là như vậy có đạo lý. Chính là nàng người này nhân phẩm không ra sao. Dễ dàng đi thiên. Dịch nhị tẩu như vậy vừa nói, mọi người đều trầm mặc, lúc này du tỷ phu cũng về nhà ăn cơm trưa. Lúc này phòng đều đã bị đại gia quét tước hảo. Hán phỏng trừng cũng biết trong nhà người tới, mua thật nhiều đồ ăn trở về. Ly hôn lại tìm cũng không nhất định liền so cái này hảo, ta xem đừng lan lộn. Hảo hảo qua đi, lúc trước du thần ngươi không phải nói các ngươi là thiệt tình yêu nhau sao. Đứa nhỏ này về sau còn có thể có. Giả dựng chuyện này, đi qua khiến cho nó qua đi đi. Du tỷ phu xem khai, nói xong liền dẫn theo đồ ăn tiến phòng bếp. Du thần còn lại là ngồi ở trên sofa mặt thở dài, dịch tam tỷ vẫn là tức giận. Nghĩ nàng liền này một cái nhi tử, bồi dưỡng tốt như vậy thế nhưng bị người như vậy lừa, kỳ thật dịch tam tỷ nhất tức giận chính là hạ xuân quân thế nhưng liền nàng cũng lừa. Hạ xuân quân tâm lý rất cường đại, buổi tối tan tầm như cũ trở về, cùng giống như người không có việc gì, nên ăn liền ăn, nên uống liền uống, sau đó liền trở về phòng ngủ. Dịch tiểu mễ các nàng sáng sớm hôm sau đi, ở trở về trên xe. Hạ Xuân quân tính tình này có chút tùy đại tẩu đâu, đáng tiếc, nàng có thể so không thượng đại tẩu. Đại tẩu năm đó ba mẹ chính là nguyện nàng, hơn nữa cũng không có chỉnh nhiều như vậy chuyện xấu. Ta xem này hôn sớm muộn gì đều đến ly. Dịch nhị tẩu thập phần không xem trọng du thần hôn nhân, mà dịch tiểu mễ còn lại là lo lắng du thần sẽ ra chuyện. Năm nay du thần 25 tuổi, trong chuyện gốc hắn chết thời điểm cũng là 25 tuổi. 53. Hư hóa. Du thần không thể đi nơi khác. Như vậy vấn đề tới, Du thần không đi nơi khác, hắn mệnh có lẽ là có thể bảo vệ, như vậy hắn thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu người kia có phải hay không sẽ chết. Này có phải hay không đã nói lên dù sao đều phải chết một cái, như vậy nhận chi dịch tiểu mẽ rất là khó xử, nàng sợ nhất làm lựa chọn đề, nàng trước nay đều là một cái lòng tham người. Làm sao bây giờ? Lưu cái dịch tiểu mẽ thời gian đã không nhiều lắm. Hơn nữa trong chuyện gốc mặt viết cũng không đủ kỹ càng tỉ mỉ, chỉ nói du thần là thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu người chết, liền đề ra một cái điệu danh, cứu người liền cái tên đều không có. Dịch tiểu mễ xấu A. Dịch tiểu mễ có đôi khi cảm thấy nàng hẳn là ích kỷ một chút, như vậy liền không cần suy xét như vậy nhiều, dù sao dịch tam tỷ tính nàng thân tỉ tỉ, nàng cứu du thần kia cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nàng hẳn là không có chịu tội cảm mới là, chính là nàng không được, tưởng tượng đến một người khác sẽ chết. Dịch tiểu mẽ liền sầu lên. Hạ xuân quân này nữ tử không đơn giản, tương lai cũng là một cái tàn nhẫn nhân vật. Dịch tứ tỷ tự đáy lòng cảm thán nói. Các nàng đều là người từng trải, xem người xem đều thực chuẩn. Từ Quảng Châu đến thâm quyến vẫn là yêu cầu thời gian rất lâu, rốt cuộc hiện tại không giống sau lại giao thông như vậy phát đạt, này dọc theo đường đi các nàng ba cái liền câu được câu không nói chuyện hiếm. Cũng không phải là, hiện tại chúng ta thâm quyến người đều thành hương bánh trái, ngoại lai mỗi kia đều đỏ mắt thực đều muốn gả chúng ta bản địa. Chúng ta thôn những cái đó quả hán sợi đều có chủ. Một đám cưới tức phụ kêu kêu sinh đẹp a. Dịch nhị tẩu vừa nói một bên cười, phía trước người trong thôn còn nói nhà của chúng ta không chọn cưới nơi khác, hiện tại cưới nơi khác càng ngày càng nhiều. Nhà của chúng ta đại nưu cưới nơi khác làm sao vậy? Như vậy lao tần gia cũng không kém. Đúng rồi, du thần giống như liền phải đi sơ tây, giống như muốn đi địa phương chính là nghe hỉ. Du thần muốn đi nghe hỉ, Dịch tiểu Mễ rất quen thuộc cái này địa danh, lúc trước du thần chính là ở cái này địa phương xảy ra chuyện. Đúng vậy, chính là đi nghe hỉ, bất quá hắn còn không có quyết định có đi hay không, bất quá ta xem hiện tại hạ xuân quân chuyện này một nháo, hắn khẳng định là muốn đi nghe hỉ. Đi cũng hảo, thanh tịnh. Bọn họ hiện tại cái này tình huống cũng không thể làm cái hải tử ra tới. Hải tử ra tới, đến lúc đó ly hôn đáng thương nhất chính là hải tử. Dịch nhị tẩu nói liền nhìn dịch tiểu Mễ liếc mắt một cái kế tiếp lại nghĩ tới mặt khác, không hảo nói cái gì nữa. Trở lại thâm quyến thời điểm, đã là trời tối. Ngày hôm sau đại gia cũng đều từng người công việc lưu bù lên, dịch tam tỷ cũng không còn có lại đây đi tìm bọn họ, nhật tử thoạt nhìn cũng đều bình tĩnh lên. Dịch tiểu mễ tiếp tục vội vàng tiệm lẩu cùng với siêu thị sự tình. Nhật tử quá còn rất nhanh, trong nháy mắt lại đến cuối năm. Đại gia gần nhất tất cả đều bận rộn bị hàng tết, gạo kê siêu thị vậy không phải giống nhau bận rộn, cho nên liền lại chiêu không ít lâm thời công. Dịch tiểu mẹ chính mình cũng tự mình ra trận làm việc tới. Nguyên bản nàng cuộc sống này quá còn có thể, chính là luôn là có người thích cho nàng thêm phiền, Người này không phải người khác, chính là nàng gái kia hảo nhi tử Hàn Viêm. Hàn Viêm gần nhất vẫn luôn đều ở Dịch tiểu mẹ trước mặt soát tồn tại cảm. tỉ như Hàn Viêm cũng khai khởi tiệm cơm, lại còn có đem phía trước ngũ đầu bếp cấp đào đi rồi. Mấu chốt hắn còn đặc biệt vô sỉ đánh Dịch tiểu mẹ danh hảo giả danh lừa bịp. Cần thiết, ngươi nói người kia là ta mẹ, này đầu bếp chính là nàng cho ta. Chúng ta mẫu tử là một nhà, ở ta nơi này ăn, ta cho ngươi đánh gãy tạm, ngươi đi ta mẹ nơi đó làm theo có thể giảm giá 20%. Ngươi nếu là không tin, đại có thể thử xem. Nếu là ta mẹ bên kia không cho ngươi đánh gãy, ngươi liền tới đây tìm ta, ta cho các ngươi xuất đầu. Chính là dùng phương pháp này hàn viêm nhà ăn sinh ý cũng là rực rỡ rối tinh rối mù. Đương nhiên là có những người này chính là đi ngang qua, ăn qua một bữa cơm cũng liền đã quên. Này 100 trương phiếu giảm giá. Cũng không thấy đến có người sẽ đi dịch tiểu mễ tiệm lẩu thực hiện một chút. Chính là phàm là đều có cái vạng nhất, luôn có như vậy mấy cái tích cực người liền cầm phiếu giảm giá đi yêu mỗi tiệm lẩu, ăn xong cái lẩu yêu cầu giảm giá 20%. Giảm giá 20% đã rất nhiều. Dịch tiểu mễ làm buôn bán trước nay đi đều là ít lãi like tiêu thụ mạnh lộ tuyến, lợi nhuận đã áp đến thấp nhất. Kết quả còn muốn giảm giá 20%, kết quả thực chính là lô vốn sinh ý. Yêu mỗi cái lẩu trước mắt vẫn là dịch tiểu mễ giúp đỡ nhìn. Thẩm yêu muội chủ yếu là cái người cầm, nàng chỉ phụ trách sau bếp. Phiếu giảm giá. Chúng ta tiệm lẩu, Chúng ta tiệm lẩu chưa từng có phát hành quá cái này. Dịch tiểu mễ từ loại không làm này đó đẩy mạnh tiêu thụ, nàng cửa hàng trưởng kỳ một cái giới, sẽ không có giá cả dao động. Ngày thường là như vậy, tiết ngày nghỉ cũng là như vậy. Đúng vậy, chúng ta từ ánh dạng đông tiệm cơm ra tới, cái kia lão bảng kêu hàn viêm, nói là ngươi nhi tử. Chẳng lẽ hắn không phải ngươi nhi tử sao? Hắn nói có thể lấy cái này ở chỗ này giảm giá 20. Dịch tiểu mễ trực tiếp trợn tròn mắt. Gặp qua cọ nhiệt độ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ như thế cọ nhiệt độ. Không có, ta cùng hắn không thân. Dịch tiểu mễ trực tiếp phủ nhận. Hàn viêm đây là làm cục hố nàng, nàng mới không bồi hắn chơi đâu. Không thân, không đúng à, hàn viêm là ngươi nhi tử, cái này chúng ta đều biết. Ta phía trước cũng hỏi qua trong tiệm ngũ đầu bếp, hắn trước kia chính là các ngươi gạo kê nhà ăn đầu bếp. Nói là ngươi làm hắn đi ánh dạng đông tiệm cơm giúp ngươi nhi tử. Các ngươi mẫu tử là một nhà, ngươi hiện tại thế nhưng không thừa nhận, này không phải nói rõ hố người sao. Không được, hôm nay ngươi cần thiết cho ta giảm giá 20. Khách nhân trực tiếp phía trên. Dịch tiểu mễ thở dài một hơi, khiến cho chính mình bình tĩnh lại. Ta cùng ánh dạng đông tiệm cơm không có bất luận cái gì quan hệ, ta cùng bọn họ cũng không có hợp tác. Hàn viêm là hàn viêm, ta là ta. Đến nỗi ngươi nói mẫu tử quan hệ. Không phải sở hữu mẫu tử quan hệ đều là tốt. Chúng ta quan hệ rất kém cỏi. Nếu không ta bồi ngươi tự mình tìm một chút Hàn Viêm, chúng ta giáp mặt nói rõ ràng. Ngươi xem coi thế nào? Dịch Tiểu Mễ nhẫn mại tính đã tới rồi cực điểm. Hàn Viêm đây là lần lượt khiêu chiến nàng điểm nấu chốt. Dựa vào cái gì? Các ngươi mẫu tử quan hệ không hảo cùng ta có quan hệ gì? Các ngươi các ngươi mẫu tử quan hệ tốt thời điểm phát hành thẻ ưu đãi. Hiện tại mẫu tử quan hệ không tốt, liền không tính toán gì hết. Làm buôn bán không phải làm như vậy. Hôm nay không cho giảm giá 20% ta liền không trả tiền. Các ngươi như vậy vô lương thương gia, ta muốn đi công thương cục khiếu nại các ngươi lửa gạt. Khách nhân thập phần sinh khí. Lúc này Lao Hắc cùng mang theo một đám người đã đi tới, gần nhất Lao Hắc vừa mới thành lập một cái công ty bảo an, thông báo tuyển dụng một đám người, đây là lúc đầu bảo an công ty hình thức ban đầu. Lao Hắc hiện tại cũng coi như là hoàn toàn tẩy trắng, làm khởi đứng đắn sinh ý đương nhiên là có thời điểm làm việc hắn cũng sẽ áp dụng một ít phi thường thủ đoạn. Gạo kê tỷ không có việc gì đi, muốn hay không các huynh đệ thăm hỏi hắn một chút. Lao hắc lại là một thân hắc, hắn bên người đi theo bốn đại hán cũng là một thân hắc, liền hướng nơi đó như vậy vừa đứng, khách nhân chân liền mềm. Ta trả tiền chính là, các ngươi không cần làm ta sợ. Ta lập tức liền đưa tiền, đi rồi. Hiện tại thời đại này ăn cơm cửa hàng người nhiều, cạnh tranh cũng kịch liệt. Trước đó không lâu có một nhà tiệm cơm bệnh đau mắt nào đến, trực tiếp tá mặt khác một nhà chủ tiệm cánh tay. Dịch Tiểu Mễ còn xem như có chút tài năng, đến nay không có người dám động nàng, đương nhiên này không đại biểu nàng liền tường an không có việc gì. Lần trước tiểu béo mất tích, Dịch Tiểu Mễ luôn là cảm thấy đó là có người cảnh cáo nàng. Đến nỗi là ai, đến bây giờ cũng không có ra tới ngôi đầu. Không có biện pháp, giống Dịch Tiểu Mễ loại này sinh ý thượng quý đạo, thả làm con rất đại, thật nhiều người đều nhìn chằm chằm nàng, gây thủ chuốc oán cũng không ít. Ngươi từ từ. Ngươi nọ phó xong tiền nhìn đến Dịch Tiểu Mễ đem hắn gọi lại chân vẫn luôn đều ở nơi đó run rẩy không ngừng, sợ tới mức, ta đã trả tiền. Ta biết, ngươi nhiều thanh toán, đây là tìm linh. ngươi nọ vừa nghe nguyên lai like là chuyện này, lúc này mới thở phào một hơi. Không cần tối lại, ta đi rồi. tiên lẹt đều không cần liền đi rồi, dịch tiểu mẹ cũng biết, cái này khách nhân về sau cũng sẽ không lại đến nàng tiệm lẩu tiêu phí, cứ như vậy mất đi một khách quen. Hàn viêm người này thật sự là quá tổn hại. Dịch tiểu mẹ quyết định chủ động đi tìm hắn hảo hảo tức hắn một đốn nàng còn muốn cáo hắn đi người này sao lại có thể như thế vô sỉ đâu cùng ngay dịch tiểu mễ đem tiệm lẩu sự tình công đạo một chút lúc sau liền mang theo lão hắc đám người đi ánh dạng đông tiệm cơm gần nhất ánh dạng đông tiệm cơm sinh ý cũng thực rực rỡ Hàn viêm người này đầu vóc hiện tại xuống lên làm rất nhiều hoạt động thường xuyên đẩy mạnh tiêu thụ các loại đánh gãy hoạt động tóm lại kiếm đẩy buồn đẩy chén hiện tại còn chuẩn bị khai chi nhánh trước mắt đã tuyển chỉ xong liền ở dịch tiểu mỹ tiệm lẩu đối diện chính là cùng nàng đối nghịch. đây là dịch tiểu mỹ lần đầu tiên tới ánh dạng đông tiệm cơm. đối với cái này tiện nghi nhi tử, dịch tiểu mỹ là một chút cảm tình đều không có. hiện tại càng là nghe được tên của hắn đều ngại phiền. hàn viêm, mẹ ngươi tìm ngươi. hàn viêm lúc ấy cùng úc tuệ tuệ đang ở kiểm kê. đúng rồi ánh dạng đông tiệm cơm là làm bữa ăn khuya sinh ý. hắn mỗi ngày buổi chiều 4 giờ rưỡi mới khai trương. mẹ ngươi tìm ngươi. nay cái gì phong đem nàng cấp thổi tới, không làm khó được nhìn đến ngươi kiếm tiền. Muốn nhận hồi ngươi đứa con trai này Tiêu nàng cũng đủ hiện thực Đúng rồi, nàng nên sẽ không biết người 3 tháng sau kết hôn Chuẩn bị mang ngươi đi hôn lễ thượng nháo sự đi Ta nói cho ngươi Này không thể được á ngươi không thể đi Úc tuệ tuệ nói thật nhiều lời nói Hàn viêm một câu đều không có đi tiếp Ta là nàng nhi tử Mụ mụ xem nhi tử không phải thực bình thường sao Xem ta hiện tại thế nào Xoáy không Ta mẹ xem ra có thể hay không thích ta Hàn viêm đối với gương chiếu chiếu Hắn tựa hồ thực chờ mong dịch tiểu mẹ đã đến. Trên thực tế hắn vẫn luôn đều đang chờ đợi dịch tiểu mẹ đã đến. Dịch tiểu mẹ tới đã quá muộn, so với hắn trong tưởng tượng còn nếu có thể nhẫn. Rất xoái, hàn viêm ngươi, nếu không ta và ngươi cùng đi đi. Không cần, chúng ta mẫu tử chi gian sự tình, ngươi vẫn là không cần đi trộn lẫn đi. Hảo, ngươi liền ở chỗ này hảo hảo tính sổ, xem ta tháng trước rốt cuộc kiếm lời bao nhiêu tiền. Úc tuệ tuệ cũng liền không có mạnh mẽ yêu cầu. Cứ như vậy hàn viêm một người đi ra ngoài, lúc này dịch tiểu mệ đã ở nhà ăn chờ, lao hác bọn họ liền ở bên ngoài, cũng không có theo vào tới. Mụ mụ, ngươi đã đến rồi. Ngươi có thể tới nơi này, ta thực vui vẻ. Có muốn ăn hay không điểm cái gì, ta đi cho ngươi điểm. Có ý tứ gì, cái này thẻ ưu đãi là có ý tứ gì. Ta và ngươi có hợp tác sao? Ngươi vì cái gì muốn lừa gạt người tiêu thụ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dịch tiểu mệ nói liền đem thẻ ưu đãi ném tới hàn viêm trước mặt. Hàn viêm còn lại là lấy quá thẻ ưu đãi nhìn nhìn. Nguyên lai like là cái này à, ta liền nghĩ chúng ta mẫu tử cùng nhau kiếm tiền. Mụ mụ ngươi cũng có thể làm như vậy, ngươi cũng có thể làm ngươi khách hàng cầm thẻ ưu đãi tới ta trong tiệm, ta cho bọn hắn giảm giá 20%. Hai ta đôi bên cùng có lợi thật tốt à, cùng với tiền để cho người khác kiếm đi, còn không bằng chúng ta cùng nhau kiếm lời. Như vậy ngươi liền có thể nhanh chóng tích lũy tài phú, sớm ngày rời đi nơi này, không phải sao. Hàn viêm liền như vậy nhìn dịch tiểu mễ. Hắn lời nói có ẩn ý, Dịch Tiểu Mễ ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Viêm. Người này tuyệt đối không phải Hàn Viêm, kia hắn rốt cuộc là ai? Ngươi là ai? Ngươi vì cái gì muốn vẫn luôn nhằm vào ta, nhằm vào ta đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt. Dịch Tiểu Mễ đã tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Hàn Viêm còn lại là Phong Đạm vân Thanh, rất là bình tĩnh ngồi xuống. Ngươi kia phá hệ thống vô dụng, không phải đối thủ của ta. Lúc trước làm hệ thống vẫn là ta dạy cho ngươi, ngươi buồn quá nhiều, chính tự viết quá lạ. Gạo kê, hiện tại ngươi chỉ có thể dựa ta, bằng không tinh thần lực của ngươi căng không được bao lâu, cho nên chúng ta liên thủ đi. Dịch tiểu mễ sắc mặt trắng bệnh, cả người đều lâm vào trong hỗn loạn. Hán tới. Vì cái gì? Vì cái gì muốn giết ta? Hàn viêm không có đáp lời, chỉ là nhìn dịch tiểu mễ. Trở về đi, hảo hảo ngâm lại. Kỳ thật ngươi biết, ta như vậy căn bản là giết không chết ngươi. Ngươi nếu là nhiều kiên trì trong chốc lát, cứu viện đội liền đến, ta yêu cầu người khác nhìn đến ta đối với ngươi xuống tay Lấy được bọn họ tín nhiệm mà thôi. Hàn viêm thấy dịch tiểu mễ trước sau vô dụng nói tiếp, tiếp tục nói. Mụ mụ ngươi biết được ngươi đã xảy ra chuyện. Một đêm đầu bạc, nàng thế nhưng đáp ứng lấy ra chính mình tinh thần lực dùng cho đối với ngươi vũ trụ cứu hộ. Ngươi biết lấy ra tinh thần lực ý nghĩa cái gì. Gạo kê ngươi yêu cầu cùng ta liên thủ, mau rời khỏi nơi này. Dịch tiểu mễ lại cười. Cho nên hy sinh luôn là nàng. Vì cái gì bọn họ một cái hai người đều cho rằng nàng phải làm ra hy sinh. Nàng nguyện ý chờ đãi. Cút đi. Gạo kê. Liên ở dịch tiểu mễ chuẩn bị ra tay đem hàn viêm cấp tức một đốn thời điểm, lưu lan lan tới. Lan lan. Lao thái thái té xỉu, tiểu phượng tỷ bọn họ đưa nàng đi bệnh viện cấp cứu, ngươi chạy nhanh, nhanh lên. Dịch tiểu mễ vừa nghe căn bản là vô tâm đi tức hàn viêm. Dịch mẹ sự tình quan trọng nhất. Dịch mẹ thân thể vẫn luôn thực hảo, như thế nào sẽ đột nhiên té xỉu đâu. Dịch tiểu mễ cứ như vậy xoay người rời đi, trực tiếp đem hàn viêm ném xuống ở chỗ này. Nguyên bản hàn viêm còn cảm thấy dịch tiểu mẹ sẽ nhau hắn, không nghĩ tới biết được hắn thân phận thật sự, cứ như vậy vì một cái giả thuyết nhân vật đi rồi. Xem ra dịch tiểu mẹ đã bị giả thuyết hóa, như vậy đi xuống, nàng sớm muộn gì đều sẽ tiêu vong. Trước kia hắn liền báo cho quá dịch tiểu mẹ viết hệ thống thời điểm, nhất định không thể mang nhập tự mình tình cảm, đặc biệt là tinh thần lực siêu việt không gian hạn chế, tiến hành vật lý chuyển hóa thời điểm, không thể tự động mang nhập giả thuyết nhân vật tình cảm, càng không thể vì giả thuyết nhân vật động tình. Một khi động tình. Nàng liền sẽ bị dần dần giả thuyết hóa, cuối cùng sẽ bị giả thuyết rớt, đến lúc đó nàng tinh thần lực liền sẽ hoàn toàn bị phong kín ở dị độ không gian bên trong. Gạo kê, ngươi không thể bị giả thuyết hóa. Ngươi không thể đối những người này sinh ra tình cảm, giả thuyết nhân vật tình cảm có cái gì hảo quý trọng. Ngươi nếu như bị giả thuyết hóa ta hỏa tinh mảnh nhỏ nơi nào tìm. Hàn viêm tự mình lẩm bẩm. Hàn viêm, mụ mụ ngươi đi như thế nào? Rốt cuộc sao lại thế này? Úc tuệ tuệ lúc này cũng xuất hiện. Nàng đi đến hàn viêm bên người, hàn viêm như cũ mang theo nhàn nhạt ý cười, đem nàng gủng ở trong ngực, ta bà ngoại sợ là sắp không được rồi, nói là ké xỉu. A, chúng ta đây muốn hay không đi xem? Đương nhiên muốn, nhưng là không phải hiện tại. Từ từ xem đi, chờ đến không sai biệt lắm thời điểm liền đi xem. Dịch tiểu mẹ hiện tại cơ hồ là chạy như điên đi bệnh viện. Dịch mẹ không thể có chuyện, nàng thật vất vả được đến một chút tình thương của mẹ, dịch tiểu mẹ không nghĩ mất đi, nàng chưa từng có bị người như vậy đau quá. Ở dịch mẹ trước mặt nàng còn có thể làm tiểu hài tử, còn có thể bị sủng bị đau. Mụ mụ rốt cuộc thế nào? Nàng êm đẹp như thế nào té xỉu? Không biết, mụ mụ nói nàng muốn uống đường đỏ thủy, ta liền đi cho nàng thao, trở về liền nhìn đến nàng nằm trên mặt đất. Gạo kê ngươi nói mụ mụ sẽ không xảy ra chuyện đi. Tiểu phượng tỷ cũng cấp nước mắt đều xuống dưới, dịch tiểu mẽ làm sao không phải đâu, nàng nước mắt cũng xuống dưới. Dịch mẹ cũng đã bảy mươi vài, người già không thể bệnh, một bệnh cũng liền không sai biệt lắm lão thái thái không có việc gì, chính là uống rượu ăn nhiều đi, ngủ rồi mà thôi. Hiện tại nàng đã tỉnh lại. Kết quả này làm tất cả mọi người ngoài ý muốn. A, uống rượu uống nhiều quá. Ngủ đi qua. Dịch tiểu mễ nhìn nhìn tiểu phương tỷ, Mẹ trước kia không phải thích uống rượu trắng sao. Phía trước không phải không có việc gì sao. Ta liền cho nàng làm nàng yêu nhất ăn khoai lang đỏ rượu. Này không cũng không có uống nhiều ít à. Trước kia mẹ đều có thể uống 5 chén đâu. Lần này mới uống 3 chén không đến. Như thế nào liền say đâu, làm ta sợ nhảy dự. Dịch mẹ hiện tại đã tỉnh, hiểu biết một chút liền ha ha cười ha ha. Tuổi lớn không còn dùng được, hiện tại già rồi không thể mê rượu Nga. Mẹ, ngươi làm ta sợ muốn chết. Dịch tiểu mẹ liền như vậy khóc lớn lên, dịch mẹ đem tay đặt ở dịch tiểu mẹ trên đầu vỗ vỗ, gạo kê ngoan à, không khóc, ngươi nhìn một cái mụ mụ không phải hảo hảo sao. Không có việc gì, đừng khóc. Dịch tiểu mẹ không biết nàng khóc chính là dịch mẹ, vẫn là khóc chính là nàng thân mụ. Nàng đương nhiên biết lấy ra tinh thần lực ý nghĩa cái gì, ý nghĩa vĩnh viễn tiêu vong, so tử vong càng đáng sợ sự tình đó là tinh thần lực vĩnh viễn tiêu vong. 54. Đã thấy ra, dịch tiểu mẹ không thích mụ mụ. Đối, là phi thường không thích. Đã từng một lần nàng ở thân mụ nơi đó nàng không có cảm giác được một tia tình thương của mẹ, thậm chí nàng đôi khi còn sẽ căm hận nàng. Căm hận nàng nếu như vậy không nghĩ muốn nàng, lúc trước vì cái gì muốn sinh hạ nàng đâu, làm nàng tới nhân gian này chịu khổ. Gạo kê a. Này ngươi không thể trách ta, rốt cuộc ta một người là sinh không xuống dưới ngươi. Ngươi ba cái kia kẻ bất lực, là hắn làm ta mang thai. Ta là thật sự không có cách nào, vì ngươi mới cùng hắn kết hôn. Ngươi xem bây giờ còn có ai nguyện ý kết hôn. Hôn nhân chế độ đều là cho vô năng nhân thiết định, ta không cần. Nhưng mà ta có ngươi, không có biện pháp, ta cần thiết kết hôn, cho nên gạo kê, mụ mụ chưa từng có biến quá, ta vẫn luôn không phải một cái phụ trách người. Như vậy đúng lý hợp tình. Ở dịch tiểu mễ trí nhớ, mụ mụ vĩnh viễn đều là như vậy ngăn nắp lượng lệ, đứng ở nơi đó chính là một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Lại là vĩnh viễn máu lạnh vô tình luôn là có thể vì nàng vứt bỏ chính mình tìm được lý do. Vương lỗi người này ta xem cũng không tồi, gia đình bối cảnh ta đều cho ngươi tra qua, đều là thật sự. Chính là hắn một cái thúc thúc bởi vì tham ô đi bào, bất quá là chi thứ, không ảnh hưởng các ngươi về sau hải tử. Mẹ nó cũng khá tốt ở chung, hẳn là không phải cái ác bà bà. Mấu chốt là nhà hắn có tiền, gạo kê ngươi ánh mắt không tồi. Chạy nhanh bắt lấy hắn, kết hôn đi. Nếu một người nam nhân chậm chạp không chịu cùng ngươi cầu hôn, vậy ngươi liền cùng hắn cầu hôn, hắn không muốn, trực tiếp đặng hắn, mẹ cho ngươi tìm càng tốt. Đó là gạo kê mẹ lần đầu tiên như thế quan tâm nàng. Ngươi trước kia không phải nói vô dụng nhân tài muốn kết hôn sao? Vì cái gì muốn ta kết hôn? Dịch tiểu mễ ở nào đó sự tình thượng cũng là bướng bỉnh. Gạo kê A, ngươi không cần cùng ta bực bội. Ngươi nếu là cùng vương lỗi kết hôn, liền không cần vất vả như vậy. Nữ nhân phải đối chính mình hảo một chút. Nếu hôn nhân có thể cho ngươi nhẹ nhàng, kia tự nhiên liền lựa chọn nhẹ nhàng. Vương lỗi tốt như vậy điều kiện, kết hôn, ngươi về sau liền cái gì đều không cần làm, hảo hảo ở nhà đương phu nhân nhà giàu không hảo sao. Phu nhân nhà giàu. Dịch tiểu mễ chưa từng có nghĩ tới, nàng muốn cùng vương lỗi cùng nhau dốc sức làm, bằng vào chính mình đôi tay đi dốc sức làm, cùng nam nhân giống nhau sinh hoạt. Nàng trực tiếp dùng như vậy quan điểm phản bác nàng mẹ. Ngốc tử, ngươi nghĩ như vậy đó chính là cả đời lao lực mệnh. Nam nhân là nam nhân, nữ nhân là nữ nhân. Vì cái gì nữ nhân muốn cùng nam nhân giống nhau sinh hoạt? Ngươi phải biết rằng hiện tại thật nhiều nam nhân đều tưởng cùng chúng ta nữ nhân giống nhau sinh hoạt. Chúng ta nữ nhân liền phải hưởng thụ giới tính phúc lợi, liền phải đối chính mình hảo một chút. Bằng không chịu khổ chịu nhọc đều là chính mình. Dịch tiểu mễ cũng không nhận đồng gạo cây mẹ nó quan điểm. Nàng đi trước nay đều là không dựa người lộ tuyến. Gạo kê a, ngươi vẫn là đầu góc quá thẳng. Này nam nhân phụ trách chinh phục thế giới, chúng ta nữ nhân phụ trách chinh phục nam nhân là được. Vì sao muốn đem chính mình làm đến như vậy mệnh? Ta biết ngươi xem thường ta như vậy nữ nhân. Chính là ngươi không có phát hiện ta như vậy nữ nhân quá chính là nhất thoải mái. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, dịch tiểu mệ sau lại liền quyết đoán bất hòa mụ mụ giao lưu. Đương nhiên mụ mụ cũng không thích cùng nàng giao lưu. Tiếp tục theo đuổi nàng phong hoa tuyết nguyệt đi. Liên ở gạo cây mẹ cùng nàng nói xong những lời này không có bao lâu, vương lôi đã phát chia tay tin nhắn, sau đó liền nhân gian bốc hơi. Mụ mụ, ta hảo thương tâm, mụ mụ ta muốn chết, mụ mụ. Không biết vì cái gì ở nàng nhất thương tâm khó chịu nhất thời điểm, nghĩ đến người đầu tiên thế nhưng vẫn là mụ mụ, cái kia chưa bao giờ quản nàng mụ mụ. Làm sao vậy? Thất tỉnh. Còn học được uống rượu, không tiền đồ đồ vật. Còn không phải là bị quăng sao. Mụ mụ thế nhưng thật đúng là tới, điểm này nhưng thật ra ra ngoài dịch tiểu mễ ngoài ý muốn đâu. Nàng cho rằng mụ mụ là sẽ không quản nàng chết sống. Uống điểm sữa chua, ngươi nhìn xem vì một người nam nhân đem chính mình làm thành như vậy người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Phía trước không phải cùng ta ngoan cố, nói rửa vào chính mình không rửa nam nhân sao. Hiện tại như thế nào vì một người nam nhân muốn chết muốn sống. Mụ mụ liền như vậy ngồi ở nàng bên người, cho nàng tắm rửa thay quần áo, uy nàng uống nước, ôm nàng đi vào giấc ngủ. Đây là dịch tiểu mẽ từ nhỏ đến lớn có trong trí nhớ lần đầu tiên bị mụ mụ ôm ngủ. Mụ mụ, ta tâm hào đau, thật là khó chịu. Ta bị quăng, ta nổi điên dường như tìm hắn, chính là hắn bước hơi khỏi nhân gian. Ta còn đi tìm hắn cha mẹ, bọn họ cũng nói không biết, mọi người cũng không biết hắn đi đâu. Vì cái gì hắn muốn như vậy trốn tránh ta, không yêu liền không yêu, vì cái gì liền mặt đều không thấy ta một chút. Mụ mụ liền như vậy đem nàng ôm vào trong ngực, đứa nhỏ đốc, gặp mặt lại có cái gì ý nghĩa đâu. Nam nhân chính là cái ngoạn ý, không được ta liền đuổi. Ngươi nhìn xem ngươi lão nương ta, cùng ngươi lão cha kết hôn, hôn nội ta đều có thể đem hắn thay đổi. Ngươi vẫn là nữ nhi của ta đâu, như thế nào điểm này đều không theo ta. Ngươi lão nương sở hoan ta, trước nay đều là nam nhân muốn chết muốn sống đuổi theo ta, chính là như vậy ta đều sẽ không nhiều xem bọn họ vài lần. Chính là ngươi ba bây giờ còn có sự không có việc gì cùng ta gửi tin tức, hỏi ta ăn cơm không có, những chuyện nhảm chán đó. Ngươi cái kia mẹ kế. Mỗi ngày thị gian ta động thái. Người quả thực chính là. Mụ mụ có ngươi như vậy an ủi người sao. Ta đã rất thống khổ, đã phi thường thảm. Ta thất tình, ta tình yêu không có. Liền như vậy vẫn luôn khóc. Mụ mụ liền như vậy ôm nàng. Thương tâm luôn là khó tránh khỏi. Ngày mai mụ mụ mang ngươi đi ăn ngon, ăn no lại tìm cái cửa hàng mang ngươi tới kiến thức kiến thức. Mụ mụ là một cái phi thường chơi khai người. Sáng sớm hôm sau nàng liền sớm bị dịch tiểu mễ từ trên giường kéo tới cho nàng hóa trang trang điểm hảo mẹ con hai người liền như vậy hoa hoẹ lộng lẫy đi ra ngoài mẹ ngươi đây là mang ta đến địa phương nào đi làm cho cười a đi thôi hợp pháp ngươi cứ yên tâm đi trái pháp luật sự tình ta sẽ không đi làm điểm này mẹ ngươi nhất rõ ràng bất quá mụ mụ liền như vậy lánh dịch tiểu mỹ đi tới một chỗ tới rồi gạo kê bên này đi hoan tỷ ngươi đã đến rồi hôm nay còn dẫn người tới a một cái bạch tí liền người hầu đi đến Này nam nhân lớn lên cũng thật xoài a, đặc biệt là dáng người nóng bỏng thực. Bất quá nơi này nam nhân trang có chút mát lạnh a, cơ bụng đều lộ ra tới. Dịch tiểu mễ không dám nhìn thẳng bọn họ, nhưng là cũng nhịn không được phiêu vài lần. Mẹ đây là địa phương nào? Chính là một cái uống rượu ngoạn nhạc địa phương, không cần như vậy đại kinh tiểu quái, làm đến chưa thấy qua giống nhau. Về sau thường tới thì tốt rồi. Nhân gia làm đứng đắn sinh ý, chính là uống chút rượu, nghe bọn hắn sướng sướng khúc mà thôi. Không có khác mặt khác ý tứ. Xem ra tới mụ mụ sở hoan là nơi này khách quen. Nữ nhi của ta vừa mới thất tình, các ngươi hảo hảo bồi bồi nàng, làm nàng cười một cái. Dịch tiểu mẽ lâm vào đối mụ mụ sở hoan trong hồi ức. Tiểu mội, tiểu mội đừng khóc, ngươi nhìn xem ta mẹ này còn hảo hảo, về nhà, này đại buổi tối đều la lộn. Tiểu phượng tỷ liền nâng dịch mẹ đi rồi lên, dịch tiểu mẽ tự nhiên cũng tiến lên đỡ dịch mẹ, cứ như vậy đại gia cũng đều về nhà. Dịch tam tỷ là ngày hôm sau mới đến nàng. Nàng gần nhất tâm tình vẫn là thật không tốt, dù thần hôn nhân sự tình làm cho nàng đau đầu. Dù thần chuẩn bị chuyển đi, ta cũng đồng ý hôn phòng ta cũng khóa, nàng kia ra mặt quá dày, đều như vậy, còn tiếp tục cùng chúng ta cùng ăn cùng ở, một đốn đều không lầm, ngươi nói nàng tố chất tâm lý sao tốt như vậy đâu. Dịch tam tỷ nhắc tới hạ xuân quân kia đều là nghiến răng nghiến lợi, khí không được. Tố chất tâm lý không hảo liền sẽ không giả dựng lừa hôn ngươi con dâu này chính là làm đại sự người. Tam tỷ nếu không ngươi liền nhịn. Có câu cách ngôn nói rất đúng, linh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy đi một có hôn. Nay Hạ Xuân quân cái này tính cách, tương lai khẳng định hôn không kém. Dịch Tứ tỷ cũng bắt đầu khuyên, ly hôn chuyện này là thật sự không dễ dàng, đặc biệt là một phương xác định vững chắc không ly hôn dưới tình huống, liền càng không dễ dàng. Ai, lão tứ ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta, lần trước ngươi nói lộ lộ hôn sự gõ định rồi sao? Lộ lộ là Dịch Tứ tỷ đại nữ nhi, năm nay cũng không nhỏ, 24 đều, Dịch Tứ tỷ sinh hài tử vãn. Hôn sau 5 năm mới sinh. Gõ định rồi, chính là phía trước ngươi cấp giới thiệu bác sĩ Triệu, hai người nhìn vừa mắt. Tháng sau liền hạ định, bác sĩ Triệu nói lãnh chứng hắn liền đi ăn máng khác tới thâm quyến, đại ngộ đều nói hảo, giải quyết người nhà công tác. Đến lúc đó lộ lộ liền ở bệnh viện làm hành chính, cũng không tính xa gà cho, đà tạ ngươi tam tỷ Ta liền sợ hãi lộ lộ cùng san san giống nhau đầu vóc không linh, bị người cấp lửa gạt Lúc này hảo, về sau nàng cuộc sống này có thể quá. Dịch tứ tỷ trên mặt cười tùng tịm, các nàng tuổi này còn không phải là ngóng trông nhi nữ hảo, nữ nhi liền ngóng trông nàng có thể gả đến phu quân. San san ai có thể giống nàng A, đầu óc có hố. Nàng một thai sinh mổ, nhị thai còn dám sớm như vậy liền phải, không muốn sống nữa đều, nàng nhị thai có phải hay không muốn sinh. Dịch tam tỷ hiện tại cũng trướng mắt san san. Hiện tại đại gia chỉ cần nhắc tới dễ san san kia đều là lắc đầu, quá làm người thất vọng. Ai biết nàng A, sinh không sinh cũng là chuyện của nàng. Nàng hiện tại đáng thương, cùng nàng nhị tỷ quả thực vô pháp so. Lần trước Nhị ca đi Bắc Kinh xem bệnh đi, Vãn Vãn trong nhà xem, Bắc Kinh người chính là không giống nhau, tủ lạnh TV đều có. Vãn Vãn kia đối tượng cũng là có tài, nhận thức thật nhiều quan to hiển quý. Nhị ca đi bệnh viện xem bệnh, cấp đi là cần, này bệnh viện có người chính là hảo a. Dịch tứ tỷ cũng là không nghĩ ra san san rốt cuộc nghĩ như thế nào, lúc trước phóng như vậy tốt từ bác sĩ không gả, một hai phải gả cho Lục lão sư. Hiện tại gả cho từ lão sư tần mai quá đến là ngày mấy, san san lại quá đến ngày mấy, cách biệt một trời. Nhật tử đều quá thành như vậy, thế nhưng còn mạo sinh mổ nguy hiểm sinh nhị thai, cũng là lợi hại. Dịch tứ tỷ ban đầu là không thúc giục lộ lộ, kết quả vừa thấy san san như vậy, liền bắt đầu thu xếp lộ lộ bộ mặt thật thân. Cũng may lộ lộ cũng không ngu ngốc rất thông minh, coi trọng bác sĩ triệu cũng không ngượng ngủng xoắn xít, thoải mái hào phóng tiếp thu nhân gia theo đuổi. Nàng còn trời sinh một đôi khéo tay, đặc biệt sẽ dệt đồ vật chính mình động thủ cấp bác sĩ triệu lại là làm quần áo lại là dễ táo lông. bác sĩ triệu cùng nàng ở bên nhau dùng bọn họ bệnh viện đồng sự nói tới nói đó chính là quần áo đều không mang theo trọng dạng nói bác sĩ triệu tâm hoa nộ phóng nhân ra bác sĩ triệu cha mẹ cũng tới thâm quyến điều nghiên địa hình quá tiểu muội tam tỷ ta và các ngươi nói ta kia thông gia cũng là có ý tứ thực còn phái người sở nhà của ta đến đâu mặt bên hỏi thăm nhà ta của hồi môn dịch tứ tỷ vừa nói một bên con cười ta lại không nốc Ta liền nói nhà trai cấp nhiều ít lễ hỏi, ta liền cấp nhiều ít của hồi môn. Nhà nàng ba cái nhi từ đâu, ta cũng không thể một phần đều không cần, đến lúc đó có hại vẫn là nhà ta lộ lộ. Bàn chuyện cưới hỏi cha mẹ nhóm đều hiện thực, thực cũng đều rất rõ ràng. Dịch tứ tỷ của cải rất hậu, lộ lộ của hồi môn sẽ không kém, của hồi môn không kém không đại biểu liền không cần lễ hỏi. Tứ tỷ vậy ngươi đều phải gì lễ hỏi? Dịch tiểu mễ tò mò hỏi, nghe dịch tứ tỷ khẩu khí, lễ hỏi chỉ sợ có điểm quý đâu cũng không có muốn gì, liền phải tiền, còn muốn mua cái nhẫn vàng. Mặt khác đều là hư, tiền cùng kim mới là thật sự. Dịch tứ tỷ thốt ra lời này lại bổ sung một câu, ta nếu là muốn ti vi gì, còn không nhất định là lộ lộ, không chừng người một nhà sử dụng đâu, nhẫn vàng luôn là lộ lộ, đến lúc đó khó khăn lấy ra tới bán tiền đâu. Lúc trước ta xuất giá chúng ta cho ta một đôi kim hoa thai, ta còn giữ đâu. Dịch tam tỷ nghe xong cũng gật gật đầu, lão tứ mẹ quả nhiên chúng ta đau nhất người, ta liền một đôi vòng ngọc tử một cái kim đều không có. Cái gì a? Người đó là Hòa Điền Ngọc, quý thực. Ta mẹ như thế nào sẽ đau nhất ta đâu, đau nhất trước nay đều là tiểu muội, tiểu muội lúc trước như vậy không nghe lời, mẹ không phải còn cho nàng bồi tam kim một bộ đâu, tiểu muội ngươi kim sức đều còn ở sao? Dịch tiểu mễ bị như vậy vừa hỏi, đại náo một trận đường ngắn. Sau lại cẩn thận hồi tưởng một chút, liền nghĩ đi lục tung một phen. Đều ở đâu? Một đôi kim vòng tay còn có một cái nhẫn vàng. Ta khẳng định ở đây chính là ta mẹ cấp của hồi môn, áp đáy hòm, ta cũng không dám ném. Nữ hài tử của hồi môn đương nhiên muốn chặt chẽ nắm ở chính mình trên tay. Nguyên thân vẫn là có hạ cối, đem dịch mẹ cho nàng đổ vật tàng kín mít. Ân, tiểu muội chúng ta này có nữ nhi, cũng muốn cho nàng tồn điểm, tương lai gả chồng sống lương cũng nạnh. Thời chuồng gả chồng sẽ làm người khinh thường. 55, buông ra. Thời buổi này thời chuồng gả chồng xác thật có điểm bị người xem thường. Nhà trai có đôi khi so nhà gái còn muốn hiện thực, kết hôn vẫn là muốn chú ý cái môn đăng hộ đối. Kia phòng ở đâu? Bọn họ chuẩn bị như thế nào lộ? Bệnh viện phân phòng. Dịch Tam tỷ vẫn là quan tâm điểm này, rốt cuộc nàng là bà mối, cũng nóng trông hai đứa nhỏ có thể thành, sau đó hảo hảo sinh hoạt. Nay phong ở ta cái này, đương mẹ nó liền không tiện mở miệng. Phong ở dù sao cũng là đại kiện, nếu không tiểu nội ngươi giúp ta mở miệng muốn một chút, ta này. A. Dịch Tiểu Mễ còn không làm rõ được cái này lưu trình đâu. Nguyên lai like bản chuyện cưới hỏi có nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng. Sau lại Dịch Tiểu Mễ bị dịch tứ tỷ cùng với dịch tam tỷ như vậy phổ cập một chút mới biết được nàng muốn sắm vai cái gì nhân vật. Này nam nữ phương bản chuyện cưới hỏi thời điểm, luôn là có như vậy mấy cái đặc biệt chán ghét thân thích, bọn họ hoặc là tác muốn giá cao lễ hỏi, hoặc là mở miệng muốn phỏng, tóm lại các loại nhìn như không hợp lý yêu cầu đều là này đó chán ghét thân thích nói. Tỷ như nhà gái nói lễ hỏi thời điểm, Nhà gái cha mẹ đưa ra tam truyền một vang là được. Nhà trai còn ở nơi đó lẩm nhẩm lẩm nhẩm cảm thấy muốn nhiều. Đột nhiên lúc này nhà gái thân thích liền mở miệng cái này cũng quá ít đi. Chúng ta thôn cái kia ai ai ai gả cho nữ nhi, kia đều là cho ngũ kim mua tề. Chúng ta bé so nàng lớn lên đoan chính, liền phải này đó quá không có lời. Lời này nhà trai nghe xong trong lòng kia kêu một cái tức giận a. Thường thường liền bắt đầu chán ghét cái này thân thích. Kỳ thật cái này thân thích chính là ra tới hòa giải, cố ý như vậy làm. Mà dịch tiểu mễ chính là muốn sắm vai như vậy nhân vật, nàng muốn giúp lộ lộ mở miệng muốn phòng ở việc này, lộ lộ cùng lộ lộ ba mẹ không tiện mở miệng, dịch tiểu mễ cái này làm tiểu gì có thể nói. nay vẫn là dịch tiểu mễ lần đầu tiên sướng mặt đen, cái này song hoàng cũng không phải hảo diễn, thật là đắc tội với người sống, nếu không phải lộ lộ là nàng cháu ngoại gái, này sống nàng là thật sự sẽ không tiếp. Trong ngay mắt, liền đến lộ lộ hạ định nhặt tử. Bác sĩ triệu cha mẹ đều tới, triệu phụ nguyên lai like là xưởng dệt kế toán. Hiện tại đã về hưu, triệu mẫu còn lại là vẫn luôn là gia đình bà chủ, hiện tại ở giúp đại nhi tử mang hải tử. Nhà của chúng ta lộ lộ đứa nhỏ này ở nhà liền rất lười, mười ngón không dính dương xuân thủy. Về sau các ngươi chính là muốn nhiều đảm đương một chút. Nói chuyện chính là trần lão thái, lộ lộ nãi nãi. Lộ lộ hai cái cô cô cũng phụ hòa lên, đúng vậy, lộ lộ đứa nhỏ này không hiểu chuyện, ngày thường tùy hương quán, đều bị ta này đệ đệ, đệ tức phụ hai người cấp sủng hư. Ta trước kia liền nói cho bọn họ không thể như vậy sủng hài tử. Đừng nói, lộ lộ đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là lười. Này đại cô nương, nhìn như một bàn người đều đang nói lộ lộ không tốt, đều đang nói nàng lười, nói nàng không hiểu chuyện, nói nàng ở nhà bị sủng hư. Kỳ thật đều là ám chỉ cái gì, lộ lộ ở nhà mẹ để chính là không làm việc nhà, vẫn luôn bị phủng ở lòng bàn tay bên trong đau. Này gả qua đi, cũng không phải là đi cho các ngươi gia sản lão mụ tử. Triệu phụ cùng Triệu mẫu cũng đều là hồ, này ngươi tới ta đi, nhà của chúng ta lượng lượng cũng là, Nam Hải tử ở nhà ta cũng không có làm hắn đã làm việc nhà, đi học tập hảo. Hiện tại tiểu nhân đều không làm việc nhà. Này kết hôn sinh hoạt là bọn họ hai người sự tình. Chúng ta lão cũng quản không được. Đều là nhân tình a. Này cơm nước xong tự nhiên liền bắt đầu nói lễ hỏi sự tình, lúc trước dịch tứ tỷ cũng đã xuyên thấu qua đế, Triệu phụ cùng Triệu mẫu nhưng thật ra cũng đều tiếp nhận rồi. Nói tới đây ta liền muốn hỏi một chút lộ lộ kết hôn về sau trụ nào, như thế nào cũng muốn có cái hoa đi, nay về sau còn muốn ít nhất hai đứa nhỏ đi, như thế nào cũng muốn có cái tam thất đi, nay phong ở như thế nào lộ. dịch tiểu mẹ chỉ phải căng ra đầu thượng, nay tiểu gì thật sự không phải dễ làm, đắc tội với người sống nàng cũng muốn thượng a quả nhiên dịch tiểu mẹ như vậy vừa nói, ở đây người đều lánh xuống dưới. triệu mâu sắc mặt trở nên nhanh nhất, nàng xoay người nhìn dịch tiểu mẹ liếc mắt một cái, kia đôi mắt hình viên đạn thực sự có chút lợi hại. May mà dịch tiểu mẹ cũng coi như là gặp qua đại trường hợp người, lập tức cũng liền ổn định. Ta nói lộ lộ tiểu gì khẩu khí này nhưng thật ra đại, ít nhất tam thất, này tam thất phòng ở cũng không nhỏ. Ta cùng lượng lượng hắn ba, đời này đều hoa ở hai trong phòng mặt, này không làm theo nuôi lớn bọn họ ca ba cái sao. Phòng ở ta xem không ở đại, có trụ là được. Lượng lượng bọn họ về sau bệnh viện cũng sẽ phân phòng, hiện tại kết hôn bọn họ liền trước trụ túc xá, chờ đến về sau phân phòng rồi nói sau triệu mẫu trực tiếp liền chắn đi trở về. Dịch tiểu mễ hiện tại là thân phụ trọng trách, tự nhiên không thể luôn cuống. kia như vậy không hảo đi, nói như thế nào lượng lượng đại ca kết hôn, các ngươi chính là chuẩn bị phòng ở, như thế nào tới rồi nhà của chúng ta lộ lộ ngươi liền không phòng đâu. Tiểu gì, ngươi này nói cái gì đâu. Lúc này lộ lộ nhịn không được nói chuyện. Cô gái nhỏ này phối hợp cũng không tệ lắm. Phòng, có phòng, kết hôn như thế nào không phòng đâu. Hôm nay ta cùng lượng lượng mẹ liền đi xem phòng. Tam thất làm không dậy nổi, ta còn có một cái nhi từ đâu, còn không có kết hôn. Hai thất đi, đại ca cũng là hai thất. Tuy nói Quảng Châu phòng ở quý điểm, nhưng là nhà của chúng ta liền này kiện. Triệu ba lên tiếng. Dịch tiểu mễ cũng coi như là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, kỳ thật mục đích chính là hai thất phòng ở. Ta cũng liền thuận miệng hỏi một chút, nếu các ngươi đều có an bài, như vậy tùy các ngươi đi. Dịch tiểu mễ nói xong cũng liền ngồi xuống dưới, nàng đặc biệt chú ý nhìn một chút bác sĩ Triệu sắp mặt khó coi a nàng quả nhiên trở thành một ít dân cư trung thế lực thân thích loại chuyện này thật là quá dễ dàng đắc tội với người bất quá vì lộ lộ hạnh phúc nàng làm như vậy cũng là chỉ phải hôm nay đính hôn còn xem như thuận lợi hai bên đều không có làm yêu kết hôn ngày cũng liền gõ định rồi tháng sau sơ tam chính là ngày lành còn có gần một tháng chuẩn bị thời gian vào đêm triệu gia người đều đi rồi trần gia hai cái ni cô cùng với dịch tiểu mẹ các nàng mấy người phụ nhân đều vây ở một chỗ Triệu gia còn có thể, hai thất phòng ở, nhưng thật ra cũng có thể, đến lúc đó chỉnh lý chỉnh lý một chút cũng có thể trụ đến hạ. Có Hải Tử đến lúc đó ở giúp đỡ một chút, lộng điểm đại. Chân đại cô lôi kéo Lộ Lộ tay nói, những người khác cũng đều gật gật đầu. Tiểu cô cảm ơn ngươi a, hôm nay thật sự làm có ngươi. Ta vừa rồi cũng là sợ hãi Triệu lượng quá có ý tưởng, mới như vậy nói. Lộ Lộ còn xem như có chút lương tâm, so san san khá hơn nhiều. Không có việc gì, ta này không đau không nữa. Ngươi cùng hắn hảo hảo sinh hoạt thì tốt rồi. Kế tiếp các nàng lại đàm luận thật nhiều sự tình, dịch tiểu mẹ cảm thấy cùng nàng quan hệ không lớn, cũng liền đi ra ngoài giải sầu. Trước kia dịch tiểu mẹ cảm thấy hôn nhân rất đơn giản, không nghĩ tới kết hôn lại là như vậy phức tạp, muốn suy xét đến nhiều như vậy sự tình. Giờ này khắc này dịch tiểu mẹ ngẩng đầu và nguyệt, liền lại nghĩ tới nàng mụ mụ sơ hoan. Gạo kê a, ngươi này ánh mắt cũng quá kém. Ngươi trải qua quá vương lỗi như vậy tốt nam nhân như thế nào còn có thể coi trọng so với hắn còn kém người đâu. Như thế nào cũng phải tìm cái càng tốt ra cái này kêu tôn linh nam nhân không được, lớn lên không được, vẫn là cái kẻ nghèo hèn, chẳng lẽ hắn sống đặc biệt hảo. Nếu sống đặc biệt tốt lời nói, kia đảo cũng là có thể. Này tìm nam nhân tổng quy hoạch quan trọng một đầu. Nhớ trước đây ta tìm ngươi ba thời điểm, chính là đồ hắn sống hảo. Hắn kia kích cỡ tuyệt đối đủ xem, một đêm bảy lần, không là vấn đề. Kết quả nam nhân sao, tới rồi nhất định tuổi hắn liền không được, làm bất động. Ta đây liền. Mụ mụ luôn là ngữ không kinh người chết không thôi a. Mẹ, ngươi không cần nhắc lại ngươi cùng ta ba phía trước chuyện cũ năm xưa, ngươi nói một chút ngươi những cái đó đều là sự tình gì, ngươi cho hắn đeo nón xanh, ngươi hôn nội xuất quỹ. Ngươi điểm này cảm thấy thẹn cảm đều không có sao. Sở hoan trực tiếp điêu nổi lên một cây yên, liền, liền như vậy thong thả ung dung ngồi ở dịch tiểu mẹ bên người chịu lên. Có cái gì cảm thấy thẹn? Ta chỉ là phạm vào thiên hạ nữ nhân đều sẽ phạm sai lầm mà thôi, cùng cao phú xoáy chạy mà thôi. Kết hôn phía trước ta liền nói cho ngươi ba, ta không phải một cái an phận thủ thường người, tùy thời đều khả năng cho hắn đội nón xanh. Kết quả ngươi đoán thế nào, hắn nói không quan hệ còn muốn cưới ta. Ta đây cũng vô pháp, lúc ấy ta lại mang thai, chỉ có thể kết hôn. Dịch tiểu Mễ trước nay đều là nói bất quá mụ mụ, nàng liền tối đầu tiếp tục viết nàng chính tự, tỉ như yêu đương nàng vẫn là công tác tương đối đáng tin cậy. Đúng rồi, Ngươi rốt cuộc coi trọng này mập mạp điểm nào, đều nói mập mạp cái kia đoạn, hơn nữa người này quá dầu mỡ, bị hắn áp ngấm lại đều ghê tẩm. Ngươi không cần tự sang á vương lỗi là thực hảo, nhưng là còn có so vương lỗi càng tốt, thì như ngươi tiểu đạo sư trần chính á hắn liền lại xoáy lại có tiền, ta nhìn đều thích. Nhân ra kết hôn. Dịch tiểu mệ đứng lên, nàng chán ghét người hút thuốc, hôm nay bị bắt hút thật nhiều khói thuốc. Kết hôn. kia cũng không quan hệ a, kết hôn cũng có thể ly hôn. Ngươi nếu là thật là có bản lĩnh, hoàn toàn có thể đem hắn đào lại đây. Ta liền đào quá. Ta nói cho ngươi, nam nhân chính là phạm tiện, nếu không ta dạy cho ngươi hài chiêu. Dịch tiểu mễ rốt cuộc nhịn không được muốn bạo phát. Mụ mụ, ngươi gần nhất có phải hay không thực nhắn a? Ta thất tình, ngươi liền không thể không ở ta trước mặt để những việc này sao? Ta thực phiền phi thường phiền. Hơn nữa ngươi để cái này trần chính hắn đã kết hôn, cùng hắn lao bà thanh mai chúc mã, hài tử đều hai người. Cho nên không cần nhắc lại. Sở Hoan vừa nghe, một cây yên đã hút xong rồi. Có hài tử, kia nam nhân liền hạ giá, tương lai tài sản thiếu rất nhiều, không thể muốn, đổi một cái đi, tìm cái xoáy. Gạo kê ngương như vậy tuổi trẻ, liền phải lớn mật đi hưởng thụ nam nhân mới mẹ thân thể, không cần như vậy bảo thủ. Dịch Tiểu Mễ không rõ nàng vì cái gì sẽ có như vậy một cái phóng đãng không kềm chế được mụ mụ. Nàng đang muốn Hảo Hảo nói Sở Hoan một đốn thời điểm, đột nhiên lúc này chuông cửa vang lên. Hảo, gia thân ái nữ nhi, ta phải đi buổi tối là ta thời gian cùng ngươi giới thiệu một chút ta thân bạn trai cùng ngươi không sai biệt lắm đại buồn ta liền thích tiểu thị tươi dịch tiểu mễ mở cửa một chút quả nhiên là một cái anh tuấn thiếu niên sở hoan liền như vậy cùng hắn ôm nhau mà đi có đôi khi dịch tiểu mễ thật đúng là có điểm hâm mộ hắn mụ mụ cầm được thì cũng đúng được không giống nàng giống nhau đối đai cảm tình nhau nhào dính dính còn không phải là một cái vương lối sao đến nỗi sao sắp thật không đến mức tiểu muội ngươi như thế nào một người ở chỗ này không đi vào tâm sự. Dịch tam tỷ cũng ra tới, vừa ra tới liền nhìn đến dịch tiểu mẽ một người ở dưới ánh trăng phát ngốc. Không có gì hào liêu, những người đó ta cũng không thân, lại nói ta một người ly hôn cũng không có gì lên tiếng quyền cũng liền ra tới hít thở không khí. Tam tỷ ngươi như thế nào cũng ra tới. Dịch tam tỷ thở dài một hơi. Ta còn không phải sầu du thần hôn sự sao. Ta nói ta liền như vậy một cái nhi tử, như thế nào liền quán thượng như vậy cái phá sự đâu. Tưởng ta đời này muốn làm sự tình đều làm thành, không nghĩ tới đến già rồi, bị hạ xuân quân cấp chế trụ, ngươi nói nàng rốt cuộc là nơi nào tới yêu tinh, như thế nào liền như vậy không biết xấu hổ đâu. Dịch tiểu mễ cầm dịch tam tỷ đắc thủ, mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh. Du thần khi nào đi nghe hỉ, phê chỉ thị xuống dưới sao. Dịch tiểu mễ biết nguyên thư hướng đi, du thần đi nghe hỉ, liền cách hắn hạ tuyến không còn sớm. Hạ tháng sau, phê chỉ thị còn không có xuống dưới. Kỳ thật ta cũng không nghĩ làm hắn đi. Như vậy sao? kia địa phương còn gian khổ. Sau lại nhị tẩu cùng ta nói tần túc nhà mẹ đẻ liền ở nơi đó, đến lúc đó còn có thể có thể chiều ứng lẫn nhau, ta này trong lòng còn dễ chịu điểm. Dịch tam tỷ nói liền che che ngực thở dài một hơi tiếp tục nói, dù thần lớn như vậy, còn không có ly quá ra đâu. Nếu không phải kia hạ Xuân Quân. Dịch tam tỷ lời trong lời ngoài đều là đối hạ Xuân Quân bất mãn. Dịch tiểu mễ không có đi rồi dám hạ Xuân Quân sự tình. Nói như vậy Du Thần đi nghe hỉ sự tình liền như vậy bị gõ định rồi, như vậy nàng cũng muốn mau chóng an bài một chút, đến lúc đó cùng Du Thần đi một chuyến. Tam tỷ không có việc gì, dù sao ta hạ tháng sau cũng phải đi nghe hỉ, đến lúc đó làm Du Thần cùng ta một đạo đi thì tốt rồi. Cái gì? Ngươi cũng đi? Ngươi đi làm gì? Lúc này lại đem Dịch Tiểu Mễ cấp hỏi kẹt. Dịch Tiểu Mễ ở trong đầu nhanh chóng hồi tưởng một chút, nhớ tới Tần Triều nhắc tới nghe hỉ Hoa Man. Ta đi nghe hỉ nhìn xem Hoa Man. Ta nghe tần triều nói đặc biệt ta ngon, liền nghĩ đi điều nghiên một chút, đến lúc đó xem có thể hay không tiến cử đến Thâm quyến tới làm, có thể mở rộng nghiệp vụ. Dịch Tam tỷ nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, cũng liền cười nói, vẫn là tiểu muội ngươi đầu góc xoay chuyển mau, là làm buôn bán liêu, kia đến lúc đó ngươi giúp ta hảo hảo chăm sóc du thần. 56, dám bảo. Đó là tự nhiên, chờ du thần phải đi, ngươi kêu ta một chút, ta cùng hắn cùng đi nghe hỉ. Hảo. Du thần chuyện này liền như vậy gõ định rồi. Dịch tiểu mễ người này thật sự là quá dối dám, nàng làm không được đem du thần một người lưu tại Quảng Châu, chơ mắt nhìn một người khác đi tìm chết. Đương nhiên cũng không muốn nhìn đến du thần nhân thấy việc nghĩa hăng hái làm mà đã chết. Cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn theo du thần, sau đó tùy cơ ứng biến. Lộ lộ hôn sự liền như vậy định ra tới, hết thể đều ở đâu vào đấy, làm từng bước tiến hành rồi. Không bao lâu, san san sinh mổ nhị thai lại sinh một cái nhi tử, tự nhiên cũng liền thông chi dịch tiểu mễ bọn họ uống rượu mừng. Mặc kệ như thế nào đây đều là thân thích, một ít đại trường hợp tự nhiên cũng muốn cố thượng. Dịch tiểu mễ cũng liền đi theo dịch nhị tẩu bọn họ đi. San san cũng là lợi hại, này hai cái nhi tử đều, lúc này hẳn là không sinh đi, đại tẩu lần này trở về sao? Dịch nhị tẩu đã thật lâu không có nhìn đến dịch đại tẩu, còn rất tưởng nàng đâu. Đại tẩu tối hôm qua liền đến, cùng vãn vãn cùng nhau tới, tưởng tử nói cái gì cũng không muốn tới, nói không thể mất mặt như vậy được. Ai, nói câu thật sự lời nói. Ta cũng không nghĩ đi san san trong nhà, nàng người này không linh quang. Dịch tam tỷ các nàng hiện tại nhắc tới san san kia đều là thẳng lắc đầu. Mặc kệ như thế nào, mọi người đều là thân thích một hồi, cuối cùng còn đều cầm tay đi lục gia. Hiện giờ thâm quyến đang ở cao tốc phát triển, thâm quyến người địa phương sôi nổi đều bắt được kỳ ngộ đại làm được làm, nhật tử đều quá đến rực rỡ đi lên, kia phòng ở đều bắt đầu nổi lên lên. Bao gồm lục gia đại ca cũng đem nguyên lai like trúc ốc cấp hủy đi, kiến nhà ngói, nhật tử quá phi thường hảo. Nhưng mà lục lão sư trong nhà liền không giống nhau, vẫn là trụ trúc Úc. May mắn hôm nay là trời nắng, thời tiết còn thích hợp, bằng không dịch tiểu mệ các nàng đi đều không có địa phương đại, hiện tại các nàng đều ngồi ở bên ngoài. nay không dễ đại tẩu rốt cuộc xem xong san san ra tới. San san này kiện thật là. Dịch nhị tẩu nhìn dịch đại tẩu liếc mắt một cái, cũng liền không hảo tiếp tục nói tiếp. Dịch đại tẩu mấy ngày này ở Bắc Kinh dưỡng không tồi, vừa thấy nhật tử quá liền thư thái. Nếu không có san san như vậy một cái nữ nhi. Dịch đại tẩu hiện tại toàn bộ liền nhân sinh người thắng. Nàng này kiện cũng chẳng trách người khác, đều là tự tìm. Ngươi nhìn xem hiện tại nhà các ngươi mai mai quá nhật tử, nhiều thoải mái A nói là nàng bà tử cho nàng an bài một cái công tác, cũng là ở bệnh viện có phải hay không thật sự. Dịch đại tẩu hiện tại đều lười đến đi nói san san sự tình, nhắc tới đến nàng liền tới khí. Đúng vậy, còn cấp mai mai báo trường học, làm nàng đi đọc sách, đọc sách ra tới nói đi bệnh viện xét nghiệm khoa công tác. Bây giờ còn chưa được, còn muốn học đâu phỏng chừng muốn học cái một hai năm. Người này cũng là hiện thực, lúc trước tần mai cùng từ bác sĩ kết hôn thời điểm, nàng bà bà đều không có cho nàng an bài công tác, vẫn là tiếp tục làm nàng ở xưởng dẹp đương nữ công. Nay không hài tử cả đời, kia thật sự chính là người một nhà, như thế nào đều cấp an bài thượng. Như vậy cũng hảo, mai mai cũng tranh đua, nghe nói nàng ở xưởng dẹp cao phong kỳ một tháng có thể lấy 50 đâu. Tư mụ mụ cùng ta nói thời điểm. Đối Mai Mai không phải giống nhau, vừa lòng a nói là mang thai đến bụng to đều đi làm, nàng khuyên như thế nào đều khuyên không được. Tần Mai là Dịch Đại Tẩu giới thiệu cho Tư Bác sĩ, lúc này Dịch Đại Tẩu trở về đụng tới Tư Mụ Mụ, tự nhiên là bị cảm tạ một phen. Cùng lúc trước quả thực chính là khác nhau như hai người, lúc trước nói như thế nào đâu. Tư Mụ Mụ đối Tần Mai vẫn là có điểm không hài lòng, người bên ngoài lại không có gì văn hóa, cũng may có cái kỹ thuật, hơn nữa Tư Bác sĩ chính mình nhìn với mắt, nàng mới bị bách đồng ý tới. Không nghĩ tới tân mai gả đến từ gia tới, đó là thật sự cần mẫn lại có khả năng, làm nàng cái này đương bả bà lăng là cái gì tật xấu đều chọn không ra, một tháng chậm thì hơn 30 tắc 50 tránh, từ mụ mụ liền càng cao hứng. Đúng vậy, mai mai người này tùy nàng tỉ tỉ, khổ làm, các nàng người nhà chính là thật sự. Ngươi xem tần triều cùng tiểu muội mặt sau làm nhiều năm như vậy, một chút sai lầm đều không có ra, chính là ổn thỏa. Mai mai đây là thác đại tổ phúc, quá thượng hảo nhật tử. Dịch đại tẩu nghe cũng là một tiếng thở dài, đây đều là mệnh A, ta chỉ là giới thiệu một chút mà thôi, vẫn là mai mai chính mình nắm chắc được. Các ngươi xem san san loại này buồn nháo chết không lên tường A. Đại tẩu tính, con cháu đều có con cháu Phúc. Hiện tại san san cũng là hai đứa nhỏ mẹ nó, này hôn là ly không được, vẫn là hai cái nhi tử liền càng ly không được. Nếu như vậy, chúng ta cũng đều ngóng trông nàng hảo, có thể giúp đỡ. Dịch tam tỷ cũng vội chấn an một chút dịch đại tẩu. Lại đem trong nhà suốt ruột sự tình ôn hòa đại tẩu nói một hồi. Cứ như vậy ngươi đều trị không được. Ta muội ngươi này sức chiến đấu không được a ngươi không phải thượng quá chiến trường sao. kia quỷ dương ngươi đều đánh quá, một cái nho nhỏ hạ xuân quân ngươi đều trị không được sao. Như vậy đi, du thần không phải muốn đi ra ngoài sao. Ta vừa lúc muốn ở Quảng Châu đãi một đoạn thời gian, ngươi xem ta, ta bảo đảm làm nàng cùng du thần ly hôn. Chúng ta lão còn có thể làm tiểu nhân cấp chế trụ. Dịch đại tẩu đây là một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Dùng sau lại dịch nhị tẩu nói, đó chính là nhà chúng ta xử lý loại chuyện này lợi hại nhất vẫn là đại tẩu, nàng đối phó tiểu chân về điểm này thủ đoạn đều không đủ đại tẩu xem. Dịch đại tẩu duy nhất bại tích liền ở san san trên người. Lúc này đây dịch tiểu mễ cũng nhìn đến san san, nàng sinh mổ nhìn đặc biệt suy yếu, chủ hoàn cảnh cũng không tốt. Lục Lão sư nhìn liền không phải một cái hảo trượng phu, thế nhưng làm một cái sinh mổ sản phụ xuống dưới làm hài tử. Hắn một người ngồi ở chỗ kia bất động. Quả thực. Dịch tiểu mễ hiện tại chân chính minh bạch nàng mẹ câu nói kia. Nam nhân không thể quán. Một quán bọn họ liền trời cao. Gạo kê. Ngươi biết ngươi vì cái gì bị vương lỗi ném sao. Bởi vì ngươi quá còn hắn. Hắn có gì đặc biệt hơn người. Ta xem lớn lên cũng giống nhau. Gia đình cũng liền như vậy. Mẹ. Ngươi trước kia cũng không phải là nói như vậy. Ngươi còn làm ta chạy nhanh cùng vương lỗi kết hôn đâu. Nói gia đình của hắn hảo. Người cũng không tồi. Như thế nào hiện tại? Sở Hoan giờ này khắp này đang ở làm lý liêu, cùng dịch tiểu mẹ không giống nhau. Nàng làm một cái cực kỳ tình xảo nữ nhân, cho dù là đi xuống đổ rác đều là toàn trang ra trợn. Dùng Sở Hoan nói tới nói, có người ở vệ đút cờ cửa đều có thể đụng tới cao phú xoáy đâu. Kia không phải trước kia có con rể lự kính sao? Hiện tại không phải đã không có sao? Nếu đã không có, kia hắn tính cái giám a ta nếu là hiện tại có thể tìm được hắn, phi tìm người cho hắn đánh một đốn mới hảo. Phu Long Hán, có cái gì đáng giá lưu luyến? Sở hoan lúc này đã làm vật lý trị liệu xong, nàng lặn xuống nước ngồi dậy, gạo kê, ta cảm thấy ngươi hẳn là tha thứ vương lỗi. A, dịch tiểu mễ khó hiểu nhìn sở hoan, rõ ràng trước một giây sở hoan còn ở lời lẽ chính đáng mắng vương lỗi, như thế nào đột nhiên lại thay đổi. Nói không chừng hắn là ra ngoài ý muốn đã chết. Khẳng định, khẳng định là đã chết, chúng ta không cần cùng người chết so đo quá nhiều, làm người muốn rộng lượng, đi, nếu không mụ mụ mang ngươi đi mua điểm giấy thiêu cho hắn. Tốt xấu cũng ân ái một hồi, chúng ta hảo phóng một chút, nhiều thiêu một ít cho hắn. Ha ha, mụ mụ ngươi quá đâu? Dịch tiểu mẹ đột nhiên liền cười, tâm tình cũng trở nên khá hơn nhiều. Tiểu mội ngươi cười cái gì nha, như vậy vui vẻ. Một bên dịch nhị tẩu nhìn đến dịch tiểu mẹ đang cười, cũng liền thấu lại đây. Không có, ta liền nhớ tới trước kia một chút sự tình, tới chúng ta ăn cái gì đi, Đỉnh Đỉnh tới ăn. Lúc này đây Đỉnh Đỉnh cũng đi theo cùng nhau tới, nàng liền ngồi ở dịch tiểu mẹ bên người mụ mụ, ta không muốn ăn mấy thứ này, không thể ăn, ta muốn đi nữu nữu trong nhà trời, nữu nữu mụ mụ thật xinh đẹp, sẽ làm tốt thật tốt ăn, ta muốn đi nữu nữu ra. Đình Đình gần nhất vẫn luôn xảo muốn đi nữu nữu ra chơi, không thể không nói An Nhược Ý là một cái rất lợi hại nữ nhân, Đình Đình cũng phi thường thích nàng. Lần trước Đình Đình từ nữu nữu trong nhà trở về, mang đến thật nhiều tiểu điểm tâm, đều là An Nhược Ý mang theo các nàng hai tiểu hài tử thân thủ làm, phi thường tinh xảo đẹp còn ăn ngon. Triệu tổng. Ngươi xem này đó là đại danh đỉnh đỉnh lâm vi hiển chân thả ra xúc đồ, ngươi nhìn xem này tuấn mã lao nhanh, trường hợp rộng lớn, này họa chính là lý công lân duy nhất tổn thế chi tác, di đủ chân quý. Nếu không phải triệu tổng ngươi tới, ta là trăm triệu sẽ không lấy ra tới. Nói chuyện chính là thi họa người thu thập từng hỏi, từng hỏi là thi họa cất chứa đại gia, ở trong ngành được hưởng tiếng tam. Triệu biên nhường nhường, làm ăn nhược ý đi lên xem họa. Nếu ý, ngươi đến xem đi, cái này ta không hiểu. An nhược ý liền tiến lên như vậy vừa thấy, sau khi xem xong liền cuối đầu nói, này đồ dỏm kỹ thuật cũng rất cao siêu, chỉ là này họa không phải lý công lân chân tích. Nàng thốt ra lời này, từng hỏi lập tức liền biến sắc mặt. Ta nghe nói triệu thái thái chính là nghiệp giới người thạo nghề, dám bảo vô số, cũng không thất thủ. Như thế nào hôm nay liền nhìn lầm đâu, ta lời này như thế nào sẽ không phải bút tích thực đâu, ngươi như thế nào dám định nó không phải thật sự. An nhược ý gắt gao nắm triệu biên tay, nàng vẫn là có chút sợ hãi. Triệu biên chụp sợ tay nàng, ý bảo an nhược ý tiếp tục nói tiếp. Ta sẽ không dám họa, càng không phải cái gì người thạo nghề. Nếu triệu thái thái ngươi cái gì đều không biết, vậy ngươi còn tới nói cái gì? Từng hỏi có chút sinh khí, hắn nhất không mừng loại này không hiểu trang hiểu, nói bừa một hồi người. Ta đã thấy bút tích thực, gặp qua thật sự lâm vi hiển chân thả ra xúc đồ. Bút tích thực muốn so này bức họa phong càng thanh kính nhắc khiết, đắp sắc tinh tế chút, hơn nữa lý công lân am hiểu tranh thủy mặc. Nhân mã câu tuyến cũng càng vì mạch lạc lưu sướng, tự nhiên tùy ý chút. Này phó đồ dòm kỹ thuật vẫn là hơi tốn một ít. An nhược ý một câu ta đã thấy bút tích thực làm từng hỏi trận tròn mắt. Từng hỏi đương nhiên biết này bức họa là giả, hắn nguyên bản là tưởng lừa dối một ít coi tiền như giác tới giá cao mua này bức họa. Rốt cuộc lý công lân họa tắc tổn thế liền như vậy một bức, bút tích thực đã sớm khó tìm, không nghĩ tới hắn hôm nay đụng tới người thạo nghề. Xin hỏi triệu thái thái, ngươi ở nơi nào gặp qua bút tích thực? An nhược ý như cũng một bức nhìn thấy mà thương giúp vào triệu biên trong lòng lực. nhà ta, ta tổ phụ là An Hòa Bình, hắn thích nhất thu thập này đó tranh chữ, ta đã từng ở hắn thư phòng gặp qua, hắn đã từng cho ta giảng giải quá này bức họa. An Hòa Bình, ngươi thế nhưng là an lão cháu gái. An Hòa Bình là như thế nào thần tiên nhân vật, lúc trước ở bến Thượng Hải, ngay cả Đỗ Nguyệt Xanh nhìn thấy hắn đều phải kêu một tiếng ăn thúc. An nhược ý thế nhưng là hắn cháu gái. Vậy khó trách nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra này bức họa không phải bút tích thực. Đối với An nhược ý mà nói, nàng chưa bao giờ hiểu giám định và thưởng thức đồ cổ tranh chữ, nhưng là đâu, thật sự thấy nhiều, nàng chính là có thể liếc mắt một cái phân biệt ra thật giả tới. Tổ phụ đã qua đời thật nhiều năm, không nghĩ tới thế nhưng còn có người nhớ rõ hắn. Đáng tiếc, cũng không biết này phó thật sự lâm vì hiển chăn thả ra xúc đồ hiện giờ lại ở phương nào. An gia năm đó bị sao xét nhà phê đấu, rất nhiều đồ vật đều không còn nữa tồn tại. Đối với An nhược ý mà nói, kia đều là không tốt hồi ức, nàng thói quen tính không thèm nghĩ. Ta đây cũng không biết, không biết triệu thái thái ngươi hôm nay nhưng có nhàn rỗi có thể hay không giúp ta nhìn xem mặt khắc tranh chữ thật giả. Ngươi nhìn xem này phúc kỳ tự giang sơn chăn thả đổ là thật là giả. An nhược ý tiếp nhận từng hỏi đưa qua bao tay, bắt đầu cẩn thận quan sát khởi họa tới. Là thật sự, ngươi nhìn xem này lồng châu nhiều tinh tế chân thật. Kỳ tự thiện dùng miêu tả khái quát phương pháp, phong cách thập phần tinh tế, là bút tích thực. Không biết từng lao có nguyện ý hay không bỏ những thư yêu thích, ta tưởng mua người này bức họa. An nhược ý vẫn luôn đều thiên vị thời tống tiểu phẩm họa, đặc biệt là này Phúc Giang Sơn chăn thả đồ. Đương nhiên là có thể. Triệu biên bên kia liền đi cùng từng hỏi phu nhân thương lượng giá, mà an nhược ý còn lại là vẫn luôn đều ở đánh giá họa. bất việc một ngày, an nhược ý lúc này đây cùng triệu biên cũng coi như là thắng lợi trở về. Thinh thế đồ cổ, loạn thế hoàng kim. Này đó họa tương lai sợ đều là trào giá giá trị liên thành A đều là chân phẩm. An nhược ý sờ sờ trong tay hòa tác, nàng lại một lần mở ra giang sơn chân thả đồ mặt trên quả nhiên còn có vết nước, đó là năm đó nàng không cẩn thận tích thủy lộng thượng, ra ra cũng không có bực nàng, chỉ là nói, vẽ đây là cổ họa không được tổn thương, ngươi về sau nhất định phải thế ra ra hảo hảo bảo hộ chúng nó. Hiện giờ cổ họa hay còn ở, ra ra lại sớm đã không thấy. Ra ra, ta sẽ đem chúng nó đều tìm trở về, một cái đều không phải ít. 57. Xúc động Gia gia là An Nhược Ý thơ hấu số lượng không nhiều lắm tốt đẹp hồi ức. An Nhược Ý lúc còn rất nhỏ liền cha mẹ song vong. Đương An Nhược Ý còn ở tạ lót bên trong thời điểm, cha mẹ nàng liền chết ở trong biển, năm đó đại danh đỉnh đỉnh Thái Bình luôn trầm thuyền sự kiện bên trong tử nạn giả liền có cha mẹ nàng. Mà nàng còn lại là nhân tiểu nhi viêm phổi vẫn luôn tại Thượng Hải tiếp thu trị liệu, tổ phụ An Hòa Bình lưu lại bồi nàng, cứ như vậy bọn họ tổ tôn hai người may mắn còn sống. Trong một đêm, An Nhược Ý liền thành không cha không mẹ cô nhi. May mà lúc ấy còn có tổ phụ. Chỉ là tổ phụ trước sau là tổ phụ, nói đến cùng nàng an nhược ý từ nhỏ cũng là không cha không mẹ kẻ đáng thương mà thôi. Chỉ là nàng so rất nhiều người muốn may mắn, nàng có cái có quyền thế lại đau nàng ra ra ra ra. Nếu ý, chúng ta an gia liền thừa ngươi một cái độc đinh mầm, ngươi tuy rằng là cái nữ hài tử, ra ra cũng hy vọng ngươi không làm hoa hồng bị gió thổi. Mặc kệ phát sinh sự tình gì, gặp được cái gì chắc chở, ngươi đều phải hảo hảo tồn tại, tồn tại mới có hy vọng tồn tại mới có thể xoay người. Nếu ý đây là ngươi ba lê lão sư, đây là ngươi dương cầm lão sư. Ngươi về sau còn muốn cùng Gia Gia học tập quốc họa, ngươi muốn nhất nhất học được. Ngươi là ta An Hòa Bình cháu gái, trước nay đều là danh viện mệnh, chớ nên học những cái đó phụ nhân chỉ làm nam nhân chim hoàng yến, nhậm người thưởng thức. An nhược ý trước sau nhớ rõ Gia Gia nói, vẫn luôn chưa từng quên mất. Chỉ là Gia Gia đi rồi, đi ở 1965 cái kia có tuyết mùa đông. Trước khi chết cứ việc hắn buổi sáng còn ở bị phê, buổi chiều hắn vẫn như cũ có thể tay cầm dao phẫu thuật cứu trị người bệnh. Theo sau An Nhược Ý tại Thượng Hải cũng ở không nổi nữa, nàng nguyên bản cho rằng xuống nông thôn sẽ hảo điểm, kết quả đến nơi nào đều giống nhau. An Nhược Ý đem hôm nay mua được đồ cổ tranh chữ nhất nhất thu hảo, Nữu Nữu liền đứng ở một bên nhìn nàng. Mụ mụ, ngươi muốn những thứ này để làm gì? Này đó lại không thể ăn uống, trước kia ba ba gia hầm có rất nhiều, đều dùng để đổ chua. Níu níu thuận miệng chính là như vậy vừa nói. An nhược ý còn lại là con hạ eo, hầm, cái gì hầm. An nhược ý nghĩ tới trần lại bên kia sắc thật là có cái hầm, trước kia là dùng để trữ tồn lương thực. An nhược ý trước kia ghét bỏ như vậy dơ loạn cũng không chính mình đi xuống, đều là làm trần lại cầm đi, trong nhà đồ chua gì đó nàng cũng sẽ không làm, đều là trần lại làm, đương nhiên không biết còn có như vậy cái đồ vật, Chính là hậu viện hầm, như vậy cái bình thật nhiều đâu, ba ba còn ngại chúng nó chiếm địa phương. Nói là về sau lại kiến phòng liền đem chúng nó ném. Nữu Nữu nhìn trước mắt cái bình cùng nhà nàng cái bình lớn lên cũng không có gì khác nhau. Nữu Nữu, ngươi biết hầm ở địa phương nào đi? Mang Mụ Mụ đi xem đi. Hảo a, Mụ Mụ ta đây có phải hay không liền có thể trở về tìm ba ba, kia thật là thật tốt quá. An Nhược Ý lập tức liền đem mấy thứ này thu hảo, thay đổi một thân trang điểm mang theo Nữu Nữu liền hướng Trần lại trong nhà đi. Trần lại hôm nay không có đi ra ngoài làm công, gần nhất hắn chân thương lại tái phát. Yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Hắn cũng ở suy xét trong nhà thân thích ý kiến có phải hay không cũng tìm cái đối tượng sống yên ổn sinh hoạt. Nhà này không cái nữ nhân sắc thật là không được, này đau đầu nhức cóc liền cái bưng trà rót nước đều không có. Tỷ như hiện tại hắn đều đói trước ngực dán phía sau lưng, còn muốn chính mình rời giường nấu cơm ăn. Đau chết mất, này chân. Chân lại gian nan kéo bệnh chân đi lên, liền ở hắn chuẩn bị đi hướng phòng bếp thời điểm. Ba ba, ta đã trở về, ta hôm nay không cần đi đi học có thể bồi ngươi. Hắn nữ nhìn Nữu Nữu đã trở lại. Hắn vội vàng xoa xoa tay, hắn này vệ sinh làm đến không tốt lắm, sợ đem Nữu Nữu làm dơ. Nữu Nữu hiện tại theo An Ngư Quý, kia quả thực liền đi lên cao cấp lộ tuyến, trang điểm liền cùng tiểu công chúa giống nhau, không bao giờ là lúc trước cùng hắn ở bên nhau Nữu Nữu. Nữu Nữu cũng không thích đi học, không thích học đồ vật, chính là thích cùng Trần lại ở bên nhau đi chơi. Hôm nay không phải chủ nhật, các ngươi như thế nào tới? Các ngươi ăn cơm sao? Không ăn nói. Ta đi cho các ngươi nấu cơm đi. Nói chân lại liền kéo bệnh chân hướng phòng bếp đi đến. An nhược ý nhìn thoáng qua chân lại, lại nhìn nhìn chân. Lại phạm. Đã sớm cho ngươi đi bệnh viện hảo hảo xem xem, nhiều năm như vậy đi qua, như thế nào còn không hảo hảo xem xem. Ngươi đi trước nằm đi, ta mang cơm các ngươi ăn trước. Hôm nay ta tới tìm ngươi có chuyện nói. Chân lại hiện tại đã tiếp thu hắn cùng An nhược ý đã ly hôn sự thật, cho nên cũng liền bình tĩnh rất nhiều. Hai người thế nhưng cũng có thể xúc đầu gối trường đàm lên. Rốt cuộc bọn họ còn có một cái nữa nhi nữ nữ, sẽ đến quá khó coi cũng không tốt. Nữ nữ nói hầm bên trong có rất nhiều đồ cổ cái bình, có phải hay không thật sự? Đồ cổ cái bình. Ngươi nói những cái đó cái bình là đồ cổ. Ta không hiểu, nhà ta vẫn luôn đổ chua đến cái bình, ngươi cũng biết ta nào biết đâu rằng những cái đó đâu. Nếu không ta đi xuống cho ngươi vớt đi lên nhìn xem. Nói trần lại liền phải đứng dậy. Không cần, ta chính mình đi xem. Ngươi này chân tìm cái thời gian đi xem đi. Ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố hảo tự mình, nữ nhi không ba ba nhật tử thật không tốt quá đến. An Nhược Úy thốt ra lời này, Trần lại liền ngẩng đầu thật sâu nhìn nàng liếc mắt một cái. Nguyên lai like ngươi vẫn luôn đều đem ta đương nữu nữu ba ba a. Bằng không đâu, ngươi vốn dĩ chính là nàng ba ba, huyết thống quan hệ là vĩnh viễn đều thay đổi không được. Ngươi trước cùng nữu nữu ăn đi, ta đi hầm đi xem một chút. Nói An Nhược Úy liền ngửa quen đường cũ tìm được rồi hầm sở tại. Trần gia tuy rằng Tân Kiến không ít đồ vật Đại khái vị trí còn không có biến quá, An nhược ý trước kia ở chỗ này sinh sống 3-4 năm, đối nơi này hết thảy vẫn là rất quen thuộc đâu. An nhược ý từng yêu Trần lại sao? Nàng chính mình đều nói không rõ, muốn nói không có từng yêu đi, hai người ở bên nhau 3-4 năm, còn có cái hài tử, một chút cảm tình đều không có, này cũng không quá hiện thực. Muốn nói ai sao? Lúc trước nàng một thi đậu phục đán, liền gấp không chờ nổi cùng Trần lại ly hôn, liền nữ nữ đều không cần liền phải xa chạy cao bay. Nói ái kia cũng không phù hợp lẽ thường. Cảm tình phức tạp thực, ngay cả an nhược ý nàng chính mình đều làm không rõ ràng lắm nàng đối trần lại là cái gì cảm tình. Nàng xuống đất hầm, thấy được những cái đó pha trà cái bình, quả nhiên như nữ nữ nói như vậy cùng nàng hôm nay mua giống nhau, này nhưng đều là chính tông sứ thanh hoa. Lớn như vậy sứ thanh hoa cái bình quả thực chính là nghệ thuật chân phẩm, hiện tại thế nhưng dùng để đổ chua, quả thực chính là phí phạm của trời. Nếu ý ngươi còn hảo đi, muốn hay không ta đi xuống đem chúng nó dọn đi lên. An nhược ý liền biết trần lại sẽ theo tới, hắn xưa nay như thế, trước kia nàng ra ngoài đi vê nút cờ, hắn đều đi theo. Không cần, ta liền lên đây. An nhược ý cũng liền lên đây, nàng cũng không phải là cái gì kiểu tiểu thư, trước kia xuống nông thôn thời điểm, nàng tay không đảo quá lớn phân, có đôi khi sở mó chính là một ngày, nàng cũng làm xuống dưới. Hiện tại rất nhiều chuyện ở nàng xem ra, kia đều không phải sự tình, nhất khổ khó nhất thời điểm nàng đều chịu được tới. Thế nào? Kia cái bình hữu dụng sao? Nếu là ngươi hữu dụng, ngươi liền đem đi đi, ta phải làm này đó cũng vô dụng, ngươi cũng biết ta chính là này thô nhân. Chân lại ở đối mặt An nhược ý thời điểm, lại xuất hiện giống như trước đây lấy lòng cười. Đây là thứ tốt, là của ngươi, về sau giá trị liên thành, đừng dùng bọn họ đồ chua, ngươi hảo hảo cất chứa chúng nó. Cũng đừng làm cho những người khác nhìn thấy. Biết đi, An nhược ý nhịn không được để điểm một chút. a, kia làm ta như thế nào bảo tồn, này cái bình không đồ chua, ta muốn chúng nó làm gì cũng chiếm địa phương a. Chân lại đối với đồ cổ mấy thứ này một chút khái niệm đều không có, nhưng là hắn cũng biết An Nhược Ý khẳng định là sẽ không sai, nàng là một cái có đại học vấn người. Trước kia hắn liền biết An Nhược Ý thông minh, sau lại nàng thi đậu đại học, lại còn có thi đậu phục đán đại học, liền càng thêm ghê gớm. An Nhược Ý lời nói hắn muốn nghe. Làm ngươi bảo tồn ngươi phải hảo hảo bảo tồn, tương lai thực quý. Hảo hôm nay cũng không còn sớm, nữu nữu ngày mai cũng không cần đi học, liền lưu tại ngươi nơi này. Ngươi không cần lại cho nàng mua đường ăn, nàng nha đều hỏng rồi. Nữu nữu thiếu chút nữa đều phải nhảy dựng lên, nàng không thích ăn nhược ý ở bên nhau, cùng nàng ở bên nhau, nữu nữu liền đặc biệt mệnh, muốn học thật nhiều đồ vật. Cùng Trần lại ở bên nhau liền không giống nhau, bọn họ cha con hai vẫn là tận tình điên cùng chơi, mấu chốt là chỉ cần nữu nữu mở miệng, Trần lại giống nhau đều sẽ thỏa mãn nàng. Ân, ta đã biết, khẳng định không cho nàng ăn đường. Cứ như vậy ăn nhược ý lại dặn do nữu nữu vài câu. Lại đặc biệt Cường Điệu nàng muốn đúng hạn đánh răng, không cần ăn đường. Kết quả đâu? Mặc kệ là Trần Lại vẫn là nữ nữ, bọn họ cha con hai không có một cái nghe an nhược ý nói, kết quả bi kịch liền đã xảy ra, đó chính là nữ nữ răng đau. Răng đau không phải bệnh, đau lên thật muốn mệnh a Nữ nữ rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử, nay tiểu hài tử tê dần tự nhiên liền các loại ngao ngao thẳng kê ạ. Trần Lại chỉ phải suốt đêm đem nữ nữ đưa đến thành phố, liền tìm tới rồi triệu khoan. Triệu Khoan hiện tại liền ở dịch tiểu mễ tiệm lầu phụ cận khai một nhà nha khoa phòng khám, không nói sinh ý là thật sự không tồi. Lúc ấy Triệu Khoan đều đã ngủ, đêm hôm khuya khoắt, hắn nửa ngày cũng rất mệt, trước mắt phòng khám xuất phát từ khởi bước giai đoạn, cũng không có chiêu đến người, cái gì đều là hắn một người làm một mình. Này không phải tiểu Nữu Nữu sao? Ngươi này nha làm sao vậy? Lần trước mụ mụ ngươi không phải mang ngươi tới kiểm tra qua sao? Nữu Nữu Triệu Khoan sẽ không không biết, xem như hắn chất nữ, tuy rằng không phải thân Tiêu ít nhất cũng quan hệ họ hàng. Tiểu thúc, ta răng đau, đau quá à ta về sau không bao giờ ăn đường, không ăn. Níu níu đau nước mắt đều ra tới. Triệu khoan nhìn một chút toàn bộ lợi đều sưng đi lên, này nha sắc thật muốn bổ. ngươi nha đều bị trùng trùng cắn xuất động tới, thúc thúc đem ngươi nha bổ đi lên thì tốt rồi. Không phải sợ, sẽ có một chút đau, bổ hảo liền không đau. Níu níu ngoan, đem miệng trường trương đại một chút. Níu níu cũng liền phối hợp lại, chám răng vẫn là thực mau chỉ là nữu nữu này nha vừa mới bổ xong an nhược ý cùng triệu biên hai người liền tới rồi trần lại bọn họ nhìn đến hai người tới lại nhìn nhìn nữu nữu hắn liền cúi đầu không nôn ngữ. mụ mụ là ta từ ba ba muốn đường ăn không trách ba ba đều là ta cuốn lấy hắn ba ba đau nhất ta người biết đến Ngươi đừng nói hắn nữu nữu còn không có chờ đến an nhược ý mở miệng liền trực tiếp giúp trần lại nói lời nói loảng xoảng còn không có chờ đến an nhược ý mở miệng đột nhiên một trận vang lớn dọa mọi người nhảy dựng Triệu biên theo bản năng đem ăn nhược ý ủng ở trong lực Người này chính là người điên Cho ta ném văng ra Đây là Lao Hắc thanh âm Mọi người đi ra ngoài vừa thấy Liền nhìn đến Lao Hắc lánh một đám người kéo một người nam nhân ném tới trên đường cái Nguyên lai là người nam nhân này uống say ở nơi nào chơi rượu điên Ăn cơm cửa hàng sao Luôn là sẽ có một ít kỳ ba khách hàng Tỉ như cái này kỳ ba khách hàng Uống say Trực tiếp bậc lửa chính mình mang đến tháo Một trận vang lớn cấp ở ăn cơm nhân tạo thành khủng hoảng. Lao hắc, cứ như vậy đem hắn còn tại nơi này, sợ là sẽ xảy ra chuyện đi. Triệu khoan đi qua, lúc này dịch tiểu mẹ cùng thẩm yêu mọi hai người cũng đều cùng nhau ra tới. Người nói cũng là, thật đúng là không thể còn tại nơi này xong việc. Hắn một người tới ăn lẩu, cũng không có một cái đồng bạn. Lao hắc cũng khó khăn, nay vẫn là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Một người ăn lẩu. Thảm như vậy a Triệu khoan bổ đau. Toàn bộ cũng chưa. Vì cái gì theo ta thất bại, đại gia gây dựng sự nghiệp đều kiếm tiền, vì cái gì theo ta một cái phá sản. Thâm quyến, ta hận ngươi. Gây dựng sự nghiệp. Có người thành công, tự nhiên cũng có người thất bại. Mặc dù ở lập tức thâm quyến, thị trường này hoàn cảnh cực kỳ tốt dưới tình huống, cũng có người gây dựng sự nghiệp thất bại, lô sạch vốn. Ngươi vì cái gì thất bại? Dịch tiểu mễ tiến lên nhìn hắn một chút, người này thoạt nhìn ba bốn mươi tuổi bộ dáng ngón áp út thượng còn có nhẫn, kết hôn. Tuổi này thông thường đều là ít có lao hạ có tiểu nhân, gia đình gánh nặng trọng Ta đồng hương nói cho ta bán thư tịch kiếm tiền, chính là ta thư toàn bộ người cử báo, bị cảnh sát tịch thu, lô sạch vốn. lão bà của ta chính là bán của hồi môn đem trong nhà sở hữu tiền cho ta gây dựng sự nghiệp, ta như thế nào hồi Cống Châu. Như thế nào cùng nàng giao đãi, nàng còn chờ ta kiếm tiền trở về cấp hải tử đi học đâu. Ta không muốn sống nữa, ta. Nói người nọ liền nhằm phía đường cái. 58, thật sự nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh mọi người đều không có thấy rõ ràng cái gì chẳng muốn vương lỗi liền đem người nọ ngăn lại ôm lên dịch tiểu mễ thấy như vậy một màn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi người này nếu là ở nàng nơi này xảy ra chuyện kia thật là có lý nói không rõ có đôi khi không phải người tìm việc là sự tìm người trước đó không lâu dịch tiểu mễ bọn họ ăn cơm cửa hàng thời điểm đồng hành liền gặp một chuyện một cái ba tuổi tiểu hoa nhi ở tiệm cơm ăn cơm bị đầu phượng nhẹ lại may mắn cứu giúp kịp thời bằng không liền mất mạng Chuyện này phát sinh lúc sau, dịch tiểu mẹ chỉ cần phát hiện có gia trưởng mang theo tiểu hải tử ăn cơm liền phải người phục vụ đặc biệt chú ý, sợ sẻ ra chuyện. Một khi sẻ ra chuyện, cái này tiệm cơm tiểu tắt chỉnh đốn và cải cách, đại liền phải đóng cửa. Còn không có tỉnh rượu đi, tiểu tráng túng nhân đảm, người này đã chết, lao bà người hải tử làm sao bây giờ. Vương lỗi đem nam nhân trực tiếp liền ném tới trên mặt đất. Tiêu nam nhân lúc này thanh tỉnh không ít, lại bò dậy, ở kia gào khóc lên. Bất tử. Ta trở về như thế nào theo chân bọn họ công đạo, ta tiền đều không có, ta liền trở về lộ phí đều không có, ta không có buôn đầu. Nam nhân vẫn luôn ở kia khóc lóc. Nói thật, dịch tiểu mệ lý giải nam nhân trơ tang, nhưng là loại này một gặp được sự tình liền nghĩ tự sát hành vi, dịch tiểu mệ thập phần trơ chén, vẫn là một đại nam nhân đâu. Dịch tiểu mệ cũng phát hiện, thật nhiều nam nhân tâm lý cực kỳ yếu ớt, còn không bằng nàng cái này nữ. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới ngươi đã chết? Như vậy cô nhi quả phụ lại nên làm cái gì bây giờ? Còn phải cho ngươi chuẩn bị hậu sự đâu, chẳng phải là dậu đổ bìm leo. Chạy nhanh đi lên, ngươi thư vì cái gì bị cảnh sát cấp phòng, ngươi đều bán cái gì thư tịch. Dịch tiểu mễ hỏi đến mấu chốt, người nọ ấp đúng không nói. Ta thư cái kia, chính là màu vàng thư tịch đi. Ngươi không biết cái kia là phạm pháp sao. Lao hắc lập tức liền nói ra tới. người nọ không nói, lúc này thâm quyến vẫn là thực loạn, ngư long hôn tạm bán cái gì đều có. Loại này cái gọi là có sắp thư tịch tự nhiên cũng không ít. Không nói thật đúng là có người là dựa vào cái này làm giàu, loại này tới tiền mau vẫn là lợi nhuận kết xù, so dịch tiểu mẽ bọn họ loại này đang lúc sinh ý kiến, Đương nhiên trái pháp luật, một khi bị phát hiện, tốt chính là loại này lô sạch vốn, thư trực tiếp liền đi vào ngồi sổ mấy năm. Nói cách khác cái này kêu đỗ tuyết tới nam nhân còn xem như may mắn, hắn chỉ là không có tiền mà thôi. Ta biết đến, chính là ta đồng hương bọn họ làm cái này đều làm giàu. Trước nay phú quý hiểm trung cầu Ta liền nghĩ làm một phiếu liền về nhà chồng chọn đi Không nghĩ tới thế nhưng vừa ra tới đã bị khấu Một phân tiền không có kiếm được không nói Còn đem từ trong nhà tiền mang về tới tiền đều bồi đi vào Ta liền Đỗ tuyết tới theo sau liền bắt đầu đoán trách chính mình vận khí không tốt Như vậy nhiều người đều thành công Vì cái gì cố tình hắn liền thất bại đâu Người đồng hương không có đi vào Còn à, bọn họ đều đi vào Cảnh sát nói ta là vi phạm lần đầu Lại không có kiếm tiền liền phóng ta ra tới Chính là ta thư đều bị bọn họ tịch thu Tiền của ta cứ như vậy toàn bộ đều ném đá trên sông Đỗ tuyết tới còn ở khóc Những cái đó tiền tuy rằng không phải rất nhiều Chính là hắn toàn bộ gia sản lão bà như vậy tin tưởng hắn Tin tưởng hắn có thể mang theo bọn họ quá thượng hảo nhật tử Vẫn luôn ở nhà đau khổ chờ đợi đâu Vậy ngươi còn không cao hứng Ngươi đều không cần ngồi tù Hiện tại còn không có nợ bên ngoài thân quyến nhiều như vậy công tác cơ hội Ngươi chính là tiến sưởng làm công, một tháng cũng có thể kiếm cái ba mươi mấy, còn đặc biệt thiếu người, này ăn tết cũng có thể mang mấy trăm đồng tiền trở về, ngươi vì sao luẩn quẩn trong lòng đâu. Dịch tiểu mễ tiến lên liền nói hắn vài câu, kỳ thật nàng còn tưởng nói muốn chết thì chết xa một chút, không cần chậm trễ nàng làm buôn bán. Đương nhiên nói như vậy liền quá không có nhân tình vị. Ở đây nhiều như vậy người, nàng về sau còn phải làm sinh ý đâu. Lần này sự kiện giải quyết tốt hậu quả công tác nhất định phải làm tốt. Bằng không là thật sự chậm trễ làm buôn bán. Tiến sưởng. Ta có thể tiến sưởng sao? Ngươi như thế nào không thể, ngươi nếu là muốn tiến sưởng, ta có thể cho ngươi giới thiệu. Xa khẩu công nghiệp viên thật nhiều sưởng đâu, cách nơi này cũng không xa, mỗi ngày đều ở chiêu công, cực độ thiếu người. Dịch tiểu mễ chỉ chỉ cách đó không xa. Đỗ tuyết tới vừa nghe, thật đúng là tìm đi qua, tuy rằng là ban đêm, cũng có sưởng không ngừng công. Thâm quyến tốc độ như thế nào tới, chính là như vậy tới. Đỗ Tuyết tới người này cuối cùng là đuổi rồi. Dịch Tiểu Mễ lúc này mới thở phào một hơi. Như vậy thực khách nếu là một ngày một cái, nàng phỏng chừng muốn chết tâm đều có. Gạo kê. Dịch Tiểu Mễ đang chuẩn bị xoay người rời đi, Vương Lỗi gọi lại nàng. Vương Lỗi đột nhiên liền xuất hiện, nếu không phải hắn ra tới soát cái tồn tại cảm, Dịch Tiểu Mễ liền thiếu chút nữa quên hắn. Nhìn đến Vương Lỗi, Dịch Tiểu Mễ lại nghĩ tới nàng mụ mụ sơ hoan. Gạo kê, ngươi xem tin tức không có. Vương Lỗi đã trở lại. Hắn thăng trức rất nhanh, hắn trở về tìm ngươi đi, thật tốt quá, còn tính hắn có lương tâm. Dịch tiểu mễ lúc ấy không có lý sở hoan, trực tiếp cắt đứt điện thoại, tiếp tục ngủ. Nàng lúc ấy một chút đều không nghĩ đàm luận vương lỗi sự tình. Nàng đều đính hôn, vì cái gì vương lỗi cố tình ở ngay lúc này xuất hiện, nhiều đến nàng tâm như một cuộn chỉ dối. Đặc biệt còn nói nói vậy, còn nói đối nàng có tình, người này chính là cố ý tới khắc nàng. Lên, ta nói ngươi ngủ cái gì? Chạy nhanh lên A. Vương lỗi đã cho ta đánh quá điện thoại, nói là chờ lát nữa tới xem ta. Ta nói ta ở ngươi nơi này, làm hắn lại đây. Sở hoan thế nhưng không thỉnh tự tới rồi. Mẹ, ngươi có ý tứ gì, ngươi vì cái gì muốn cho hắn tới. Ngươi không biết vương lỗi trước kia cùng ta cái gì quan hệ, ngươi không biết ta hiện tại đã đính hôn, làm trường siêu đã biết, ta đây nên làm cái gì bây giờ. Dịch tiểu mễ lập tức liền từ trên giường nhảy nhót đi lên, nàng hỏa tốc trang hảo quần áo, bắt đầu hóa trang. Xem đi. Nàng động tác bán đứng chính mình Có đôi khi dịch tiểu mễ cảm thấy nàng chính mình Cũng rất cái kia gì Rõ ràng cùng trương siêu đã đính hôn Chính là nghe được vương lỗi muốn tới tin tức Vẫn là nhịn không được muốn trang điểm trải chuốt một phen Muốn mị mị xuất hiện ở hắn trước mặt Đính hôn làm sao vậy Ngươi còn không phải còn không có kết hôn sao Cái kia trương siêu không được Lớn lên một bộ bạc tình quả nghĩa bộ dáng Hiện tại vương lỗi đã trở lại Mà đi hắn đối với ngươi còn nhớ mãi không quên Tốt như vậy nam nhân Tốt như vậy điều kiện Người đem lớn như vậy một khối thịt mỡ ném, rất đáng tiếc ra có câu nói muốn kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Gạo kê, nghe mẹ nó lời nói, đem trường siêu cấp đạo, tuyển vương lỗi. Người hướng chỗ cao đi, nghe mẹ lời nói sẽ không sai. Sở hoan luôn là ngữ không kinh người chết không thôi, dịch tiểu mẹ tiếp tục rửa mặt một bộ ta mặc kệ bộ dáng của ngươi. Mũ mũ, ta là có hạn cuối người. Điểm mấu chốt, điểm mấu chốt có thể giá trị mấy cái tiền. Lại nói ngươi trước kia không phải thực thích vương lỗi sao? Hiện tại cũng rất thích ta, này vương lỗi hiện giờ công thành danh tọa. Ngươi cũng coi như là thủ đến vân gia thấy nguyệt sáng tỏ. Ngươi cùng vương lỗi trai tải gái sắc trời sinh một đôi. Dịch tiểu mễ đã trang điểm hảo, liền chọn một kiện thoái hoa phục cổ dương váy chồng lên. Mụ mụ, ta này nơi nào tính thủ. Ta đều có vài nhậm bạn trai, lập tức đều phải kết hôn người. kia thì thế nào? Chỉ cần ngươi không nói ta không nói, vương lỗi như thế nào biết? Đến lúc đó nếu là trương siêu nháo. Ngươi liền nói hắn theo đuổi ngươi không thành thẹn quá thành giận liền thành. Loại chuyện này còn còn không phải là dựa một chương miệng. Lại nói vương lỗi chính mình trong lòng cũng hiểu rõ. Hắn sợ là đã sớm thăm dò rõ ràng tình huống của ngươi. Cứ như vậy hắn còn gọi điện thoại cho ta, làm ta hảo hảo khuyên đủ ngươi, làm ngươi tha thứ hắn. Hiện tại hắn không giống nhau, so trước kia càng lưu tú. Hắn chính là máy ATM, ngươi chính là không yêu hắn cũng có thể cùng hắn ở bên nhau. Đến lúc đó hôn sau ngươi nếu là đối hắn bất mãn. Các ngươi liền ai chơi theo ý người nấy là được. Ngươi xem ta và ngươi tra kế còn không phải là khá tốt sao? Mở ra thước hôn nhân, lẫn nhau không can thiệp, chỉ là ích lợi cùng tồn tại. Dịch tiểu mễ vô pháp tiếp thu hắn mụ mụ quan điểm, mỗi người đều có chính mình điểm mấu chốt. Nàng điểm mấu chốt chính là không cô phụ bất luận kẻ nào. Đã từng nàng là bị cô phụ người, biết cái loại này tư vị không dễ chịu, nàng tự nhiên sẽ không làm trường siêu cũng nếm thử cái loại này tư vị. Len keng. Nghe được thanh âm đi nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Vương Lỗi tới. "Ta đi mở cửa, ta Nữ Nhi hôm nay thật xinh đẹp." Gương vỡ lại lành. "Nếu đều phá, lại viên lại có cái gì ý nghĩa đâu?" Gạo kê, ngươi xem ai tới." Vương Lỗi hắn tới. Sở Hoan cười tủm tỉm đem Vương Lỗi mang đến bảo được, lúc ấy Vương Lỗi liền giống như như bây giờ nhìn Dịch Tiểu Mễ. "Di bà, Đình Đình ở nhà sao?" Nữu Nữu đột nhiên chạy trở về, hiện tại nàng nha cũng không đau, lại nghỉ chơi. Dịch Tiểu Mễ ngẩng đầu vừa thấy lúc này mới phát hiện An Nhược Ý bọn họ cũng tới, bất quá làm người tò mò là, chân lại thế nhưng cũng cùng bọn họ ở bên nhau. Đinh Đinh đã ngủ rồi, như thế nào Nữu Nữu còn không ngủ được, này đại buổi tối ra tới đi dạo phố sao? Nữu Nữu chỉ chỉ hàm răng, bĩu môi nói, ta răng đau, ba ba liền đưa ta tới xem nha sĩ. Ta còn tưởng ngày mai mang ba ba đi bệnh viện nhìn xem chân. Ba ba muốn mang ta đi chủ khách sạn. Nữu Nữu là cái có chủ ý người nàng thốt ra lời này, an nhược ý tự nhiên là minh bạch, đêm nay nàng vẫn là muốn cùng trần lại ở bên nhau. trần lại ngươi chân làm sao vậy? trần lại như thế nào cũng coi như là dịch tiểu mẹ quen biết đã lâu, hai nhà còn dính điểm thân, bệnh cũ, ta này chân vẫn luôn đều như vậy. lúc này đây nếu tới, cũng liền nhân tiện nhìn xem, bằng không liu liu cũng không yên tâm. đừng nhìn trần lại hôm nay chân đau, còn một đường lăn lộn, nhưng là hắn tâm tình hảo a, chính mình cái này nữ nhi không có bệnh đau, còn biết hướng về ba ba. Liên điểm này hắn liền đáng giá, lại khổ lại mệt hắn đều cảm thấy đáng giá. Đó là muốn nhìn. Hôm nay cũng không còn sớm, ta cũng muốn đóng cửa, các ngươi cũng đều trở về nghỉ ngơi đi. Dịch tiểu mệ hôm nay lăn lộn quá mệt mỏi, ngày mai nàng còn muốn dậy sớm cùng du thần cùng đi nghe hỷ đâu. Cuộc sống này từng ngày liền cùng đánh giặc giống nhau. Chờ đến tất cả mọi người rời khỏi sau, vương lỗi còn không có đi. Gạo kê, chúng ta tìm cái thời gian hảo hảo nói chuyện, hắn cũng tới. Các ngươi chi gian rốt cuộc sao lại thế này? Hắn tựa hồ đối với ngươi rất có địch ý. Dịch tiểu mẽ tự nhiên biết vương lỗi trong miệng hắn rốt cuộc là ai? Chính là Trương Siêu. Đến nỗi Trương Siêu vì cái gì đối nàng như thế có địch ý? Dịch tiểu mẽ còn tưởng biết rõ ràng đâu, dù sao nàng hiện tại cực không tín nhiệm vương lỗi càng sẽ không tin tưởng Trương Siêu, nam nhân miệng gạt người quỷ. Ta rất mệt, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Dịch tiểu mẽ lại đương một hồi đà điểu, có một số việc nàng không nghĩ suy nghĩ khiến cho nàng ở chỗ này ở quá một thời gian, hảo hảo hưởng thụ lập tức sinh hoạt đi. Sáng sớm hôm sau, Tần triều liền chuẩn bị tốt hết thảy. Tiểu cô, ngươi quả thực quá thật tinh mắt, ta quê quán nghe hỉ kia thật là cái hảo địa phương. Đến lúc đó ngươi liền trụ nhà ta. Ta ba cấp mua tân niệm tràn, trong nhà trong ngoài đều cấp quét tước sạch sẽ. Hôm nay nhất hưng phấn người kia chính là Tần triều, hắn này xem như áo gấm về làng, còn mang dịch tiểu mẹ cái này làm đầu tư đi trở về. Lao tần ra lúc ấy là răng đèn kết hoa so qua năm còn muốn vui vẻ. Dịch tiểu mẹ đến thời điểm, đều sợ ngây người, này cũng quá long trọng, lao tần thúc bọn họ còn đem thôn trưởng đều gọi tới tiếp khách, này càng là làm dịch tiểu mẹ thụ sủng lực kinh. Nàng tiểu câu ngươi ghế trên, thuật tử chạy nhanh cho ngươi tiểu cô thượng trà, người này như thế nào liền cùng kia ngốc đứng, đây là lao tần thúc chú ý tới du thần. Du thần còn không biết rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu, liền ngốc đứng ở nơi đó. 3. Đây là Tam Cô Gia Cá Cá, Trung Sơn Đại học cao tài sinh, Kiến trúc kỹ sư đâu? Nga, đó là nhân tài à, tới tới tới, nhanh lên ngồi xuống, này dọc theo đường đi lăn lộn mệt đi. Nhanh lên uống trà, ta nói hải tử mẹ nó chạy nhanh thượng đồ ăn a, đều sốt ruột chờ. Dịch tiểu mẹ cùng du thần hai người liền nhìn nhau một chút, hai người đều có chút xấu hổ. Tiểu cô này trận thế cũng quá khoa trương đi, ta này tiểu bối không thể ngồi ở chỗ này đi, này nếu là về nhà làm ta ba mẹ đã biết, nhưng không đồng nhất cái kính nói chết ta, ta còn là đi xuống đi. Du thần hiện tại kia thật là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cả người không được tự nhiên. Tiểu cô, ăn đi, này đồ ăn đều là mới làm. Dịch tiểu mễ ngẩng đầu vừa thấy, ngoan ngoãn, một bàn đều là ngạnh đồ ăn a, này sơn tây người thật là quá thật sự. 59, ghét bỏ. Dịch tiểu mễ nhìn này một bàn ngạnh đồ ăn, lại chậm chạp không có động thủ. Cái này năm đầu từng nhà đều không giàu có, lao tần gia cũng là mấy năm gần đây mới hơi chút có chút cải thiện nhưng là cũng không có hảo đến năn thượng như vậy ngạnh đồ ăn quan cảnh. Nàng tiểu câu ngươi ăn à, có phải hay không này đồ ăn không hợp khẩu vị, nếu không, chúng ta lại cho ngươi xào mặt khác. Lao tần thúc sợ chậm trễ dịch tiểu mễ. Ở hắn trong mắt, dịch tiểu mễ chính là trong nhà này lớn nhất tân nhân, lúc trước nếu không phải dịch tiểu mễ nhà hắn nơi nào có thể quá thượng như vậy ngày lành. Để cho lão tần thúc băn khoăn chính là, bởi vì nhà hắn sự tình, dịch tiểu mễ đều ly hôn. Cái này tần gia thôn người đều biết dịch tiểu mễ người này, lúc trước tần triều trở về nhận người đi thăm quyến, năm đó nhóm người thứ nhất mang tiền đã trở lại, kia toàn bộ thôn đều sôi trào. Bọn họ trầm thì hơn trăm, nhiều thì đều hơn một ngàn, như vậy nhiều tiền, tự nhiên là khiến cho hoanh động, đây đều là dịch tiểu mệ trong tiệm người. Sau lại tần gia thôn người đều lục tục lão mang tân đi ra ngoài, nếu không liền ở dịch tiểu mệ thời trang trẻ em sường làm, nếu không liền ở siêu thị làm, còn có quán ăn làm đến. Tuy rằng đều là thực vất vả, nhưng thật thật tại tại tránh đến tiền. Dịch Tông nói, muốn biết chữ, các ngươi không biết chữ đi cũng bạch đi, không bằng ở nhà nhiều thượng mấy năm xóa nạn mù chữ ban, đi còn có thể làm quản lý tầng. Đây là tần triều lúc ấy trở về đối tần gia thôn người ta nói nói. Nguyên bản không coi trọng giáo dục tần gia thôn nhân dân, mặc kệ là nam nữ đều đi trường học học tập đi, không cầu học thật tốt, tranh thủ nhiều nhận thức mấy chữ, không trấn mắt, đi ra ngoài hảo làm việc. Hơn nữa dịch tiểu mệ chiêu công còn có bài thi, muốn khảo, tần chiêu lúc ấy đều mang về tới, làm cho bọn họ khảo qua mới đi. Vừa mới bắt đầu tần gia thôn người có người đoán trách dịch tiểu mệ việc nhiều, hơn nữa rời nhà lại xa, lần đầu tiên thật nhiều người cũng đều không đi, đều là tần chiêu bọn họ thân thích ngại với tình cảm mới đi. Kết quả vừa đi thâm quyến, thật sự tránh đến tiền. Có chút nữ hải tử đặc biệt thành thật, tránh đến tiền một phân tiền không lưu toàn bộ đều gửi về nhà, nhà này người nhìn đến tiền, một tháng nhiều ba mươi mấy đồng tiền kia chính là đồng tiền lớn A. Cứ như vậy một chuyên mười, mười chuyên trăm, dần dần cũng liền truyền thai. Đặc biệt là làm công cuối năm đã trở lại, kia đều là cười tủm tìm trở về, ai mà không bao lớn bao nhỏ hướng trong nhà đề, mẫu chốt là mang tiền đã trở lại. Mang tiền đã trở lại đều bắt đầu khởi phòng ở, ở trong thôn khởi phòng ở kia đều là đại sự tình, mọi người xem đến người khác khởi phòng ở kiến phòng, có thể không tâm động sao. Liền cùng Lao Tần Thúc hỏi thăm có quan hệ với dịch tiểu mẽ tình huống, Lão Tần Thúc đối dịch tiểu mẹ ấn tượng không cần thật tốt quá. Lúc trước nếu không phải dịch tiểu mẹ, Tần Thúc liền gả sai người, phải chịu khổ. Đại gia nghe được Lão Tần Thúc nói có quan hệ với dịch tiểu mẹ sự tình, đặc biệt nàng hôn đều ly, cảm thấy nàng người này quả thực đại nghĩa diệt thân, làm người trung hậu. Như vậy người tốt, đi theo nàng làm khẳng định sẽ không có hại, huống chi đã có người cùng nàng kiếm được tiền, vì thế cũng liền sôi nổi theo vào. Lúc này đây dịch tiểu mẹ muốn tới tần gia thôn sự tình, làm công nhân nhóm đã biết, Đều sôi nổi cấp trong nhà chủ điện báo, làm cho bọn họ hảo hảo chiêu đái dịch tiểu mễ. Lão tần thúc đây mới là vừa mới bắt đầu đệ nhất đốn mà thôi, mặt sau còn ở xếp hàng đâu. Đây là chúng ta địa phương hạnh hoa rượu, hắn tiểu câu ngươi nếm thử. Ngươi xem này đó đều là cơm nhà, nghèo địa phương cũng không có gì hảo chiêu đái. Lão tần thúc vẫn là trước sau như một khách khí. Đủ rồi, đủ rồi, các ngươi quá khách khí. Dịch tiểu mễ thoái thác không được, chỉ có thể cùng đại gia một bên uống một bên nói sự tình. Bên kia du thần muốn hạ bản cũng hạ không được, cũng chỉ đến căng ra đầu đi theo ăn uống. Sơn Tây người thật là quá hiếu khách, liên tiếp mấy ngày dịch tiểu mễ là sự tình gì đều không có làm thành, liền ở tần gia thôn ăn ăn uống uống, thật sự là bọn họ quá nhiệt tình. Tiểu gì, ta không thể ở chỗ này đợi, ở đãi đi xuống ta đều phải ăn béo, ta còn muốn công tác đâu. Du thần chậm trễ có 3 ngày thời gian, không thể chậm trễ nữa đi xuống. Ấn, ngày mai ta cùng người cùng đi đưa tin đi. Ngươi liền mang ngươi tiểu gì ta tới kiến thức kiến thức đi. Du thần nguyên bản là muốn cự tuyệt dịch tiểu mễ, kết quả thấy nàng nói như vậy, nghĩ cũng đúng. Tiết thành, đến lúc đó ta mang tiểu gì ngươi cùng đi. Dịch tiểu mễ nguyên bản cùng du thần chuẩn bị buổi chiều xuất phát, kết quả giữa chưa có một số việc lại cấp chậm trễ, đó chính là lão tần thúc tam nữ nhi tần cầm này không phải cũng muốn bàn chuyện cưới hỏi. Hôm nay lão tần thúc bên này bà mới tới cửa, lão tần thúc ý tứ là làm dịch tiểu mễ lưu lại giúp đỡ tương xem tương xem hắn tin tưởng dịch tiểu mẹ ánh mắt lao tần thúc liền ba cái nữ nhi hai cái nữ nhi đều gả đến thâm quyến đi một cái so một cái gả đến hảo tam nữ nhi nội hướng liền nghĩ lưu tại trước mặt ta nói đại ca à phải gả liền gả đào than đá đào than đá không có gì không tốt đứng đã trở lại một tháng hơn 10, nằm đã trở lại vài ngàn đâu ngươi xem ta đều gả qua bốn hồi cuộc sống này quá so các ngươi dễ chịu nhiều có thể ngấm lại dịch tiểu mẹ nghe thế kinh người chi ngữ biểu tình Này cũng quá không thêm che giấu đi, sao lại có thể nói như vậy đâu, dịch tiểu mẹ không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngồi ở nàng đối diện đến nữ nhân, kia nữ nhân một thân màu xanh đen miên phủ, nhìn quái tuổi trẻ. Đặc biệt là nàng kia một đôi tay, mười ngón nhọn nhọn, vừa thấy liền không làm việc. nay ở nông thôn là cực kỳ hiếm thấy, trên mặt nàng còn xoa phấn, trên chân thế nhưng còn mang giày cao gót, trang điểm không trung không dương, nhìn còn rất không tồi. Huệ tử ngươi nói nói gì vậy, ta tần cầm tìm nhà chồng, là muốn nàng sống yên ổn sinh hoạt. Kia mỏ than công nhân cái này quá nguy hiểm, không được." Lão Tần thúc không đồng ý. Sơn Tây nhiều mỏ than, rất nhiều địa phương người đều dưới quặng đảo than đá mà sống, hạ quặng khẳng định là có thể kiếm được tiền, chính là vừa ra sự liền đều là đại sự tình. Mỗi năm đều có ngoại ý muốn phát sinh, một phát sinh lấy lập tức điều kiện cơ bản chính là chôn sống. "Đại ca, ta nói đây đều là đại lời nói thật. Ngươi nói Tần Cầm không tìm công nhân tìm cái gì? Tìm cán bộ a, nhân gia coi trọng nàng." Diện mạo giống nhau lại không có độc quá mấy năm thư, dựa vào cái gì muốn nàng. Nếu không ngươi liền tìm cái chồng chọn. Nam nhân tiến tới cần mẫn cũng có khẩu cơm ăn, lập tức bà mối mang đến liền có, ngươi đến lúc đó hảo hảo xem xem đi. Ta cảm thấy công nhân liền rất hảo, bát sắt mặc kệ như thế nào, tần cầm đời này ăn uống đều không lo. Tần đại cô một phen nói cho hết lời lúc sau, cũng liền uống trà lên. Chồng chọn ta. Này túc túc cùng mai mai đều gả đến như vậy hảo. Này nếu là tần cầm liền gả cho một cái trông chọn ta sợ hãi nàng về sau trách ta a Trách ngươi. Dựa vào cái gì trách ngươi? Trách ngươi không cho nàng xa gả. Túc túc cùng mai mai kia chính là xa gả, bị cái gì bị khuất, cũng chưa địa phương đi. Muốn ta nói đại ca ngươi chính là thiên sủng tần cầm. Nếu không ngươi làm nàng tiểu cô đem nàng đưa tới thâm quyến đi, tìm người tốt gả cho. Không biết tốt xấu mới có thể trách ngươi. Cái nào cha mẹ tưởng nữ nhi xa gả a Tần đại cô có chút kích động. Dịch tiểu mễ phát hiện tần đại câu người này có điểm ý tứ, tuy rằng nàng cũng thuộc về ngữ không kinh người chết không tối chủ, nhưng có quan hệ với xa gả sự tình nàng nhưng thật ra cũng nhìn thấu. Không có cha mẹ hy vọng hài tử xa gả, những lời này nàng mụ mụ sở hoan cũng từng nói qua. Sở hoan không thích Trương Siêu, có rất nhiều nguyên nhân, trong đó lớn nhất nguyên nhân chính là Trương Siêu không phải Bắc Kinh người. Hắn có Bắc Kinh hộ khẩu lại như thế nào? Cha mẹ đều là 18 tuyến tiểu thành thị, còn không bằng chúng ta đâu. Chúng ta tốt xấu cũng rộng đông ra tới. Mẹ ngươi ta tuy rằng nghèo, ở mậu danh cũng có lâu có thể thu thuê, ta lại không có mặt khác con cái, về sau đều là của ngươi. Nhà hắn có cái gì? Trong nhà hai cái nhi tử, cha mẹ liền cái hoa đều không chuẩn bị, ngươi cùng hắn uống gió tây bắc sao. Sở hoan lúc ấy liền cực lực phản đối nàng cùng Trương Siêu kết giao, ghét bỏ Trương Siêu không có tiền. Chính là mặc dù sở hoan như thế phản đối, dịch tiểu mẹ cũng dứt khoát kiên quyết cùng Trương Siêu đính hôn, liền ở đính hôn cùng ngày. Sở hoan còn đơn độc đi tìm Trương Siêu đi liêu. Lúc ấy sở hoan cho rằng dịch tiểu mẹ đi ra ngoài hòa trang, kỳ thật dịch tiểu mẹ trở về lấy bao thời điểm nghe được toàn bộ đối thoại nội dung. Trương Siêu, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ à ta đều cùng ngươi đã nói, ngươi cùng nữ nhi của ta không thích hợp, ngươi không xứng với nàng. Nhà ngươi quá nghèo, ta lại như vậy ngại bần ái phú, các ngươi ở bên nhau đi không đi xuống. Vương lỗi ngươi biết đi, hắn đã trở lại, hắn mới là ta con rể tốt nhất người được chọn. Nhân gia hiện tại truy gạo kê truy nhưng khẩn. Ngươi nếu là có tự mình hiểu lấy, nên vì gạo kê suy nghĩ, hiện tại liền rời đi, còn đính cái gì hơn đâu. Dịch tiểu mễ biết lúc ấy nàng hẳn là lao ra đi, chính là nàng lại không có, nàng không biết vì cái gì nàng lúc ấy không có đi ra ngoài. A di, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Còn thì ngươi chớ khinh thiếu niên nghèo, ta cùng gạo kê là thiệt tình yêu nhau. Sở hoan lạnh lùng cười, chớ khinh thiếu niên nghèo. Chương siêu ngươi năm nay cũng có 30. Muốn phát tài ngươi đã sớm phát tài. Thiệt tình yêu nhau có thể đường cơm ăn sao? Nhà ta gạo kê cùng vương lỗi cũng là thiệt tình yêu nhau. Ngươi liền không cần chậm trễ gạo kê, kia nha đầu chú ý điểm mấu chốt, ngượng ngùng nói này đó, không bằng ngươi liền hào phóng điểm, chính mình đi thôi. Lúc ấy dịch tiểu mễ liền đứng ở phía sau cửa trương siêu phía sau, nàng nhìn không tới trương siêu biểu tình, chỉ có thể nhìn đến trương siêu gắt gao nắm chặt nắm tay. À gì, ta sẽ không rời đi gạo kê, ta thử cái nàng Hôm nay ta nhất định sẽ cùng nàng đính hôn, còn thỉnh ngươi chúc phúc chúng ta. Ta sẽ tận ta có khả năng cho nàng càng tốt sinh hoạt. Sở hoan như cũ ôm cánh tay, thập phần khinh thường cười, cho dù gạo kê cùng ngươi đính hôn, ta cũng có thể đem các ngươi hủy đi. Gạo kê chính là ta nữ nhi, ta sẽ không làm hắn gả cho ngươi như vậy kẻ nghèo hèn. Cũng sẽ không làm nàng xa gả đến các ngươi nơi đó. Chúng ta liền chờ xem đi. Tan giã trong không vui. Sở hoan đi xa. Dịch tiểu mễ cũng vẫn luôn tránh ở phía sau cửa chưa từng ra tới, thẳng đến trương siêu đi xa. Xong việc, dịch tiểu mễ vẫn luôn đều ở hỏi lại chính mình, vì cái gì không đứng ra bác bỏ sở hoan, nàng rốt cuộc ở chờ mong cái gì, chẳng lẽ nàng cũng chờ mong hủy bỏ đính hôn. Nàng bị chính mình nội tâm ý tưởng hoảng sợ. Cũng may ngày đó nàng vẫn là làm từng bước cùng trương siêu đính hôn, tiệc đính hôn thượng sở hoan toàn bộ hành trình mặt lạnh, nhưng thật ra dễ ba ba cười đến đặc biệt vui vẻ, thường thường còn cấp sở hoan bưng trà đổ nước hảo sinh hầu hạ. Trực tiếp xem nhẹ mẹ kế, mẹ kế cũng là toàn bộ hành trình mật lệnh. Nàng tiểu câu ngươi thấy thế nào? Liên ở dịch tiểu mế còn ở hồi ức thời điểm, lão tần thúc đánh gây nàng hồi ức. À, ta sao? Ta cảm thấy cái này còn muốn xem tận cầm, cuộc sống này tương lai là nàng quá, mâu chốt nàng muốn thích mới được. Kỳ thật cái này vẫn là đừng hỏi ta, ngươi cũng biết ta chính mình hôn nhân đó là rối tinh rối mù, ly hôn đều. Dịch tiểu mế là thật sự không nghĩ trộn lẫn hôn nhân đại sự. Nghề hà lao tẩn thúc người này thật sự là quá nhiệt tình. Nàng tiểu câu ngươi cũng không nên nói như vậy, chờ lát nữa nam hải tử nhóm liền phải tới, ngươi giúp đỡ tương xem tương xem. Ngươi gặp qua việc đời, xem người so với chúng ta cái này người nhà quê muốn chuẩn. A, nam hải tử nhóm. Đây là đàn mặt sao. Ở dịch tiểu mễ nhận chi kia thân cận trước nay đều là một chọi một, như thế nào bên này thân cận còn một đôi mấy sao. Sau lại dịch tiểu mẹ mới biết được nguyên lai like là hiện tại nông thôn nam hải tử nhiều nữ hải tử thiếu, thân cận giống nhau đều là nữ hải tử lập tức xem mấy nhà, sau đó tương đối một chút, sau đó nhìn vừa mắt liền ngay tại chỗ hạ định rồi. Dịch tiểu mẹ thế mới biết nguyên lai like ở 80 niên đại lúc đầu, quốc gia của ta nam tính nông thôn chưa lập gia đình tình yêu và hôn nhân vấn đề liền như vậy nghiêm túc, trước kia dịch tiểu mẹ vẫn luôn cảm thấy là từ kế hoạch hóa gia đình sau mới bắt đầu đâu Tiểu cô, nếu không ta đi trước đi. Trường hợp này ta đợi cũng không thích hợp đâu. Du thần liền nghĩ trước tiên rời đi, dịch tiểu mẽ tự nhiên không cho hắn đi rồi, nhìn xem đi, cũng coi như là được thêm kiến thức. Bằng không ngươi tiểu gì ta một người ở chỗ này, cũng phải xấu hổ. Thực mau thân cận các nam sinh liền tới rồi, lập tức liền tới rồi năm cái, đều là liền nhau mấy cái thôn, dịch tiểu mẽ nhìn lướt qua, thân cao đều không sai biệt lắm, diện mạo cũng đều còn tính đoan chính. Tiên tiến tới chính là một cái chân đất, vừa thấy chính là một cái không chú ý người. Vừa mới xuống đất này chân đều không có rửa sạch sẽ liền tới rồi, tiến phòng liền tăng yên, trên mặt treo xấu hổ cười. Lao Tần Thúc, đây là Chu Thôn Chu Vinh Thuận, năm nay 24, trong nhà huynh đệ bốn cái, đại ca nhị ca đều kết hôn, hắn là Lao Tam. Làm việc một phen hảo thủ, ngươi xem hắn mới từ trong đất trở về đâu. Trong nhà cũng cấp chuẩn bị hôn phòng một gian, nếu là cố ý, ta mang các ngươi đi xem. 60. Thương Xem Dịch tiểu mễ đặc biệt chú ý tới Lao Tần Thúc sắp mặt, khó coi. Này nói như thế nào cũng là thân cận, ít nhất cũng muốn hơi chút trang điểm một chút đi, này cũng quá không câu nệ tiểu tiết đi. Bà mối đem chu Vĩnh Thuận tình huống đại khái đều nói một chút. nay kiện chưa nói tới hảo, cũng chưa nói tới kém, cũng chính là chung không lưu trình độ. tân Cầm liền đứng ở nơi đó, trước sau túi đầu không ngôn ngữ, nàng hôm nay nhưng thật ra trang điểm một phen, trên đầu còn chắt một cái hồng dây buộc tóc. Lao tần thúc ngươi xem tốt không? Vĩnh Thuận nhưng cần mẫn, trước kia ở bọn họ đội sản xuất liền số hắn nhất có khả năng. Một cái đỉnh hai đầu. Hiện tại không phải phân sản đến hộ sao. Liên số nhà hắn trong đất đồ vật lớn lên hảo, chăm sóc hoa màu một tay. Này ngươi đều có thể đi chu thôn hỏi thăm. Lão tần thúc vẫn luôn đều hút thuốc lá sợi, không phát liếc mắt một cái. Tần thẩm cũng đôi tay vẫn luôn xoa xoa quần áo, cũng không nói. Nhưng đọc sách đâu? Rốt cuộc sau một lúc lâu, lão tần thúc mở miệng. Chu vinh thuận cả người không được tự nhiên nhìn bà mối liếc mắt một cái. Hiện nhiên hắn không có đọc quá thư. Cái này hắn thúc Anh nông dân nơi nào đọc quá cái gì thư đâu? Qua đi không đều là cái dạng này, không đọc sách thực bình thường, cũng không ảnh hưởng xuống đất làm việc. Vương bà mối đi lên lại giúp đỡ nói chuyện. Ta còn là muốn tìm cái biết chữ con rẻ, nhà của chúng ta Tần Cầm còn biết mấy chữ. Thực minh xác cử tuyệt, Vương bà mối quét Tần Cầm liếc mắt một cái, trực tiếp tới một câu, biết chữ à. Này nữ hoa còn thức cái gì tự, nhận thức cái nam nữ vê đút cờ cũng dễ làm thôi, còn có thể làm ra đại học vẫn không thành. Nói xong Vương bà mối liền dẫn người đi. Này thái độ thật sự là quá không hảo. Xem ra này vương bà mối thật đúng là chính là có chút tính nết, làm ai không thành còn dám lược mặt cũng là lợi hại. Này chu vinh thuận đi rồi, tiếp theo cái tự nhiên cũng liền lên đây. Tới người này bộ dáng cùng lúc trước cái kia không sai biệt lắm, chính là tóc không phải rất nhiều, có điểm điểm trọc, tuổi cũng so tần cầm muốn đại 7 tuổi. Lao tần thúc, ta là hạ khẩu thôn, đây là chúng ta hạ khẩu thôn Trương Bình, năm nay 27 tuổi, trong nhà liền có một cái lao nương. Còn có một cái muội muội đã xuất giá, trong nhà có tam gian nhà tranh, nếu là coi trọng, này lễ hỏi phương diện hảo thương lượng. hắn ngày mùa thời điểm liền ở nhà trông trọn, không vội thời điểm, liền đi trong thành làm rút, thật làm. Người giới thiệu là Trương Bình Nhị Thẩm, Nhị Thẩm thấy Lao Tần Thúc vẫn luôn không nói chuyện, lại nghĩ tới vừa rồi vương bà mới nói, lập tức lại bổ sung nói, nhà của chúng ta biết chữ, thượng quá tiểu học. Lao Tần Thúc như cũ ở hút thuốc lá sợi, một bên tần đại cô còn lại là nhỏ giọng nói thầm một tiếng bạn quả phụ không thể muốn về sau gả qua đi có đến nếm mùi đau khổ này trương lão thái chính là có tiếng bao che cho con sau lại dịch tiểu mẹ mới biết được trương bình ba ba trước kia là mỏ than công nhân ở hắn lúc còn rất nhỏ đã bị trôn ở quảng thượng mấy năm nay vẫn luôn là hắn mụ mụ lôi kéo bọn họ huynh muội lớn lên trương mụ mụ là cái cường thế nữ nhân một người mang đại hai đứa nhỏ cũng không có tài giá là thiệt tình không dễ dàng đại gia cũng đều kính nể nàng đương nhiên này kính nể về kính nể Thật sự muốn đem nữ nhi gả đến nhà hắn, liền không có vài người nguyện ý đặc biệt là làm người từng trải nhà gái cha mẹ, đều không hy vọng nữ nhi có cái cường thế bà bà, này không Trương Bình hôn sự vẫn luôn đều bị trì hoãn, kỳ thật Trương Bình cá nhân điều kiện ở địa phương không tính kém. Nhìn nhìn lại đi, lúc này là tần thẩm mở miệng. Tần cầm ngươi cảm thấy thế nào? Nay như một thẩm còn chưa từ bỏ ý định, do hỏi khởi tần cầm tới. Nàng này vừa hỏi, tần cầm lập tức tao đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. ta ta Ta đều nghe ta ba mẹ. Tần cầm đều nói như vậy, nhị thẩm tự nhiên không hảo nói cái gì nữa, liền lánh người đi rồi. Sau lại lại tiến vào hai cái, cái kia kiện là quá kém, trực tiếp không thể xem cái loại này. Hiện tại tiến vào cái này, nam lớn lên muốn so lúc trước hảo rất nhiều. Mày dầm mắt to, lớn lên có chút tuấn tiếu, đứng ở nơi đó khiến cho người có một loại trước mắt sáng ngời cảm giác. Ta nhi tử ôn thần, năm nay 22 tuổi, cùng tần cầm không sai biệt lắm đại. Hạ quặng đào than đá. Hắn ba cũng là Đào Than Đá, hiện tại mang theo hắn làm một trận, một năm hai cha con ở bên nhau cũng có thể tránh cái ngàn đem đồng tiền. Chúng ta cũng là Chu thôn, các ngươi có thể đi nhìn xem, toàn bộ Chu thôn liền thuộc nhà của chúng ta điều kiện tốt nhất. Ta Nhi tử đọc qua thư, trung chuyên không có thi đậu mới hạ quạng. Lúc này đây là lão nương mang theo Nhi tử tự mình tới, này mụ mụ vừa thấy cũng là một cái giỏi giang, xét đánh ba kéo một đôn nói, Đào Than Đá. Lao Tần Thúc vẫn là không nghĩ nữ nhi tìm một cái Đào Than Đá. Đào than đá, chúng ta nơi này không đào môi, cũng không hảo kiếm tiền. Bất quá cũng liền ở làm như vậy mấy năm, chờ về sau kết hôn có hải tử, liền nghĩ chính mình làm tiểu sinh ý, không đào than đá. Lao tần thúc vẫn là túi đầu không nói. Đại ca, ta xem ôn thần đứa nhỏ này ta thích. Này đào than đá cũng có thể kiếm được tiền, hơn nữa nhân gia không phải đều nói, liền làm mấy năm nay, chờ có hải tử liền không đi xuống. Đến lúc đó các ngươi hai nhà cho nhau giúp đỡ một chút, nay không phải còn có từ thâm quyến tới tiểu cô sao? đến lúc đó cùng nhau làm tiểu sinh ý thì tốt rồi. Tần đại cô bên này một bên nói chuyện, một bên còn đem dịch tiểu mẹ cấp kéo vào tới. a, vị này chính là từ thâm quyến tới tiểu cô, thâm quyến hảo địa phương, đặc khu đâu? nghe nói các ngươi thôn thật nhiều người đều đi thâm quyến làm công, kiếm nhiều tiền. ôn mụ mụ nói liền nhìn về phía dịch tiểu mẹ, vẻ mặt ý cười. dịch tiểu mẹ cũng không biết nên tiếp nói cái gì, cũng chỉ có thể cười theo. nhìn nhìn lại đi. Lão Tần thúc vẫn là câu nói kia, lại đem người này cấp đuổi rồi. Hôm nay thân cận năm người lăng là một người đều không có coi trọng, nơi này nữ hôn sự chính là có sầu. Lão Tần vậy ngươi hảo hảo nhìn nhìn lại đi, ta nhi tử phòng trừng cũng muốn đuổi ở năm trước định ra tới. Này ôn mụ mụ nói cũng liền mang theo ôn thần rời đi, động tác cực nhanh, không có chút nào dừng lại. Thiết, ngươi xem nàng túm, cái đuôi đều phải kiều trời cao. May mắn ba ba người không có tỏ thái độ, ngươi là không biết bọn họ lao ôn ra nơi nơi thân cận ỉ vào chính mình ra cảnh hảo, vẫn luôn treo nhân gia cô nương chậm chạp không giới định. Còn đương nàng nhi tử là hoàng đế tuyển phi, một điếu điếu mấy nhà A. Một bên vẫn luôn trầm mặc tần đại tẩu nói chuyện. Tần đại tẩu cũng là chu trang gả tới, chính là năm trước mới gả lại đây, nàng còn có chuyện không có nói, đó chính là năm đó nàng cũng bị nhà này chơi quá. Ôn gia ở chu thôn điều kiện sắc thật là số một số hai, ôn thần lại là con trai độc nhất, phía trên liền ba cái tỷ tỷ, đều xuất giá, cha mẹ đều còn trẻ là bọn họ thôn sớm nhất xây lên nhà ngói nhân gia. còn có loại chuyện này à? nàng có phải hay không nơi nơi tương xem nhân gia? cũng không phải là, liền chúng ta chu thôn thích hôn tiểu cô nương đều tương xem qua. tương xem liền tương xem không có gì ghê gớm, mấu chốt là treo nhân gia, nói muốn hạ định vẫn luôn không giới định, làm người nửa đời, tức chết cá nhân. như vậy vừa nói, này ôn gia hoàn toàn không thể nhìn. đều nói có nữ bách gia cầu, kỳ thật gả nữ cũng không phải thực chuyện dễ dàng này làm phụ mẫu đều tưởng nữ nhi có cái tốt quy túc. Chỉ là nói như thế nào, tại đây tiểu địa phương, người liền như vậy nhiều, chỉ có thể chú lùn bên trong chọn cao cái, thừa dịp nữ nhi còn trẻ còn có thể chọn chọn xem. Cho nên giống nhau tiểu địa phương nữ hài tử 16-7 tuổi liền bắt đầu tương xem nhân gia, Giống tần cầm như vậy 20 tuổi cô nương mới bắt đầu thân cận đều tính vãn, nay chủ yếu còn lão tần thúc lúc ấy không có tường hảo, hắn nguyên bản là nghĩ đem tần cầm cũng đưa đến thâm quyến đi, sau lại trung quy vẫn là liên tiếp. Hán tiểu câu ngươi thấy thế nào? Người này có hay không ngươi cảm thấy có thể? Lão tần thúc trực tiếp đem cái này nan để ném tới rồi dịch tiểu mẽ trước mặt. Lúc này đến phiên dịch tiểu mẽ lại lần nữa trợn tròn mắt, nói thật nàng là một cái đều coi thường. Chủ yếu là dịch tiểu mẽ từ này đó thân cận nam trên người đều nhìn không tới một tia tôn trọng, một cái đối nữ tính tôn trọng. Dịch tiểu mẽ liền không có nhìn đến một cái thân cận nam cùng nàng chào hỏi, đều chỉ tiếp đón trong nhà nam tính trưởng bối, khi bọn hắn này đó nữ không tồn tại giống nhau. Tần Cầm ngươi thấy thế nào? Dịch Tiểu Mễ nghĩ nàng trong lúc nhất thời cũng thay đổi cái này địa phương nam tính, chuyện này nàng cũng liền không nói, bằng không thực dễ dàng bị người ta nói thành chuyện bé xé ra to. Tiểu cô ta không nghĩ gả chồng, ta còn tưởng đọc sách, ta tưởng khảo học, lão sư đều nói ta thực thông minh, ta chính là đi học chậm một chút mà thôi. Bất quá ta đã thực nỗ lực học tập, ta đều thi đậu cao trung, bà không cho ta đọc. Tần Cầm nói nước mắt liền xuống dưới. Lão Tần thuốc còn ở bên kia hút thuốc lá sợi. Tần Cầm Ngươi xem ngươi đều hai mươi, còn đọc cái gì thư à, ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm, hài tử đều hai cái. Ngươi lại là một nữ hài tử, ngươi ba đã làm ngươi đọc nhiều như vậy thư có thể. Tần đại cô lại bắt đầu nói lên tần cầm tới, tần cầm trước sau cúi đầu, nàng cắn môi, nước mắt bạch bạch rơi thẳng. Ba, ta tưởng đi học. Ta về sau không gả chồng, đi học kiếm tiền ta trả lại cho ngươi nhóm. Tần cầm nói bùm một chút liền quỳ dạp xuống đất, liền chiều lao tần thúc giật đầu, kia đầu khái đến lao vang lên. Tuy rằng đây là bốn đất mà, không trong chốc lát tần cầm đến cái chán liền xương đỏ đi lên, nhìn quái đau lòng người. Tần cầm, ngươi lên, ngươi liền không cần như vậy bức ngươi ba ba. Ngươi ba ba làm ngươi sớm một chút gả chồng cũng là vì ngươi hảo. Ngươi nếu là không gả chồng, lại kéo lớn, tốt đều làm người đoạt đi rồi. Ngươi liền thành gái lớn thì, chỉ có thể gả nhị hôn tăng ngẫu. chúng ta nữ hải vẫn là muốn dựa nam nhân, không nam nhân không được. Tần đại tẩu nói liền phải tiến lên nâng khởi tần cầm. Dịch tiểu mễ ngẩng đầu nhìn tần đại tẩu, nàng thoạt nhìn so tần cầm lớn hơn không được bao nhiêu, nghĩ cũng là không có đọc quá mấy năm thư. Tần cầm không để ý đến nàng, tiếp tục hướng tới lao tần thúc dập đầu. Nghĩ đến này không phải tần cầm lần đầu tiên như vậy yêu cầu. Nha đầu, ngươi không nên trách ba ba. Tựa như ngươi tẩu tử nói giống nhau, gái lớn gả chồng, ngươi đã hai mươi. Lao tần thúc thái độ cũng thực kiên quyết, sách này là không thể ở làm tần cầm đọc đi xuống. Hai mươi tuổi mới đọc cao trung. Cao Trung còn muốn đọc 3 năm, này 3 năm đọc xong còn không nhất định có thể thi đậu đại học, thi không đậu đại học nàng lại có thể làm gì, đều 23, thi đậu đại học ra tới đều mau 30. Lao Tần Thúc có chính hắn suy tính. Nếu là Tần Cầm là cái nam hoa, kia còn chưa tính, cố tình là cái nữ hoa, hắn nghĩ không thể chậm trễ nàng trung thân đại sự. ba, Ta đã quyết định đi trong huyện đọc Cao Trung, ngươi nếu là không đồng ý ta đi, khăng khăng muốn ta gả chồng, ta cũng chỉ có thể đi đã chết. tần cầm còn ở dập đầu. Nếu không khiến cho tần cầm đi thôi, nữ hài tử nhiều đọc một chút thư luôn là tốt. Lao tần, ngươi liền nghe ta một câu khuyên, hiện tại là tân xã hội. Túc túc cùng mai mai hai người cũng không phải bởi vì gả cho hảo nam nhân mới quá thượng hảo nhật tử. Hai người bọn nàng chính mình cũng thực nỗ lực, lao tần ngươi nữ nhi đều thực xuất sắc. Tần cầm nếu là đọc sách cái này tiền ta ra. Cuối cùng dịch tiểu mễ vẫn là nhịn không được xen vào việc người khác. Lao tần thúc thực tín nhiệm dịch tiểu mễ, nàng ý kiến lao tần thúc đều sẽ nghiêm túc suy xét. Hán tiểu cô, không phải học phí vấn đề, mà là tần cầm đã hai mươi nàng cái này cao trung đọc xuống dưới tuổi liền rất lớn, về sau kết hôn làm sao bây giờ. Về sau còn muốn sinh hài tử, nàng tìm không thấy nhà chồng ngươi có thể phụ trách sao. Tần đại cô trực tiếp liền sặc thanh dịch tiểu mễ. Ta có thể à, nàng về sau tìm không thấy nhà chồng ta cho nàng giới thiệu, lão tần ngươi biết đến, con người của ta nói chuyện trước nay đều là giữ lời. Dịch tiểu mễ nói xong nàng liền hối hận, nàng như thế nào liền như vậy thích ôm sự tình. Nàng cái này thích xen vào việc người khác tật xấu là nhất định phải sửa sửa lại. Ba ba, ta cầu xin ngươi, ta tưởng đọc sách. Ngươi phải tin tưởng ta, ta khẳng định có thể thi đầu đại học, ta nhất định có thể thi đầu. Ngươi biết đến, ta đọc sách rất lợi hại. Tân cầm còn ở cầu lão Tân Thúc. Thôi, ngươi muốn đọc liền đi đọc đi, ba ba chính là đập nổi bán sắt cũng cho ngươi đọc. Nàng tiểu cô này tiền như thế nào có thể làm ngươi ra, ta ra. Ta nha đầu này chính là chết ngoan cố. thôi Con đường này là chính ngươi tuyển, không gả liền không gả đi, cùng lắm thì lão ba dưỡng ngươi cả đời. Cuối cùng lão Tần Thúc vẫn là thỏa hiệp, làm Tần Cầm tiếp tục đi đọc cao trung. Lúc này Tần Cầm đã 20 tuổi. 20 tuổi đọc cao trung vẫn sao? Kỳ thật cũng không chậm. 61, ôm đoàn. Tần Cầm chuyện này gõ định rồi lúc sau, Dịch Tiểu mẹ cùng Du Thần hai người cũng liền khởi hành xuất phát. Tần Chiêu còn muốn ở nhà đãi mấy ngày, chờ không sai biệt lắm thời điểm ở cùng Dịch Tiểu mẹ bọn họ hồi thăm quyến. Tiểu cô, không nghĩ tới nơi này nữ hài tử muốn đọc sách như vậy khó. Ta xem trọng nhiều nữ hoa đều không cho đọc sách, kỳ thật như vậy là không đúng. Nữ hài tử càng hẳn là đọc sách mới là. Du thần ở phía trước dẫn đường, dịch tiểu mẽ đi theo hắn phía sau. Dịch tiểu mẽ thực thích du thần đứa nhỏ này, hắn đầu góc thực rõ ràng, đối nhân xử thế cũng thực hảo. Mấu chốt chính là hắn đặc biệt tôn trọng người, đối nam nữ đối xử bình đẳng. Lịch sử di lưu vấn đề, yêu cầu thời gian rất lâu mới có thể thay đổi Nữ hải tử sát thật yêu cầu nhiều đọc chút thư. Cũng may lập tức quốc gia liền phải thực hành kế hoạch hóa gia đình chính sách, cái này chính sách thật là lợi hảo nữ tính A. Dịch tiểu mệ không khỏi cảm thán nói. Kế hoạch hóa gia đình chính sách ở đời sau bị rất nhiều người phê phán. Dịch tiểu mệ lại cảm thấy đây là hạng nhất vĩ đại chính sách, liền bởi vì như vậy chính sách làm Trung Quốc cái này trọng nam khinh nữ đại quốc có con gái một tồn tại, cũng làm nữ tính ở vào nghề phương diện càng có cạnh tranh lực. Chỉ là cái này ở dịch tiểu mễ xem ra cực kỳ tốt chính sách ở đời sau không còn nữa tồn tại, đều bung ra sinh dục. Nay từ bung ra sinh dục, đối nữ tính vào nghề phương diện quả thực chính là hủy diệt tính đà kích. Mặc dù ở dịch tiểu mễ bọn họ cái kia thời đại, trí tuệ nhân tạo phát triển cao độ thời đại, nữ tính vào nghề vẫn là so ra kém nam tính, vẫn là bị kỳ thị. Mặc kệ người như thế nào nỗ lực, ở hai người đồng dạng điều kiện hạ vẫn là ưu tiên lựa chọn nam tính, đây là sự thật. Hơn nữa toàn bộ xã hội đối nam tính khoan dung trình độ xa xà cao hơn nữ tính. Kế hoạch hóa gia đình chính sách. Đây là cái gì chính sách, ta như thế nào không có nghe nói qua a Du thần rất tò mò. Về sau ngươi sẽ biết, du thần à, ngươi là đổi kịp, về sau phỏng trừng ngươi chỉ có thể muốn một cái hài tử. Dịch tiểu mễ cười treo chọc nói. Du thần vừa nghe hài tử cái này đề tài, liền không khỏi khuôn mặt ú sầu đẩy mặt lên. Tiểu cô, ngươi nói ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tiểu quân bên kia, ta xác thật cùng nàng cũng quá không nổi nữa. Ta mẹ cùng nàng quả thực như nước với lửa. Chính là ta liền như vậy cùng nàng ly hôn, nàng liền như vậy biến thành nhị hôn, đối nàng ảnh hưởng xác thật rất đại. Dù thần người này tính tình chính là như vậy, hắn sẽ tưởng rất nhiều, hơn nữa nói như thế nào đâu. Hắn cùng Hạ Xuân Quân cũng xác thật đã từng cùng yêu nhau quá, tốt xấu cũng là phu thêm một hồi, không nghĩ nhau đến quá khó coi. Cái này liền xem chính ngươi, ly hôn nói như thế nào đâu. Khẳng định là đối lẫn nhau đều có thương tổn. Ngươi nếu muốn hảo, hai người ở bên nhau thiệt tình không dễ dàng. Dịch tiểu mẹ sẽ không khuyên người ly hôn, nàng không nghĩ trộn lẫn nhân ra hai vợ chồng người sự tình. Tiểu cô, hôn nhân quá khó khăn, ngươi nói nhân vi cái gì muốn kết hôn đâu. Dù thần lời này thật đúng là đem dịch tiểu mẹ cấp hỏi ở, đúng vậy, nhân vi cái gì muốn kết hôn đâu. Nàng trả lời không ra, vấn đề này nàng chính mình cũng không có làm minh bạch. Đi thôi, ngươi không phải muốn đi làm sao. Chúng ta chạy nhanh lên đường đi. Dịch tiểu Mễ cùng Du thần này còn ở sơn tây leo núi lầu đâu? Bên kia Úc Tuệ Tuệ sinh ý càng làm càng lớn, nàng nghe theo Hàn Viêm kiến nghị, thành lập nhằm vào nữ tính băng vệ sinh kỹ thuật khai phá nghiên cứu phát minh đoàn đội, chuyên môn nghiên cứu như thế nào sinh sản nhượng lại người nữ tính càng thêm thoải mái băng vệ sinh tới, đương nhiên trẻ con tá giấy cũng ở nghiên cứu phát minh trong phạm vi. Đúng vậy, ta chuẩn bị cùng nếu ý tỷ hợp tác, cấp chúng ta thâm quyến khu vực nghèo khó dân cư quên tặng băng vệ sinh. Giải quyết các nàng vấn đề sinh lý Úc tuệ tuệ một bên lật xem sổ sách Một bên cùng hàn viêm thương lượng lên Hàn viêm gần nhất đang ở Ở trong thư phòng mặt đóng cửa không ra Ngay cả ánh dạng đông tiệm cơm đều không đi Úc tuệ tuệ có chút lo lắng Tổng cảm thấy hàn viêm người này quái quái Có thể a, cái này là chuyện của ngươi Chính ngươi quyết định thì tốt rồi Tuệ tuệ, ngươi không cần mọi chuyện đều cùng ta thông báo Ngươi là độc lập nữ tính Hơn nữa như vậy thông minh Ngươi hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía tin tưởng chính ngươi phán đoán ta sẽ vẫn luôn ở ngươi phía sau duy trì ngươi Hàn Viêm nói liền đứng dậy cấp úc tuệ tuệ đổ ly trà nhân tiện cho nàng xoa vai mát xa lên úc tuệ tuệ tự nhiên nội tâm một trận ấm áp nàng thích như vậy Hàn Viêm ôn nhu lại săn sóc Lão Công ngươi đối ta thật tốt ta đây liền như vậy quyết định chiều nay ta liền đi tìm Lếu Uy tỷ úc tuệ tuệ buổi chiều thật sự đi tìm An Nhược Uy lúc ấy An Nhược Uy đang ở trong nhà giáo Nữu Nữu vẽ tranh Nữu Nữu Ngươi xem như vậy miêu tả khái quát đi xuống, ngươi nhìn xem mụ mụ bút pháp, nơi này dùng trường tuyến, sau đó câu lấy đoạn tuyến, chính là như vậy, như vậy chim nhỏ lông chim có phải hay không liền ra tới? An Nhược Ý am hiểu quốc họa, giỏi nhất hoa điểu. Nếu ý tỷ ngươi này hỉ thức họa thật tốt, liền cùng thật sự giống nhau. Uc Tuệ Tuệ rất bội phục An Nhược Ý một chút chính là nàng đa tài đa nghệ, một người sao lại có thể sẽ như vậy nhiều đồ vật? An Nhược Ý tùy tiện giống nhau lấy ra tới đều thập phần xuất sắc. Ha ha. Tuệ tuệ cảm ơn người khen ta. Ta đi học một cái ra lông, ông nội của ta năm đó cùng trương đại ngàn học quá họa, hắn họa mới đẹp. An nhược ý đã bưng bút, làm níu níu đi họa. Níu níu hiện tại cũng biết một chút, đó chính là an nhược ý muốn nàng làm sự tình, đặc biệt là học tập mặt trên sự tình. Nàng nếu là không làm nói, an nhược ý sẽ nhìn chằm chằm vào nàng làm, sẽ không cho nàng lười biếng cơ hội. Cho nên a, níu níu chỉ có thể đi làm, níu níu có điểm tùy an nhược ý, đó chính là nếu không không làm. Làm liền phải làm tốt nhất Lần trước hắn cùng triệu biên ở bên nhau hạ cờ vây Triệu biên thắng nàng Nàng một bên khóc một bên còn yêu cầu lại đến một mâm Như vậy làm triệu biên đều ngượng ngùng ở thắng nàng Thúc thúc, ngươi là cố ý thua ta Ngươi đây là khinh thường người Không được, ngươi phải hảo hảo cùng ta hạ Ta thua cũng không có quan hệ Ta thua khởi Mà hiện tại nữ nữ còn lại là chuyên tâm hòa hòa Đừng nói nàng hiện tại này Miêu tả khái quát thật đúng là chính là ra dáng ra hình Ít nhất này hoa điểu thật đúng là chính là lại như vậy một chút thần vận, giả lấy thời gian, níu níu này họa kỹ tất có sở tăng lên. Úc tuệ tuệ tự nhiên không có muốn đi quấy giày níu níu ve tranh ý tứ, liền đem an nhược ý gọi vào một bên. Thỉ phu lần trước không phải nói muốn kiến trường học sao. Hiện tại thế nào? Đã ở La Điền tuyển chỉ, không sai biệt lắm cuối tháng này liền có thể khai kiến. Người tỷ phu ý tứ là nói hiện tại trước đem nguyên bộ làm tới rồi đi, bệnh viện siêu thị gì đó, đến lúc đó nguyên bộ hảo lại kiến nơi ở, giá nhà tự nhiên mà vậy cũng liền lên rồi. Đối với triệu biên quy hoạch, An Nhược Ý trong lòng tuy rằng cảm thấy quá mạo hiểm, nhưng thật ra cũng không có áp đặt can thiệp, dù sao những cái đó đều là triệu biên chính mình tránh tới tiền, hắn tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Như vậy khá tốt, lần trước tỷ phu không phải nói muốn nhận lánh 100 danh cùng nữ nữ giống nhau tuổi tác nữ hài tử, giúp đỡ các nàng học tập sao. Ta người này hơi ngôn nhẹ, cũng không có nhiều ít tư bản liền nghĩ quên tặng một đám băng vệ sinh cấp này đó nữ hài tử, chờ các nàng dùng được với thời điểm, liền đi ta nơi đó nhận hàng. Cũng nghĩ chờ tỷ phu trường học xây lên tới, đọc sách nữ hài tử sinh lý kỳ yêu cầu này đó, ta cũng có thể tài trợ. Úc Tuệ Tuệ cũng là ở nông thôn khổ lại đây, biết nông thôn nữ hài tử tới cái này đó là thật sự xấu hổ, một không cẩn thận liền lộng tới quần đi lên đi, còn bị người ghét bỏ mất mặt. Cái này hảo, kinh nguyệt nghèo khó vẫn luôn đều tồn tại. Chúng ta nữ nhân chính là khổ. Người ta còn tính tốt, tới nghỉ lễ còn không đau, trước kia ta xuống nông thôn thời điểm, cùng ở một nữ hài tử tới nghỉ lễ kia đều đau chết đi xuống lại. Ngày hôm sau vẫn là muốn xuống đất làm việc, sẽ không có nhân thể lượng chúng ta. Trông thệ vào những cái đó nam nhân thông cảm chúng ta, quả thực chính là buồn cười. An nhược ý ngồi xuống, cấp úc tuệ tuệ đổ một ly tay ma cà phê. Đúng vậy, chúng ta nữ tính địa vị vẫn là quá thấp. Nếu ý tỷ ngươi là không biết, gần nhất Quảng Đông Thương hội thành lập. Thương hội lãnh đạo thế nhưng không có một cái nữ, toàn bộ đều là nam. Chính yếu bọn họ vừa nghe nói ta là làm băng vệ sinh cùng tạ giấy, đối ta kêu kêu một cái khịt mũi coi thường. Ngươi nói một chút này, những nam nhân đầu gốc có hô đúng không? Úc tuệ tuệ ngày đó thật là cảm giác đã chịu vô cùng nục nhã. Đặc biệt ngay lúc đó thương hội hội trường Lưu Nham còn đặc biệt nói nàng, các ngươi nữ nhân hảo hảo bảo vệ cho chính mình địa bàn liền hảo, ở nhà giúp chồng dạy con mang hài tử không phải thực hảo sao. Ra tới làm này đó. Băng vệ sinh. Loại đồ vật này còn có thể bắt được mặt bản thượng nói. Ngươi không chế mất mặt sao? Có cái gì mất mặt? Nữ nhân tới nghỉ lễ có cái gì mất mặt? Nếu là mẹ ngươi không tới nghỉ lễ còn có thể có ngươi. Liên ngươi như vậy còn thương hội hội trường đâu? Như vậy thương hội ta xem cũng không có gì ý tứ. Lần sau không cần kêu ta tới. Úc tuệ tuệ lúc ấy cũng rất có tính cách. Trực tiếp liền chạy lấy người. Hôm nay ở chỗ này nàng nhịn không được cùng ăn nhược ý phun tao lên. Nga, Quảng Đông thương hội. Người bà bà đi sao? Nàng nói như thế nào? Nàng không đi, nghe nói cho nàng đệ thiệp, nàng liền nói một câu, làm nàng đương hội trưởng nàng liền đi. Kết quả hội trưởng là lưu nham, nàng nói được thì làm được cũng liền không có tới. Ta phát hiện ta bà thật sự là cái cơ trí nữ nhân, nàng không đi quả thực là quá đúng. Ăn nhược ý còn lại là tiếp tục nấu cà phê. ân, này những nam nhân chính là sợ hai chúng ta nữ nhân cường đại lên, đoạt bọn họ bắt cơm. Tuệ tuệ không cần nghe bọn họ. Ngươi hảo hảo làm chính ngươi. Bang vệ sinh thị trường tiềm lực lớn nhất. Bang vệ sinh có cái gì không thể nói. Ta lần trước nhìn đến người mua băng vệ sinh đều là cất vào màu đen trong túi mặt. Kỳ thật này không phải một chuyện tốt. Hy vọng xã hội có thể không ngừng phát triển, chúng ta có thể thoải mái hảo phóng tiến siêu thị tuyển mua băng vệ sinh. An Nhược ý quay đầu lại nhìn đang ở vẽ tranh níu níu. Như vậy đi, chờ trường học xây lên tới, chúng ta liền ở trường học đặt chữ vật quay ở bên trong phóng thượng băng vệ sinh làm bọn học sinh tự do tuyển dụng. Uc tuệ tuệ liên tục gật đầu. Nữ tính địa vị không phải một ngày tăng lên lên, yêu cầu quảng đại nữ tính không ngừng nỗ lực, không ngừng phân đấu, không ngừng đấu tranh mới có thể chậm rãi tăng lên đi lên. Băng vệ sinh làm sao vậy? Vì cái gì không thể ở trước công chúng đàm luận băng vệ sinh? Vì cái gì mua cái băng vệ sinh đều phải lén lút? Nếu ý ta tưởng đề cử ta bà bà trở thành quảng đông thương hội hội trưởng, ta quá tuổi trẻ, cho dù tự tiến cử. Nhân gia cũng không lấy ta đường một việc. Ta bà liền không giống nhau, nàng hiện tại ở thâm quyến bên này uy vọng rất cao, hơn nữa chính phủ người cũng thích nàng. Ta nếu là kêu gọi đại gia đầu nàng, đến lúc đó là có thể đem lưu nham làm xuống dưới, ta thật sự là quá chán ghét nam nhân kia. An nhược ý dừng trong tay động tác, suy tư một thời gian. Như thế được không, nàng là thâm quyến người địa phương, lại là ly hôn nữ cường nhân. Nếu là nàng lên làm Quảng Đông Thương hội hội trưởng, đến lúc đó tổng so những người khác muốn hảo. Hiện tại chết giang thương hội cùng phúc kiến thương hội đám kia người đều ôm đoàn, một đám đều như lang tựa hổ ở thâm quyến cái này địa phương chiếm núi làm vua. Nói như thế nào thâm quyến cũng là Quảng Đông thâm quyến, tổng không thể làm những người khác xưng bá vương đi. Được không, chờ đến nhiệm kỳ mới tuyển cử, ngươi liền đầu ngươi bà bà. Đến lúc đó ta ở sinh động một chút, đều đầu nàng. Dịch tiểu mệ hiện tại còn không biết úc tuệ tuệ cùng ăn nhược ý mưu như hoa đâu, đối với Quảng Đông thương hội hội trưởng chức, trước kia dịch tiểu mễ thật muốn làm Lên rồi chỗ tốt nhiều hơn. Đáng tiếc, nàng không ai duy trì, rốt cuộc là cái nữ nhân sao, hiện tại ra tới làm buồn bán trên cơ bản vẫn là nam nhân thiên hạ. Hơn nữa dịch tiểu mệ cũng thật sự là bận quá, cũng liền không có dối giắm những cái đó. Đương nhiên lưu nham lên làm hội trưởng lúc sau, đối bọn họ này đó nữ tính gây dựng sự nghiệp xí nghiệp thập phần không hữu hảo. Nhiều lần ở cuộc họp điểm danh phê bình dịch tiểu mệ, cứ việc dịch tiểu mệ chưa từng có tham gia quá bọn họ hội nghị, Dịch tiểu mễ cũng không biết rốt cuộc nơi đó đắc tội quá lưu nham. Sau lại nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên cũng liền minh bạch, nói như thế nào ở một người nam nhân chúa tể thời đại niên đại, có cái nữ tính ra tới liền có vẻ đặc biệt dị loại, nàng tồn tại cổ vũ càng nhiều nữ tính ra tới. Tỷ như lúc ấy dịch tiểu mễ ly hôn, thật nhiều địa phương phụ nữ xem nàng ly hôn thành công, cho dù không rời, ở cùng lao công gái nhau thời điểm cũng tới một câu, ngươi không cần như vậy cùng ta nói chuyện, bằng không ta liền ôn hòa mẹ giống nhau cùng ngươi ly hôn. Đừng tưởng rằng ta không dám Lưu nham lão bà liền thường xuyên ở nàng trước mặt lấy dịch tiểu mệ nói sự Ai nói chúng ta nữ nhân không được Dễ lao bản tiệm lẩu lập tức đều nằm ra chi nhánh Còn có nàng siêu thị, nhiều phương tiện Nhân gia so ngươi cách cục đại Còn khai tình yêu quán ăn đâu Nếu không phải vì ở nhà mang hải tử Ta cũng đi ra ngoài sông Ta nếu là đi ra ngoài sông Còn có ngươi sự tình gì 62. Ngọt nào. Mọi việc như thế ngôn luận còn có rất nhiều Ở Lưu Nham như vậy thật nhiều nam nhân xem ra, dịch tiểu mễ đại đại hư, nàng tồn tại dạy hư thật nhiều nữ nhân. Nguyên bản có thể ở nhà hảo hảo mang hài tử nữ nhân, nếu không xảo ly hôn, nếu không la hét đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp, yêu cầu quyền lên tiếng. Đối với một ít nam nhân mà nói, nữ nhân nếu là nắm giữ lời nói quyền, đó là cỡ nào đáng sợ tồn tại. Lưu Nham chính là loại này nam nhân, hắn ở nhà nơi trốn bị lão bà xảo, xuất nhập xã hội đối nữ nhân càng không có hảo cảm. Đặc biệt là đối địch tiểu mễ như vậy nữ cường nhân tồn tại, hắn là cam thủ đến tận xương thủy. Nhưng mà dịch tiểu mễ tựa hồ còn muốn cùng hắn tranh thiên hạ, cùng nhau tranh cái này Quảng Đông thương hội hội lớn lên trước vụ. Lưu Nam có thể không khí sao? Thông minh như hắn, tự nhiên liền bắt đầu cổ suý nam nhân tối thượng ngôn luận, bắt đầu đại làm rơi tính đối lập, bắt đầu vì chính mình buôn tẩu keo phiếu. Ở keo phiếu phương diện, Lưu Nam kia đều là chuyên nghiệp. Hắn liền dựa vào không thể làm nữ nhân cười ở nam nhân trên đầu ngôn luận nhẹ nhàng bắt lấy lần thứ nhất hội trưởng bảo tọa. Không có biện pháp, ở này đó sự tình mặt trên nam nhân sự cực kỳ đoàn kết, đối với quyền lên tiếng chặt chẽ nam chắc, làm nam nhân ở rất nhiều chuyện mặt trên được hưởng quyền được miễn. Tỷ như lúc ấy mở họp có mấy nam nhân làm cho Úc Tuệ Tuệ mặt nói chuyện cười người lớn. Ở đây nữ nhân rất ít, cũng liền hai cái, người kia đều mau 60 tuổi, như vậy cái này chuyện cười người lớn treo chọc ai, tự nhiên là Úc Tuệ Tuệ. Úc Tuệ Tuệ tính tình bạo thực. Trực tiếp cầm lấy chén trà bắt nói chuyện cười người kia vẻ mặt thủy, những cái đó nam mặt khác úc tuệ tuệ không hiểu chuyện, cứu chỉ đùa một chút mà thôi. Chuyện như vậy không cần quá nhiều, cho nên úc tuệ tuệ các nàng này đó nữ thương nhân bức thiết yêu cầu một cái dẫn đầu người mang theo các nàng cùng nhau tranh thủ quyền lên tiếng dịch tiểu mẽ là nhất chọn người thích hợp. Đương nhiên trước mắt này hết thể dịch tiểu mẽ còn không biết, nàng còn đi theo du thần mặt sau buôn tẩu vẽ đâu. Ban đầu dịch tiểu mẽ cảm thấy làm kiến trúc cũng chính là ngồi ở trong nhà vẽ tranh bản vẽ, còn rất nhẹ nhàng từ đi theo du thần đi thời điểm, dịch tiểu mẹ mới biết được này học kiến trúc, quả thực chính là 18 ban võ nghệ đều phải xẻ a, này ra ngoại vẽ còn muốn chính mình đo đạc, lúc này khoa học kỹ thuật thật đúng là chính là lạc hậu. tiểu cô, ngươi mệt mỏi đi, ngươi hiện tại nơi này ngồi trong chốc lát, ta qua bên kia đem thu thập mẫu xong rồi, liền trở về tìm ngươi. dịch tiểu mẹ gật gật đầu, không nói nàng thật đúng là chính là mệt mỏi, nàng này thân thể không thể so người trẻ tuổi thật là có điểm ăn không tiêu, khiến cho du thần đi trước. Nàng tìm một cái bóng cây địa phương hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Dịch tiểu mẽ nhìn này khắp nơi sơn, nhìn như vậy non xanh nước biếc, liền nhớ tới lần đầu tiên cùng Trương Siêu mới gặp tình cảnh. Kỳ thật dịch tiểu mẽ đã từng một lần cùng Trương Siêu thực yêu nhau. Trương Siêu là một cái rất tốt rất tốt nam nhân, ít nhất ở hắn không có sát dịch tiểu mẽ phía trước. Dịch tiểu mẽ là như vậy cảm thấy, bằng không nàng cũng sẽ không tha vương lỗi như vậy một cái hương bánh trái không cần, lựa chọn cùng Trương Siêu đính hôn. Cảm tình loại chuyện này trước nay đều là ấm lạnh tự biết. Dịch Tiểu Mễ ở trong siêu nơi đó cảm thấy trước nay chỉ có ấm. Đương nhiên trừ bỏ sau lại Chương Siêu động thủ sát nàng ngoại. Nàng cùng Chương Siêu không phải một cái nghiên cứu khoa học tổ, Chương Siêu là cách vách Bắc Đại cao tài sinh, bọn họ là ở bên nhau nghiên cứu khoa học tổ quan hệ hữu nghị thời điểm nhận thức. Lúc ấy Dịch Tiểu Mễ đã cùng Vương Lỗi chia tay rất dài một đoạn thời gian, trung gian còn có mấy cái lạ đào hoa, làm đến nàng thể sắc và tinh thần đều mệt. Kia đoạn thời gian Dịch Tiểu Mễ phi thường thương tâm. Chủ yếu là vương lỗi người này xác thật là cái hảo đối tượng, nàng rốt cuộc tìm không thấy cùng vương lỗi giống nhau hảo đối tượng, do đó liền có trên lệ cảm. Hơn nữa dịch tiểu mệ cũng coi như là bị vương lỗi cấp quăng, tâm tình liền càng kém. Cũng may lúc này trương siêu xuất hiện, lúc ấy dịch tiểu mệ cũng giống như như bây giờ ngồi ở một khối núi đá mặt trên ngắm phong cảnh, lúc ấy nàng liền suy nghĩ nếu là từ nơi này nhảy xuống, có thể hay không liền xong hết mọi chuyện. Không sai, nàng cũng nghĩ tới tự sát, không tiện đổ đi. Bởi vì thất tình mà đi tự sát, nàng chính mình sau lại đều ngẫm lại thật là đủ nốc. Chính là lúc ấy nàng thật là như vậy tưởng. Ngươi nhìn cái gì đâu? Liên như vậy đẹp sao? Ngươi hảo, ta kêu Trương Siêu, xin hỏi ta có thể cho ngươi ba lô sao? Ngay lúc đó Trương Siêu cười đến đặc biệt sẵn lạ, trên mặt còn có hai cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Đơn luận diện mạo, Trương Siêu cũng là một cái cực kỳ xoáy khí người đâu. Dịch tiểu mễ đối với Trương Siêu trước nay đều là bắt đầu từ nhan giá trị. Nàng cũng xem mặt. Ba lô. Dịch tiểu mễ lúc ấy vẫn là đắm chìm ở bị vương lỗi vứt bỏ thương tâm bên trong. ân, có thể chứ. Ngươi vì cái gì phải cho ta ba lô. Ta có thể chính mình bối a, Dịch tiểu mễ còn hậu chi hậu giác, liền như vậy ngửa đầu nhìn Trương Siêu. Trương Siêu lúc đó mặt đã đỏ, hắn rồi đi lấy ba lô tay liền như vậy rằng có ở giữa không trung, Ta, ta muốn đuổi theo ngươi có thể chứ. Gạo kê, ta lại cho ngươi giới thiệu một chút ta là Bắc Đại Trần Ban Trương Siêu, còn thỉnh ngươi nhiều hơn chú ý ta. Bắc Đại Trần Ban chính là Bắc Đại khoa học tự nhiên thực nghiệm Ban, là bác Đại đỉnh cấp học bá, đương nhiên cũng là Trung Quốc đỉnh cấp học bá tụ tập địa. năm đó Dịch Tiểu Mễ thiếu chút nữa liền đi vào, kết quả nàng mẹ cảm thấy thanh hoa nam sinh muốn so Bắc Đại nhiều đến nhiều, nữ hải từ sao vẫn là muốn đi nam sinh nhiều địa phương đi, như vậy mới càng hiện ưu thế. Dịch Tiểu Mễ lúc ấy vào đại học lúc ấy tuổi còn nhỏ, tự nhiên cũng liền nghe nàng mụ mụ nói. Lại nói Thanh Hoa cũng không kém đúng không? Đương nhiên nàng cũng đối Bắc Đại Trần Ban có điều nghe thấy. Nàng biết lần này phòng thí nghiệm là cùng Bắc Đại quan hệ hữu nghị, không nghĩ tới thế nhưng là cùng Trần Ban học bá quan hệ hữu nghị, sớm biết rằng là bọn họ, Dịch Tiểu Mễ liền nghĩ hảo hảo trang điểm một chút. Gần nhất nàng là tương đối suy sút, hôm nay cũng không có hóa trang liền ra tới, canh xuông quả thủy khuôn mặt, dung nàng mụ mụ Sở Hoan nói lao nói, cùng đã chết trượng phu giống nhau. Nàng gần nhất làm chuyện gì cũng nhấc không nổi hứng thú tới sau lại dịch tiểu mẹ mới hậu chi hậu rắc nàng là hâm hực? Truy ta? Vì cái gì muốn truy ta? Đối mặt dịch tiểu mẹ linh hồn truy vấn, Trương Siêu thế nhưng cũng không biết trả lời, đó là hắn lần đầu tiên cùng nữ hài tử thổ lộ, hắn liền đứng ở nơi đó, lúc đó do núi từ từ, dịch tiểu mẹ ngửa đầu nhìn hắn, hắn cúi đầu nhìn dịch tiểu mẹ, hai người bốn mắt tương đối, cuối cùng Trương Siêu vẫn là cầm lấy dịch tiểu mẹ ba lô bối ở chính mình trên người. Ta về sau chậm rãi nói cho ngươi đi đi thôi Đừng ngồi ở chỗ này, kỳ thật nơi khác phong cảnh cũng rất đẹp. Dịch tiểu mễ tâm tình đột nhiên liền hảo đi lên, ngươi xem, nàng cũng không phải phi vương lỗi không thể, có xoáy khí nam hải tử truy nàng, nàng cũng có thể cùng hắn đi. Cùng trương siêu ở bên nhau nhật tử là đơn giản cùng vui sướng, hắn là một cái cực kỳ chi kỳ bạn trai, chỉ cần nàng yêu cầu hắn thời điểm, hắn đều ở đây. Gạo kê, cái này trương siêu lớn lên cũng không tệ lắm, năng lực cũng là có. Ngươi có thể cùng hắn nơi trốn. Đương nhiên ta còn là kiến nghị ngươi kỵ lừa tìm mã, tìm cái Bắc Kinh bản địa càng tốt. Trương siêu rốt cuộc vẫn là tiểu địa phương ra tới, chúng ta nữ nhân mộ cường, chờ ngươi ở lên một chút, ngươi liền coi thường hắn. Sở hoan từ lúc bắt đầu liền không xem trọng nàng cùng trương siêu cảm tình, đương nhiên lúc ấy vương lỗi còn ở vào nhân gian bước hơi trạng thái, sở hoan cũng liền không có phản đối. Cứu mạng A, cứu mạng A. Dịch tiểu mễ còn ở hồi ức bên trong, đột nhiên liền nghe được cứu mạng thanh âm nàng đống nhiên nhớ tới du thần thấy việc nghĩa hăng hái làm sự tình nàng như thế nào có thể đem chuyện này cấp quên mất đâu nàng hỏa tốc đứng lên liền chiều bên kia chạy tới chờ đến nàng đến thời điểm nơi nào còn có du thần bóng dáng a người đâu có phải hay không có cái nam sinh cứu ngươi người khác đâu du thần nếu là không có dịch tam tỷ một nhà cũng liền không sai biệt lắm con ở dưới hắn lại đi cứu những người khác ta đệ đệ cũng ở dưới làm sao bây giờ nữ hải tử còn ở khóc Dịch tiểu mẽ nhìn lướt qua, cô nương này khóc có điểm giả đâu. Bất quá hiện tại nàng không có thời gian suy nghĩ. Hắn từ nơi nào nhảy xuống đi. Tiểu cô nương tùy ý chỉ một chỗ, dịch tiểu mẽ một đầu cũng liền chát đi xuống. Dịch tiểu mẽ biết bơi thực hảo, mặc dù là như vậy, nàng lần này tử nhảy xuống đi, mới biết được cái này địa phương thủy có điểm quái, thế nhưng còn có lốc xoáy. Hơn nữa căn bản là không có nhìn đến có người ở bên trong này. Hiển nhiên cái kia các tiểu cô nương ở lừa dịch tiểu mẽ. Dịch tiểu mễ vừa rồi theo dòng nước phương hướng bơi đi cũng không có nhìn đến du thần cùng những người khác thân ảnh. Lenken, động vật hung mãnh hệ thống đang ở vì ngươi khởi động chung, kiểm tra đến nhưng bắt giữ động vật, đang ở vì ngươi đúng giờ bắt giữ. Cũng may dịch tiểu mễ có hệ thống hộ thân, có hệ thống nàng liền không có sự tình gì. Hệ thống vì ngươi bắt giữ đến bầy cá, đang ở thuần hóa, ký chủ thỉnh chỉ thị, hay không lập tức đầu nhập sử dụng. Đương nhiên là lập tức đầu nhập sử dụng. Dịch tiểu mỹ hiện tại còn tìm thấy được du thần cùng cái kia cái gọi là đệ đệ, vì thế liền ấn xuống lập tức sử dụng thao tác điện. Theo sau nàng lại đem hệ thống tự động cắt thành hải dương hình thức, như vậy nàng có thể bình yên vô sự ở trong nước hoạt động. Dịch tiểu mỹ hải dương hình thức thao tác hệ thống chính là trương siêu một tay viết ra tới, là trương siêu tay cầm tay giáo hội nàng viết loại này chỉnh tự hệ thống. Gạo kê, hải dương thao tác hệ thống ngươi như vậy viết là không được, bột thật sự là quá nhiều, ngươi muốn suy xét đến thủy phân tử mật độ. Ngươi xem đây là công thức, ngươi như vậy viết không thể hình thành hàng rào, tương lai mặc dù là đầu nhập sử dụng, nếu sóng xung kích quá lớn, thủy áp quá cường, ngươi cái này cái chắn liền sẽ nát. Đến lúc đó khởi không đến bảo hộ tác dụng, ngươi còn muốn đưa vào bất đồng thủy chất số liệu, nhằm vào bất đồng thủy hoàn cảnh hạ hình thành bất đồng hàng rào. Dịch tiểu mẽ nhìn chính mình viết hệ thống chính tự, sắc thật là có thật nhiều bút, vì cái này thao tác hệ thống, nàng hiện tại cả ngày đều sức đầu mẻ chán. Hảo phiên A, như thế nào như vậy phức tạp. Sớm biết rằng không chỉnh cái này trương siêu sắc thật cười làm được nàng bên người Tới tới tới, ta giúp ngươi cùng nhau viết Kỳ thật cũng không có như vậy khó khăn Chính là tìm số liệu tương đối khó khăn Gạo kê ngươi cần phải có cái thuộc về chính mình thao tác hệ thống Như vậy liền sẽ phương tiện rất nhiều Ta đã ở giúp ngươi viết Nếu chính ngươi không viết ra được tới Dùng ta cũng đúng Dịch tiểu mễ trước nay đều là hiếu thắng Nàng tự nhiên là lắc đầu Tiếp tục viết nàng hệ thống chính tự Không cần, ta có thể chính mình viết Trương siêu vừa nghe liền như vậy cười đem nàng ôm vào trong ngực, cằm chống nàng đầu, gạo kê, ngươi không cần luôn là như vậy, kỳ thật ngươi có thể cho ta biểu hiện một chút. Đã từng bọn họ là như vậy hảo, dịch tiểu mẹ cùng trương siêu đã từng thật sự phi thường phi thường ngọt ngào. Cho nên trương siêu vì cái gì muốn sát nàng. Đến nay dịch tiểu mẹ đều không có biết rõ ràng. Lập tức nàng cũng không có thời gian suy nghĩ trương siêu, vẫn là cứu người quan trọng. Dù thần thật là rơi xuống nước, cũng là vì cứu người rơi xuống nước. Chỉ là hắn ôn hòa gạo kê giống nhau đều bị cái kia ăn mặc áo vàng phục bé gái lửa. Nàng đệ đệ căn bản chính là bị nàng đẩy hạ trong sông, hơn nữa nàng còn cố ý nói cho du thần ôn hòa gạo kê sai lầm rơi xuống nước điểm. Nói cách khác ở nguyên thư trung du thần xác thật là thấy việc nghĩa hăng hái làm chết. Nhưng là cái này tiểu nữ hải không phải hắn thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu, mà là nàng cố ý thiết kế làm du thần cứu nàng, sau đó lại nói cho du thần nàng còn có một cái đệ đệ ở dưới, làm du thần đi xuống cứu đệ đệ. Kết quả đệ đệ đã chết, du thần cũng đã chết. Nếu hôm nay không phải dịch tiểu mễ có hệ thống thêm thân, nàng cũng đã chết. Vì cái gì cái này tiểu nữ hài yếu hại dịch tiểu mễ cùng du thần cùng với nàng đệ đệ. Dịch tiểu mễ là sẽ không bỏ qua như vậy tiểu nữ hài, không cần xem nàng mới 11 tuổi, có chút tiểu hải tử trời sinh liền không phải hảo điều. Dịch tiểu mễ lợi dụng bầy cá tìm được rồi du thần cùng cái kia tiểu nam hải, du thần cứu về rồi, tiểu nam hải lại bởi vì rơi xuống nước thời gian lâu lắm cuối cùng vẫn là đã chết, cùng trong chuyện gốc mặt giống nhau. Ta nhi tử A, con ta. Chờ đến dịch tiểu mẹ tìm được người nhà của hắn thời điểm, trong nhà một trận gào, cái kia mụ mụ tê tâm liệt phế tiếng khóc, dịch tiểu mẹ quả thực chính là chịu không nổi. tang tử chi đau chính là nhân gian đến đau. Áo vàng tiểu nữ hải còn lại là vẫn luôn cười đứng ở nơi đó, dịch tiểu mẹ không có che chở nàng. Có phải hay không ngươi đẩy ngươi đệ đệ đi xuống? Có phải hay không? Cái kia mụ mụ lập tức liền vọt tới bé gái bên người. Bắt đầu điên cuồng đánh nàng. Đúng vậy, hắn đang chết ta ngươi cùng hắn đều đang chết. Ngươi cái này ác độc mẹ kế, ai làm ngươi đánh ta muội muội cùng ta. Còn có cái này tiểu tạp trùng, nơi trốn khi dễ chúng ta. Dựa vào cái gì chúng ta mỗi ngày ăn không đủ no, hắn lại có thể đốn đốn ăn trứng gà. Liên bởi vì chúng ta không phải ngươi thân sinh sao. Ngươi cứ như vậy ngược đãi chúng ta. Dịch tiểu mễ nghe xong lúc sau, lại là một trận thở dài. Chờ đợi tiểu nữ hải sẽ là pháp luật nghiêm trị. Chỉ là người đã chết là không thể sống lại Đương nhiên dịch tiểu mễ lập tức Quan trọng nhất chiếu cố du thần Du thần rơi xuống nước thời gian có điểm lâu Người này xem như cứu về rồi Vẫn là yêu cầu hảo một thời gian Nghỉ ngơi chỉnh đốn Tiểu cô, hài tử còn hảo đi Giờ này khắc này du thần đã đã tỉnh Vừa mở mắt liền nhìn đến dịch tiểu mễ Đang ở ngồi ở trước giường bệnh cho hắn tức quả táo Tiểu nam hải vẫn là đã chết Tiểu nữ hải chuyện này trở về sau ta lại cho ngươi nói Một lời khó nói hết Dịch tiểu mễ đem tức tốt quả táo đưa cho du thần, lúc này tần triều cũng đánh nước gấm đã trở lại. Du thần lúc này đây rơi xuống nước tin tức thực mau liền truyền tới tần gia thôn người lỗ thai bên trong. Tần gia thôn liền như vậy đại, này tin tức tự nhiên thực mau liền truyền tới lao tần thúc bọn họ lỗ thai bên trong. Này không tần triều thực mau liền tìm tới rồi bệnh viện, liền bắt đầu các loại vội đổ vật. Dịch tiểu mễ thậm chí đều có thể tưởng tượng, theo sau tần gia thôn người khẳng định một cái thôn người đều phải trở về nhìn xem du thần. Bọn họ thôn người quá thật sự. Hôm nay kỳ thật đã tới một bát, đều không có không tay tới, quang chứng gà đều tặng mấy rổ. Dịch tiểu mế đều làm cho bọn họ đem đồ vật lấy về đi, nàng này cũng ăn không hết càng là mang không đi rồi. Thần ca ngươi hảo điểm không có, ta cho ngươi cùng với tiểu cô ở nhà ăn đánh cơm, nghe nói nhà này bệnh viện thịt kho tẩu khá tốt ăn, các ngươi trước nếm thử. Liên ở tần chiều này mới vừa đánh xong cơm, dịch tiểu mế chuẩn bị khai ăn thời điểm, tần cơm tới, mang theo giữ ấm thùng tới. Nói người trong nhà cấp làng cơm, đều là ngạnh đồ ăn, còn cấp cô ý ngao canh gà. nay quá khách khí, ta này thân thể đã không có đáng ngại, ta xem nếu không liền xuất viện đi, ta này công tác chậm trễ lâu lắm, bản vẽ còn không có hòa đâu. du thần nói liền phải xoay người xuống dưới, theo sau hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiểu cô, ta rơi xuống nước sự tình ngươi không có nói cho ta mẹ đi, ngươi không thể nói cho nàng, nàng nếu là biết đến sẽ. Chuyện lớn như vậy, dịch tiểu mễ như thế nào sẽ gạt dịch tam tỷ đâu. Dịch Tam tỷ đã biết, suốt đêm cùng Du tỷ phu liền chiều bên này đuổi, hiện tại đã ở trên đường. 63, Thế thân. Du thần ở biết được Dịch tiểu mễ đã đem hắn rơi xuống nước tin tức báo cho Dịch Tam tỷ lúc sau, lộ ra ti bất đắc dĩ biểu tình. Hắn ba mẹ tới, cũng liền đại biểu hắn ở chỗ này công tác làm không nổi nữa, liền phải hồi Quảng Châu, này liền ý nghĩa hắn lập tức liền phải đối mặt Hạ Xuân Quân, này đối với hắn mà nói là kiện cực kỳ thống khổ sự tình. So với đối mặt Hạ Xuân Quân, Hắn vẫn là nguyện ý ở chỗ này hảo hảo công tác. Hắn cùng Hạ Xuân Quân ở khởi sinh hoạt, cảm giác cả nhân sinh đều là ưu ám, đặc biệt bọn họ hai người một chỗ thời điểm, kêu cảm giác quả thực làm người hít thở không thông, làm người không thở nổi. Dịch tam tỷ cùng Du Tỷ Phu là ở ba ngày sau đến, lúc ấy Du Thần đã xuất viện, Hắn vốn dĩ liền không có cái gì trở ngại, quan sát Hạ cũng liền xuất viện. Du Thần, cùng ba mẹ trở về đi, ta trực tiếp các ngươi thiết kế viện viện trưởng trao hỏi, phê điều đều xuống dưới. Ngươi hiện tại liền cùng chúng ta trở về, mẹ về sau cái gì đều nghe ngươi, chúng ta hảo hảo là được. Lúc ấy nhận được dịch tiểu mễ chụp tới điện báo, dịch tam tỉ sợ tới mức chân đều mềm, như thế nào chạm đều không đứng được. Nàng chính là thượng quá chiến trường người, năm đó ở Triều Tiên trên chiến trường mặt mạo mưa bom báo đạn cứu giúp người bệnh thời điểm, nàng cũng là ổn thật sự, có từng như vậy mềm chân quá. Mẹ, ta nghe ngươi, cùng ngươi trở về. Du thần thực hiểu biết con mẹ nó tính cách, biết hắn nhiều lời vô ích. Vậy không lãng phí miệng lưỡi. Ơn, về sau chúng ta liền ở Quảng Châu đợi, nơi nào đều không đi, này thứ yếu không phải ngươi tiểu câu ngươi mạng nhỏ đều không có. Về sau ngươi cứu người phía trước cũng muốn nước lượng hạ. Ngươi nhìn này thứ người còn không có cứu đi lên, mệnh thiếu chút nữa liền phải đáp đi vào. Dịch tam tỷ vươn tay tới, sờ sờ du thần mặt, du thần đã lớn lên rất cao, ở cũng không phải lúc trước cái kia muốn hắn nắm tay, truy ở mông mặt sau kêu mụ mụ tiểu nam hải. Hiện tại dịch tam tỷ đều phải nhón mũi chân mới có thể sờ đến đầu của hắn. Tiểu thần, ngươi nếu là tưởng cùng hạ xuân quân hảo hảo sinh hoạt, mẹ cũng không ép ngươi, cuộc sống này vẫn là các ngươi chính mình quá, ta đều nghe ngươi. Du thần thở dài khẩu khí. Hiện tại biết nhắc tới hạ xuân quân đầu của hắn liền đau. Chính là này thứ tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau, du thần cũng đã thấy ra, đó chính là chuẩn bị trở về cùng hạ xuân quân hảo hảo sinh hoạt. Chỉ là du thần nằm mơ đều không có nghĩ đến chính là... Hạ Xuân Quân lại thứ làm hắn thất vọng rồi. Này thứ du thần rơi xuống nước tin tức, nhân dịch tam tỷ cùng du tỷ phu hai người thập phần lo lắng, cho nên liền đi thập phần xuất ruột, này dễ đi gấp, tự nhiên cũng liền không có thông chi Hạ Xuân Quân. Nói cách khác du thần rơi xuống nước sự tình, Hạ Xuân Quân là không biết tình. Nàng còn tưởng rằng du thần muốn đi công tác thật lâu, hơn nữa lúc trước nàng ôn hòa tam tỷ hai người ở chung không đi xuống, liền cá nhân ở tại hôn phòng bên trong. Du thần ôn hòa tam tỷ đám người về đến nhà ngày đó. Thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây. Dù thần, vẫn là trong nhà hào đi, này thứ ngươi trở về nếu là không nghĩ trụ tân phòng, liền dọn về đi cùng chúng ta trụ, ta này không phải lập tức liền về hưu sao. Đến lúc đó còn có thể làm làm cơm linh tinh. Dịch tam tỷ nói xong lúc sau, liền ngượng ngùng cười. Đó chính là nàng nơi nào sẽ nấu cơm a, nhiều lắm liền sẽ thiết cấp đồ ăn mà thôi. Mẹ ta biết đến, ta ở chỗ này trụ khá tốt, hôm nay ta liền cùng tiểu quân nói rõ ràng. Chúng ta đều cùng nàng nói rõ ràng. Về sau vẫn là người nhà, qua đi khiến cho nó qua đi đi. Chúng ta người nhà hảo hảo sinh hoạt liền hảo. Du thần mở ra môn. Dịch tiểu mễ lúc ấy cũng ở đây, nàng thấy được không nên xem địa phương. Đó chính là này trên mặt đất phiến hôn độn, nữ tính quần lót, văn ngực, còn có nam nhân nội y quần đều vứt bỏ trên mặt đất. Kia nam nhân quần áo hiển nhiên không phải du thần, hơn nữa trong phòng ngủ mặt còn truyền ra từng trận nữ nhân dên dị thanh, thanh âm kia kêu, kêu đủ trên miên. Mọi người đều là người từng trải, đương nhiên biết bên trong đang làm gì sự tình. Du thần mặt đương trường liền tái rồi. Người khác cũng bị tái rồi. Giả dựng lừa hôn ở phía trước, hôn nội xuất quý ở phía sau, liền tính là du thần thật sự là người thành thật, cũng không mang theo như vậy khi dễ người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, dịch tam tỷ chân liền đá vang ra môn. A, các ngươi làm gì? Hạ Xuân Quân còn biết muốn mặt, đó chính là nàng lập tức liền dùng đời che lại chính mình thân mình trên giường nam nhân liền không có may mắn như vậy, ti không phải còn nằm ở nơi đó, kia ngoạn ý còn rất lợp, hiện nhiên vừa mới tình hình chiến đấu kịch liệt, còn không có tận hứng. Diệp chủ nhiệm, nguyên lai là Diệp chủ nhiệm ngươi a, ngươi cái này không biết xấu hổ người, thế nhưng trộm người trộm được ta nhi tử trên người, các ngươi này đối cầu nam nữ, không biết xấu hổ. Dịch tam tỷ trực tiếp đấu võ, lúc này du thần còn lại là mặt tức giận nhìn Hạ Xuân Quân. Diệp chủ nhiệm là du thần lãnh đạo, Hạ Xuân Quân cùng du thần hai người là cái chuyên nghiệp. Tốt nghiệp phân phối cũng là phân phối tới rồi nổi lên. Nguyên lai này thứ bị điều hướng sơ tây, còn có như vậy nguyên nhân. Tiểu quân mặc xong quần áo đi, chúng ta ly hôn đi. Dù thần không có đánh hạ xuân quân, cũng không có mắng nàng, còn chi kỷ đem quần áo nhặt lên, đưa đến nàng bên người, làm nàng mặc tốt. Đến nỗi diệp chủ nhiệm, hắn là có gia đình người, chuyện này tự nhiên cũng muốn làm hắn lao bà đã biết, đương nhiên cũng muốn nháo đến đơn vị đi. Nói cho đơn vị không chỉ là bởi vì hắn trộm người, Hắn này đã đề cập lấy quyền mưu giải quyết riêng. Đến nỗi cùng Hạ Xuân quân phía trước có hay không ít lợi chuyển vận, vậy muốn xem cụ thể điều tra kết quả. Du thần, ngươi cho ta thứ cơ hội đi, ta biết sai rồi. Đều là bởi vì phía trước mang thai sự tình nào đến, ngươi đối ta như vậy lãnh đạo, ta thời gian không có kinh được dụ hoặc. Là ta bị ma quỷ ám ảnh. Diệp chủ nhiệm hắn phía trước là cưỡng bách ta, ta. Hạ Xuân quân trực tiếp liền quỳ dạp xuống Du thần trước mặt, khóc lóc ôm hắn chân. tiểu quân Ngươi ta phu thê chàng, chúng ta hảo tụ hảo tán. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại cái dạng này, chúng ta xác thật là đi xuống đi. Ngươi liền cho ta chừa chút mặt mũi đi, chúng ta hôm nay liền ly hôn, ngươi ta đều đẹp điểm. Hạ Xuân Quân nhìn đến du thần cái dạng này, rốt cuộc vẫn là cùng hắn đi cục dân chính đem hôn ly, hai người như vậy đường ai nấy đi. Đoạn hôn nhân này từ bắt đầu liền không có khai hảo đầu, nếu Hạ Xuân Quân không có giả dựng, có lẽ sẽ hảo rất nhiều. Chính là nếu nàng không giả dựng. Có lẽ liền hôn đều kết không được. Tóm lại du thần ly dị độc thân, sau đó dịch tam tỷ liền bắt đầu nhọc lòng hắn hôn sự. Đừng nhìn du thần tốt như vậy điều kiện, này nhị hôn thật sự không thể so đầu hôn, không hảo tìm. Đương nhiên du thần bởi vì đệ thứ hôn nhân thất bại, thời gian cũng không nghĩ đang bàn chuyện cưới hỏi, tâm nào vào công tác thượng. Nhân diệp chủ nhiệm tác phong bất chính bị miễn trước, du thần vừa lúc lên rồi. Như vậy du thần liền càng thêm bận rộn, người này vội lên, liền sẽ không đi tưởng đông tưởng tây. Này đối với du thần tới nói còn xem như chuyện tốt. Dịch tiểu mễ cũng một lần nữa về tới thâm quyến, gần nhất dịch gia có sự tình tốt phát sinh. Đó chính là tiểu ngưu thi đậu đại học, nghe theo dịch đại ca kiến nghị đọc y thề khoa. Dịch nhị tẩu tâm tình có thể nghĩ, trong nhà nàng rốt cuộc ra cái sinh viên, tuy rằng chỉ là bình thường đại học. 80 niên đại sơ sinh viên kia đã có thể không phải nổi tiếng, chỉ cần thi đậu, đó chính là hương bánh trái, tốt nghiệp bao phân phối, đọc sách không cần tiền còn có trợ cấp. Dịch ra ở bệnh viện có tài nguyên, chỉ cần tiểu ngư hảo hảo học tập, đại học có thể tốt nghiệp liền không lo không có cái hảo công tác. Nay thi đậu đại học tự nhiên là muốn uống rượu mừng. Dịch tiểu mễ mang theo dịch mẹ bọn người trở về, đuổi tới dịch nhị tẩu trong nhà uống rượu mừng đi. Tiểu chân không phải cũng thi đậu sao? Như thế nào không có nhìn đến nàng lại đến tìm ngươi? Các ngươi khởi đến lúc đó khởi đi, trên đường có cái bạn cũng hảo. Nay tiểu ngư thi đậu đại học lúc sau, dịch nhị tẩu đối tiểu chân thái độ lại thay đổi đừng nói nữa, nàng thi rớt, tâm tình không tốt, cũng không muốn thấy ta. ta, tiểu lưu thực mất mát, hắn nguyên bản nghĩ cùng tiểu chân khởi khảo học đi, bọn họ điển chính là cùng sở đại học, hiện giờ hắn đại học thông chi thư đều tới rồi, tiểu chân lại không có, rõ ràng phía trước tiểu chân trở về hồi ức giải bài thi cùng hắn đáp án không sai biệt lắm, không đến mức thi rớt ta, tiểu lưu thật sự là không nghĩ ra. dịch nhị tẩu nhớ tới ngày đó cùng tiểu lưu kia thư thông báo chúng tuyển thời điểm. Người kia nghĩ sai rồi thư thông báo chúng tuyển đem tiểu chân cho nàng, sau lại vẫn là Dịch Nhị Tẩu nhắc nhở lấy sai rồi mới đổi về tới. Lúc ấy Dịch Nhị Tẩu trong lòng còn rất cao hứng, nghĩ bọn họ hai người thế nhưng khảo đến cùng sở đại học, tiểu chân nhà này cảnh tuy rằng kém điểm, chính là cũng là sinh viên, mẫu chốt là nàng có thể chế được tiểu chân, tiểu chân sợ nàng, cho nàng làm con dâu cũng không kém. Này hiểu tận gốc dễ, tổng so tiểu lưu ở bên ngoài tìm cá nhân hiếu thắng nhiều, thì dứt, không đúng a? Nàng thi đậu, thư thông báo chúng tuyển ta đều thấy được. Nàng nên sẽ không bị người mạo danh thay thế đi. Lúc ấy dịch tiểu mẽ liền ở bên cạnh nghe, mạo danh thay thế chuyện này nghe nói ở ngay lúc này có rất nhiều, trên cơ bản đều là trong nhà không có gì bối cảnh người bị thế thân. Mẹ lời này cũng không thể nói bậy, ngươi thật sự thấy được. Xác định là tên nàng, mẽ chân chân. Đúng vậy, nàng họ mẽ, như vậy đặc thù họ, mụ mụ ngươi ta đương nhiên nhận được, là nàng ta đều xác nhận mấy lần. Nghĩ thầm các ngươi hai người khởi đi đại học, đến lúc đó ta cũng liền an tâm rồi. Dịch nhị tẩu thập phân khẳng định. Thẳng thực mất mát tiểu ngưu đột nhiên liền tới rồi tinh thần, nhảy ba thước cao. Mẹ, ngươi thật là ta hảo mụ mụ, ta cảm ơn ngươi. Ta đi tìm tiểu chân đi, ta muốn nói cho nàng, nàng khẳng định là bị người mạo danh thay thế. Nói tiểu ngưu liền ở dịch nhị tẩu trên mặt bẹp khẩu, sau đó liền chạy không thấy bóng người. Tiểu ngưu ngươi cho ta từ từ a, ngươi... Dịch nhị tẩu nguyên bản tưởng nói hắn không cần đi trộn lẫn chuyện này. Sau lại ngẫm lại, tiểu chân kia nữ hải tử cũng rất đáng thương, học như vậy khổ. Ngày mùa đông đôi tay đều đông lạnh thành như vậy, nhà nàng như vậy nghèo, cha mẹ đều còn cung nàng đọc sách, vẫn là cái nữ hải tử, cũng là không dễ dàng. Nghĩ kêu mạo danh thay thế người thật sự là quá đáng giận, liền khi dễ tiểu chân cha mẹ là lao nông dân. Tiểu Ngưu thực mô liền đem tin tức này nói cho tiểu chân, tiểu chân mới đầu còn không tin, tiểu ngưu lặp lại cường điệu khiến cho tiểu chân đi trả phân. Tiểu chân liền gạt cha mẹ, đi theo tiểu Nưu phía sau, liền đi thành phố đi trả phân. Không cha không biết, cha này không phải đạt tới phân số, hơn nữa nàng đã bị quảng đại tuyển chọn. Tiểu Nưu ta thi đấu, ta không có thi rớt, ta không có làm cha mẹ ta thất vọng, ta thật sự thi đấu. Ta đây thư thông báo chúng tuyển đâu? Ai cầm ta thư thông báo chúng tuyển? Tiểu chân lúc này tâm tình đó là ngũ vị tạp trần. Thư thông báo chúng tuyển chuyện này khẳng định đề cập đến rất nhiều người. Nàng như vậy cái học sinh khẳng định không được, nàng chỉ phải về nhà tìm cha mẹ. Tiểu Chân Ba mới đầu cũng không tin, đi theo Tiểu Chân lại đi thành phố Trà Phân, sau lại càng là chạy đến Quảng Châu, đi quảng đại phòng tuyển sinh đi hỏi, xác thật là Tiểu Chân thi đậu. Nói cách khác Tiểu Chân thư thông báo trúng tuyển sắc thật là bị người cấp bảo lãnh. Cái này niên đại thi đậu đại học đó là cỡ nào không dễ dàng sự tình, đặc biệt là đối với Tiểu Chân như vậy gia cảnh bần hàn nhân gia mà nói. Tiểu chân ba đỉnh như vậy nhiều người châm biếm làm tiểu chân cái này nữ hoa cầu học, tiểu chân thi rớt trong thôn thật nhiều người chê cười nhà hắn là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Chính là như vậy, tiểu chân ba vẫn là đứng bưng áp lực, an ủi tiểu chân làm nàng lại học lại năm. Hiện tại biết tiểu chân nguyên lai căn bản là không có thi rớt, là bị người thế thân, ngay cả thư thông báo đều bị người lánh đi rồi. Này không phải khi dễ người sao. Tiểu chân ba tự nhiên là trực tiếp liền chạy đến trường học đi nháo, lại đi giáo dục cục khiếu nại. Tiểu chân ba. Như vậy đi, nơi này là 2 vạn đồng tiền, khiến cho chúng ta mua nữ nhi cái này danh lạch, 2 vạn đồng tiền không ít. Ngươi chồng chọt muốn loại nhiều ít 5A liền tính ngươi nữ nhi đi, về sau cũng không nhất định lấy kiếm nhiều như vậy tiền. Còn không bằng cầm cái này tiền, cho ngươi mấy cái nhi tử hảo cưới vợ, các nữ hài tử đọc không đọc sách đều dạng. Cuối cùng mạo danh thay thế giả tìm được rồi tiểu chân trong nhà, mênh mông tới nhóm người, toàn bộ đều là cao to hắn tử. 64. Công kích Nay trận thế ngoài miệng nói là đàm phán, người sáng suốt đều xem ra tới, đây là ý thế hiếm người, không đồng ý cũng phải đồng ý. Tiểu chân gia rất nghèo, hắn ba chính là một bình thường lao nông dân một cái, là buôn thôn có tiếng người hiền lành, đặc biệt dễ nói chuyện, trước nay đều là bị dính tiện nghi chủ. Nhân gia dính hắn tiện nghi, hắn cũng liền ha hả cười chi. Nhưng mà lúc này đây hắn cự tuyệt, hơn nữa lời nói nghiêm khắc thực, không được, nhà ta tiểu chân thật vất vả thi đậu đại học, nàng thi không đậu liền tính, này thi đậu sao có thể không đi. Nhà ta chính là lại nghèo cũng có thể cung khởi một cái sinh viên. Ngươi tới cầm đầu người tả cầm chỗ co viên trí, lớn lên cao lớn, thao một ngụm nơi khác khẩu âm, nhân gia đều kêu hắn tam ca. Gạo cũ thúc ca, tội gì đâu, ngươi không biết kia gia là nhà nào sao. Ta khuyên ngươi đã thấy ra một chút, đây đều là mệnh. Hiện giờ nhân gia đã thu thập hảo muốn đi đại học đưa tin, rượu mừng đều uống lên. Ngươi nói nếu là nhà lớn, ngươi làm nhân gia như thế nào làm người. Này mắt không phải mất hết sao. Tam ca ngoài miệng ngậm một ngụm yên, một bên run rẩy chân. Một bộ hôn xã hội bộ dáng, hiển nhiên hắn lúc này đây là sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu. Dịch tiểu mễ là bị tiểu như kéo qua tới, hôm nay buổi sáng nguyên bản dịch tiểu mễ là chuẩn bị mang theo đình đình phản thành. Đình đình vẫn luôn đều ở học tập đánh bóng bàn, gần nhất còn muốn tham gia một cái tuyển chọn thi đấu, huấn luyện cường độ khá lớn. Lúc này đây không phải trở về uống rượu mừng, dịch tiểu mễ liền mang lên đình đình, muốn nàng thả lỏng một chút. Lúc trước Tiểu Ngưu mới vừa uống rượu mừng lúc ấy, Đình Đình trở về quá. Lúc sau liền lại đưa về thành phố, cuối tuần nàng lại xảo muốn tới, dịch Tiểu mẹ vô pháp chỉ phải dùng cái đưa về tới. Này không rõ thiên chính là thứ hai, nàng đây là tới đón Đình Đình về nhà, không nghĩ tới vừa đến trong nhà, đã bị Tiểu Ngưu bắt được bên này. Tiểu cô, người giúp ta đương cái chứng nhân, này đàn ác ba khi dễ Tiểu chân nhà bọn họ, quả thực đáng giận Còn không phải là khi dễ Tiểu chân trong nhà không ai, khi dễ hắn ba là người thành thật sao. Ngươi thanh thật làm sao vậy? Ngươi thanh thật nữ nhi liền xứng đáng bị mạo danh thay thế sao? Tiểu ngư là phi thường phẫn nộ, thi đại học cỡ nào không dễ dàng à, chỉ có bọn họ này đó liều mạng nỗ lực học nhân tài biết. Hắn còn hảo điểm, trong nhà có thể chi viện toàn lực bồi độc, hắn cái gì đều có thể không cần suy xét toàn thân tâm đầu nhập phụ lụ. Tiểu chân có cái gì? Nàng cái gì đều không có, chỉ có thể dựa vào chính mình. Kia cũng là bọn họ tự tìm, rõ ràng liền không có thi đầu, vì cái gì muốn cấp chúng ta. Ta không có đi báo nguy, đã cho bọn họ lưu mặt mũi. Dù sao nữ nhi của ta khẳng định muốn đi thi đại học, ngươi cùng bọn họ nói một tiếng, đem thư thông báo trúng tuyển cho chúng ta, nếu là không cho nói, chúng ta cũng có biện pháp vào đại học. Ta cũng không tin bọn họ có thể một tay che trời. Tiểu chân ba khó được kiên cường một hồi, lúc này tiểu chân liền đứng ở một bên, nàng nước mắt còn có nước mắt. Gạo cũ thúc nói chuyện thật đúng là chính là khí phách, còn chuẩn bị báo nguy. Hảo a. Ta nhìn xem ngươi như thế nào đi báo nguy, người tới cho ta ta tạm, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cùng ta hoảnh. Gạo cũ thúc đây đều là ngươi tự tìm, chẳng trách ta. Tam ca nói liền vây vây tay, hắn phía sau kia mấy cái đại hán liền bắt đầu điên cuồng tạp tiểu chân ra đồ vật. Tiểu chân ba tự nhiên không cho bọn họ tạp, trong nhà huynh đệ cũng không cho. Cho ta đánh, tiểu chân ngươi thấy được đi, ta khuyên ngươi vẫn là sớm lấy 2 vạn đồng tiền xong việc, ngươi ký tên ta chạy lấy người. Bằng không đến lúc đó ta muốn động thủ. Ngươi vẫn là muốn ký tên. Tam ca thấy nói không thông tiểu chân ba liền chính mình mở miệng đi tìm tiểu chân, từng bước ép sát tiểu chân tới. Tiểu chân tự nhiên là liên tục lui về phía sau, vẫn luôn đang liều mạng lắp đầu. Không cần, ta không cần thiêm, ta cũng muốn vào đại học, đại học là ta chính mình khảo, ta muốn vào đại học. Tam ca thấy tiểu chân vẫn luôn đều ở khóc, trên mặt lộ ra hung ác chi tượng. Muốn vào đại học có phải hay không? Vậy ngươi có phải hay không không cần ngươi ba ba mụ mụ? Ngươi tới cho ta đánh gãy hắn ba một cái cánh tay, làm nàng nhìn xem. Bất hiếu nữ, ngươi ba ba chính là bởi vì ngươi. A! một trận kêu thẳng thiết, tiểu chân ba cánh tay liền như vậy bị đánh gãy. Này cấp dịch tiểu mễ đánh sâu vào cũng quá lớn, lúc này hát thế lực thế nhưng như thế ngang ngược, như thế cản rỡ. Ba ba, ba ba, các ngươi không thể đối với ta như vậy ba ba. Tiểu chân nhìn đến ba ba bị thương trực tiếp liền vọt qua đi. Tiểu chân liền tiến lên phát gục ở ba ba trước mặt. Ba ba bởi vì đau đớn mặt đều vặn thành một mảnh. Mà giờ này khắc này Tam ca cũng ngồi sổm xuống thân mình đi tới Tiểu chân trước mặt. Nhìn đến đây là cái gì sao? Giao nhỏ. Ngươi nếu là lại không thiêm, ta liền tá ngươi ba ba một cái cánh tay. Tiểu chân nghe Tam ca một tiếng khuyên, đọc sách không phải duy nhất đường ra, còn không bằng lấy tiền chạy lấy người, miễn cho nhà các ngươi người ăn như vậy ra thiệt chi khổ. Tam ca người này làm việc chính là thật sự, ta đây là xuất phát từ nội tâm hoa tử nói. Tiểu Chân trên mặt đều là nước mắt. Tiểu Chân không cần để ý đến hắn, ba chính là đã chết, ngươi cũng không thể thiêm. Ngươi phải hảo hảo đi vào đại học, ba ba nhân ngươi mà kiêu ngạo. Đều do ba ba vô dụng, lão nông dân một cái, bọn họ liền khi dễ ngươi. Ngươi phải hảo hảo học, về sau ngươi hài tử liền sẽ không như vậy bị khi dễ. Tiểu Chân ba nói liền phản kháng đi lên, chỉ là lúc này đây tam ca bọn họ là có bị mà đến, tới nhiều như vậy người, tiểu Chân ba năm nay cũng mau 60. Hai cái ca ca hôm nay đều không ở nhà. Này tam ca là chọn chuẩn thời cơ, đến nỗi hàng xóm gì đó, đều là sợ đúng vậy chủ. Tam ca người này ở bản địa danh hào văn thực, mỗi người đều sợ hắn, sợ hai suất đầu tao nộ tam ca trả thù. Ba ba, nếu không ta thiêm đi, ta không đi vào đại học, ta muốn ngươi hảo hảo. Tiểu chân khóc lóc quỳ dạp xuống tiểu chân ba trước mặt. Nhà nghèo nữ nhi chú định chính là bị khi dễ mệnh.